Trước 1681, đường ở phương nào? 1681 đường ở phương nào? đối ư phương Trước đường phương ờ n nào? nào? g ở ở 1681, đ với phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả lâm tử câm hiện tại ngay tại tự hỏi làm sao rời đi nơi này cái này một mảnh đen kịt không gian đều khiến hắn cảm giác trong lòng có chút bất an rời đi đường đến cùng ở nơi nào đâu hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách vận dụng thuật pháp cũng không điều động được chân khí càng thêm không cách nào lộ ra thần thức hắn hiện tại tựa như là người bình thường đồng dạng chỉ có thể tại cái này đưa tay không thấy được năm nón địa phương lục lọi t i ế lên tất nhiên phía trước cái gì cũng không nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng đi lên phía trước có thể là phía trước thủy t r u n g là một vùng tăm tối vô luận hắn đi bao lâu đều không nhìn thấy phần cuối trong lòng hắn càng ngày càng không nắm chắc cũng càng ngày càng lo nghĩ đều đi đến nơi này nếu như đổi phương hướng lời nói cách lối ra càng ngày càng xa làm sao bây giờ nhưng nếu như không đổi phương hướng tiếp lấy đi xuống dưới đi xuống lại phải đi bao lâu đâu mà còn bạn nhất chính mình lựa chọn con đường này là t ự lộ đi đến cuối cùng không có đường lại nên làm cái gì quanh mình một vùng tăm tối t i ê n tĩnh vô cùng lâm tử câm có khả năng rõ ràng nghe đến tiếng thở dốc của mình chân khí của hắn cùng thần thức đều không dùng được thậm chí liền chính mình bền bị thân thể đều phản phát hướng bình thường đồng、dạng. hắn hiện tại tựa như là một người bình thường đồng dạng đi một đoạn thời gian thể năng tiêu hao đến một đoạn thời gian tự nhiên sẽ cảm giác được r ã rời người ngay tại lúc này luôn là sẽ nghĩ rất nhiều trong lòng cũng sẽ có tên là tâm tình sợ hãi bắt đầu lan tràn cứ việc lâm tử c ầ m kiệt lực khuyên bảo chính mình giữ vững tỉnh táo có thể tâm tình như vậy không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn chặn hắn cứ như vậy lại hướng đi về trước một thời gian thật dài hắn đều đã nhớ không rõ đến cùng đã đi bao lâu rồi hắn đã mệt mỏi hết sức rốt cuộc chen không ra một tia khí lực hắn ngã ngồi trên mặt đất không quan tâm được rất nhiều hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái yên tính về sau trừ tiếng hít thở của mình hắn liền chính mình một người tiếng bước chân đều nghe không được tốt tại nơi này trừ hắn bên ngoài cũng không phải là thật không có một ai tiểu long còn tại bên cạnh hắn bồi tiếp hắn cái này để hắn bao nhiêu cảm nhận được một tia an ủi hắn coi lại chân kết c a i ôm t â m ấn hai mắt nhắm lại đọc thầm lên thanh tâm chú hắn hiện tại cần nhất chính là tỉnh táo nếu như tỉnh táo không xuống lời nói hắn liền không cách nào thật tốt suy nghĩ rất có thể sẽ cả một đời bị vây ở nơi này rất nhanh thanh tâm chú có tác dụng hắn chậm rãi bình tĩnh lại để xuống sợ hai trong lòng cùng bất an bắt đầu tỉnh táo suy tư chính mình vốn là có lẽ chuẩn bị độ kiếp thế nhưng lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở một chỗ như vậy trong lòng của hắn liền suy nghĩ có thể hay không có loại này có thể chính là hắn hiện tại trải qua tất cả chính là hắn địa cảnh đ i ê n phong k i ế t đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền cảm giác rất có thể sự thật chính là như vậy bất kể như thế nào hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ đi xuống tất nhiên đây là tại độ kiếp như vậy hết thể trước mắt có khả năng đều là hư hảo mà tìm nghiệm. là là là là nào cũng chân có phán định tiêu chuẩn, có thể là phán định tiêu chuẩn có có có cùng căn chẳng còn có thể từng cái không tồn Như phương nhất định phán định phán định nhiều đến hắn bản không từng khẩu phải thật pháp, thể thể thể, thể thử tại. tới tiêu tiêu loại loại biết, đi lẽ xuất rất vậy sư phụ nói qua một số thời khắc bày ở trước mặt mình tất cả không thể dùng con mắt đi nhìn mà là muốn dụng tâm đi nhìn có lẽ trước mắt tất cả những thứ này ta không thể bằng vào mắt thường phán đoán có lẽ xuất khẩu tại nơi nào cũng không cần cái gì đặc thù phán định ta chỗ đi qua đường chính là thông hướng xuất khẩu con đường cuối con đường này chính là ta muốn xuất khẩu lâm tử c ô n đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra màu vàng con mang hắn đứng dậy bởi vì buồn chán mà bắt đầu tại xung quanh tới lui tiểu long có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn nghỉ ngơi không sai bị lắm chúng ta nên tiếp tục đi về phía trước tiểu long lâm tử c â m khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười tự tin đôi tiểu long nhẹ g i ọ n g kêu gọi nói tiểu long nhẹ gật đầu liên tục không ngừng chạy tới lần thứ hai chui vào hắn y phục bên trong từ cổ áo chỗ lộ ra chính mình cái đầu nhỏ đến lâm tử c â m nhanh chân đi lên phía trước còn là hắn cho tới nay lựa chọn con đường này chưa từng có mảy may chết đi không giống với phía trước chính là h ắ ngay i ờ phút này trong lòng đã không có hoảng hốt trong bất này lòng cùng đã có bất luận cái gì một tia mù mịt, trong tràn lòng của hắn của đ ầ tự tin, tin tưởng đi vững chắc chính mình chỗ đi chính chắc chỗ lúc à bà chính xác con、đường. Cầm cái cắt nhì đường. người hướng cái kia à cắt à, đi nơi nào. Ngay đi kia l này lâm tử câm bên t a i chuyển tới một nghe và có chút lạ l ắ m nhưng lại có chút quen thuộc thanh em g i à n u a m ẫ u chốt là người này nói còn là hắn quê hương lời nói hắn quay đầu xem xét một người mặc màu xanh đậm t i ể u áo tôn trung sơn dâu tóc bạc trắng thân hình có chút còn xuống lao giả hắn cảm giác lao giả này có chút quay mặt có thể là trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi đối phương là ai người nhận không đến tao ta là n g ư ơ i t a m gia a lao giả gặp lâm tử c ô m trên mặt hiện ra vẻ suy tư liền biết lâm tử c ô m là n g h ị không rõ hắn là ai vì vậy liền tự báo ra môn n g h e xong đối phương tự giới thiệu lâm tử c ô m lập tức liền nhớ tới đối phương là ai t a m gia chính là cái kia ở tại nhà chúng ta phòng ở cũ phía sau t a m gia a đối phương nhẹ gật đầu giọng nói quê hương muốn so lâm tử c ô m càng thêm nồng đậm một chút đấu là đấu là chính là chính là n g ư ơ i hướng cái kia a cà ta nhà ngươi ở bên này a t a m gia hướng một phương hướng khác chỉ một cái lâm tử câm tinh thần hơi có chút hoảng hốt trong lòng vậy mà dâng lên một c ô muốn theo hắn chỉ phương hướng đi đến xúc động lại bị hắn kịp thời khắc chế loại này xúc động hắn hít sâu một hơi hướng đối phương sâu sắc bái một cái tưởng tượng chính mình lúc nhỏ trong nhà phòng ở còn không có đổi mới ở là loại kia đất phòng n gạch ngói mà t a m gia liền ở tại nhà mình phía sau vị trí không xa tiểu hai tử đều hiếu động cũng ham chơi lúc kia bọn họ một đám tiểu đồng bọn thích nhất làm sự tình chính là đến t a m gia cái kia rộng rãi trong sân chơi t a m gia đối với bọn họ rất tốt đối với bọn họ những này hai tử nghịch ngậm làm rối loạn hắn viện tử cũng không thèm để ý chút nào lâm tử câm khi còn bé tại một đám tiểu đồng bọn bên trong mặc dù xem như là tương đối dịu dàng ít nói nhưng cũng có tiểu hài tử loại kia hiếu động cùng đối tất cả xung quanh đều rất hiếu kỳ thiên tính nhớ tới khi đó tham gia nuôi một con trâu liền buộc tại tham gia bên cạnh sân vườn g rau bên trong cùng các đồng bạn chơi trò chơi chơi mệt mỏi lâm tử câm liền chạy đi nhìn như vừa bắt đầu hắn có chút sợ hãi cái kiêng như cắn hắn cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách về sau liền nghĩ đến kia cái gì đồ vật uy uy con trâu tăng tiến một chút tình cảm hắn túi đầu xem xét nơi này đúng lúc là vườn rau đồ ăn đã thành thục hắn liền kéo một cái đồ ăn ném tới như trước mặt cái kiêng như lưới một quyển liền đem rau quả nuốt đi vào lâm tử câm cảm thấy yếu kỳ nhà hắn không có nuôi bò vậy vẫn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát như là thế nào ăn đồ ăn trong lúc nhất thời hắn chơi tâm nổi lên đem vườn rau vách núi chương m t r ă m tám m ư vách núi tại nông thôn bên trong những ngày r a u dưa đối với nông dân đến nói đều là tâm huyết của mình kết tinh đều là tân tân khổ khổ trồng ra đến nếu là trong thành hài tử tinh lịch cho châu ăn cũng liền cho châu ăn mặc dù thành thị bên trong cũng không có khả năng có ai nuôi bò dù sao đều là cầm tiền mua nếu không được bồi ít tiền coi như xong có thể mấu chốt là những ngày tất cả đều là t a m gia tân tân khổ khổ trồng ra đến hắn một cái cô độc lão nhân bên cạnh lại không có con cái chiếu cố toàn bộ nhờ loại chút r a u dưa qua xem như bình thường khẩu phần lương thực lâm tử câm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đem đối với tam gia chân quý như vậy đồ ăn toàn bộ lấy được ưng yêu mặc dù cha hắn là tiên sinh dạy học nhà bọn họ điều kiện kinh tế cũng không tính quá kém nhưng người nào tiền cũng không phải do lớn thổi tới mà còn trọng yếu nhất chính là lâm tử câm hành động đã là tại không chừng cầu người khác đồng ý dưới tình huống tự tiện vận dụng người khác vật phẩm là thật không tốt hành động nhưng mà tam gia thấy cảnh này thời điểm cũng không có mảy may lưu ý ngược lại còn cười ha ha sờ lên lâm tử câm cái đầu nhỏ không có chút nào ý trách cứ về sau lâm tử câm phụ mẫu biết chuyện này muốn đánh lâm tử câm thời điểm hắn còn kiệt lực che chở lâm tử câm cũng tự tuyệt nhà bọn họ bồi thường hắn vẫn là cái hoa nhi hiểu cái gì nha chính là làm lên buồng n ị c h không có sự tình những hồi ư ớ c còn có thật nhiều thật nhiều t a m gia bạn già thời gian trước nhiễm bệnh qua đời về sau hắn vẫn không có lại tìm dẫn đến tuổi già dưới gối không con chiếu c ố hắn bên cạnh cũng liền người bạn đều không có có lẽ chính là bởi vì một người quá cô độc cho nên tam gia mới sẽ đối với bọn họ những hải tử này như thế tốt ta lớn lên về sau lâm tử câm chậm rãi rõ ràng chính mình lúc trước hành động là có c ỡ nào không lễ phép có thể tham gia nhưng thủy trung không có trách cứ hắn còn đối hắn tốt như vậy cho nên lâm tử câm từ đầu đến cuối rất tôn kính t a m gia đem trở thành là chính mình thân gia g i a đồng dạng có thể là tiếc nuối là t a m gia tại hắn mới vừa lên trường cấp ba một năm kia liền bệnh qua đời hắn chuyên môn xin phép nghỉ đuổi trở về vẫn không thể nào nhìn thấy t a m gia một lần gối chỉ là tham gia hắn tăng lễ hắn cùng đi qua những cái kia luôn là cùng một chỗ tại t a m gia trong sân chơi đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều lệ rơi lệ mặt trong nội tâm khó chịu vô cùng về sau hắn chậm rãi lớn lên gặp phải sự tình rất nhiều lại bởi vì thật lâu không thấy t a m gia t a m gia dung nhan tại trong ấn tượng đã thay đổi đến có chút làm mơ hồ cho nên hắn ngay lập tức mới không có nhớ tới t a m gia đến coi hắn biết được trước mắt lao giả này chính là t a m gia thời điểm hắn cũng đã minh bạch đối phương là một cái huyết tượng lúc đầu hắn có thể căn bản không để ý tới trực tiếp tiếp tục hướng phía trước đi có thể là bởi vì quá nhớ t a m gia cho nên hắn muốn cùng t a m gia trò chuyện cho dù đối phương kỳ thật chỉ là một đạo nguồn gốc từ hắn ký ức h n tượng mà thôi tam gia mặc dù rất muốn cùng ngươi thật tốt hẳn huyên một chút c ù nói g ngươi n một chút mấy năm muốn làm, tạm Tam một chút phát tình, ta tại thời ta rất trọng biệt ta tốt thế hoạt tại tốt thế có cái còn có chuyện cái có cái càng sinh nhưng hiện không khả sinh hơn hòa bình đây yếu này gần gian, ngài năng Nói Gia, giới, giới. để đẹp kiếp sự sẽ sau kia vệ bảo xong lâm tử câm lần thứ hai hướng về t a m gia huyễn tượng b á i một cái tiếp tục nhanh chân đi về phía trước hiện tại lâm tử câm càng thêm xác định chính mình đi con đường không có sai bởi vì đều xuất hiện huyễn tượng bắt đầu tại hướng dẫn hắn hắn không muốn suy nghĩ cái gì t a m gia cho hắn chỉ con đường mới thật sự là thông hướng xuất khẩu con đường loại này khả năng hắn là cái cố chấp người một khi nhận định đ ổ vật trâu chín con đều kéo không trở về hắn liền nhận định trước mắt mình chỗ đi chính là chính xác con đường giống như hắn đối với chính mình tu sĩ con đường thái độ đồng dạng nếu như đối với chính mình muốn đi con đường không có chút nào kiên định luôn là do dự thậm chí luôn là đối với mình là không đi đúng đường mà cảm thấy hoài nghi dạng này người nhất định là cao không được thấp chẳng phải không cách nào có bất kỳ thành tích người có lúc thật không thể nghĩ quá nhiều liền mang theo loại này một con đường đi đến đen quyết tâm cùng ý chí cho dù sai cũng không có mảy may hoảng hốt cùng dao động cho dù cuối cùng không thể thành công ít nhất cũng sẽ không có bất kỳ tiếc lối trên đường đi hắn gặp thật nhiều người mình quen hắn toàn bộ đều không dành để ý vô luận bọn họ nói đến bao nhiêu thiên hoa loạn truy hắn đều giả vờ như không có nghe thấy từ đầu đến cuối tiếp tục dựa theo chính mình nhận định con đường đi xuống đến phía sau hắn thậm chí gặp tiểu ngũ cùng long chuẩn bọn họ sau đó là phụ mẫu của mình cùng thê tử tiểu dẫn càng đi về phía sau những cái kia xuất hiện huyễn tượng tại hiện thực bên trong với hắn mà nói lại càng trọng yếu trong lời nói loại kia muốn dựa theo nói đi làm xúc động liền càng mạnh liệt đến phụ mẫu của mình cùng tiểu dẫn nơi đó hắn gần như đều nhanh không kiên trì nổi có thể là hắn lại tại trong lòng không ngừng nói cho trước mắt mình tất cả đều là p tốt tại thời khắc mấu chốt trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí hơi chấn động một chút trước mắt huyễn tượng lập tức liền biến mất không còn chút tung tích hắn cũng khôi phục thanh tình hắn nhìn xem không có vật gì trước mắt vỗ bộ ngực hắn tim đập cực kỳ nhanh hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi bước bộ của hắn cũng đã gần bước ra hắn có dự cảm chỉ cần phóng ra một bước chính mình liền rốt cuộc tìm không về chân chính chính xác con đường hoàng đạo long khí là chân long trong truyền thừa cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất uy lực của nó cùng chỗ h ơ n liền diệu hắn bây giờ còn chưa có vận dụng đến trong khi thực chiến cho nên còn không cách nào biết được đến tột cùng mạnh đến mức nào bất quá từ vừa rồi hoàng đạo long khí hơi chấn động một chút những cái tiêu huyễn tượng liền lập tức biến mất điểm này đến xem hoàng đạo long khí tựa hồ đối với đối với những vật này cũng không ít áp chế tác dụng lâm tử câm tiếp tục hướng phía trước đi trong lòng tự tin như c ũ không có chút nào hạ thấp hắn tin tưởng vững chắc dưới chân mình con đường là chính xác tiếp tục đi tới đích nhất định có khả năng rời đi nơi này chỉ chốc lát sau hắn phát hiện con đường này phần cuối xuất hiện một vệ ánh sáng điểm mặc dù rất rất nhỏ thế nhưng bởi vì nó là tại cái này đen kịt một màu trong không gian duy nhất một điểm màu trắng cho nên vẫn là tương đối dễ thấy lâm tử câm bước chân bước càng lớn lựa chọn của hắn quả nhiên không có sai hắn càng chạy càng nhanh c h ậ m chậm bắt đầu chạy nhanh tia sáng kia điểm càng lúc càng lớn chính mình khoảng cách điểm sáng cũng càng ngày càng gần hắn lúc này cũng mới thấy rõ ràng đây không phải là một vệ ánh sáng điểm mà là một cánh cửa coi hắn xuyên qua cánh cửa kia về sau tia sáng nói lên hắn lại lập tức ngừng lại bước chân đập vào mi mắt không còn là đen kịt một màu màu gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua gò má vô cùng mát mẻ cùng hài lòng tại hắn đối diện là một tòa mây mù lượn lờ đại sơn mà chỗ mình đứng khoảng cách cái k i a đại sơn còn rất dài một khoảng cách nhìn xuống dưới là sâu không thấy đáy vách núi hắn một chân đều đã bước đi ra kèm chút không cách nào bảo trì cân bằng tốt tại tiểu long lấy tốc độ như tia chớp từ hắn trong quần áo trôi ra tại phía sau hắn hung hăng dắt lấy khung cửa, cửa vừa rồi ổn định thân hình chương một nghìn sáu trăm tám mươi ba hướng chết mà sinh chương một nghìn sáu trăm tám mươi ba hướng chết mà sinh thật vất vả từ đen kịt một màu địa phương đi ra hiện tại mới khó khăn lại xuất hiện ở trước mắt của hắn hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được nơi xa tòa kia mây m ù lượn lờ núi có một cỗ lực lượng thần bí tại triệu h o à n hắn cái này cùng vừa rồi hắn gặp phải những cái kia huyễn tượng lúc muốn hướng về bọn họ chỉ địa phương tiến lên là hoàn toàn khác biệt hắn có thể xác định mặc dù hắn không biết chính mình vì cái gì có khả năng khẳng định nói tóm lại chính là hắn bản năng cảm giác đối diện tòa kia mây m ù lượn lờ núi có vật hắn m ớ n có thể hắn hiện tại không cách nào vận dụng chân khí cái này cùng tiểu long có hay không tại trong cơ thể hắn không có quan hệ mà là hắn nhận lấy một loại nào đó giam cầm hắn hiện tại liền cùng người bình thường không có gì khác biệt mà trước mắt đây chính là nhìn không thấy đáy thâm nguyên muốn làm sao mới có thể đến tòa kia mây mủ lượn lờ núi nơi đó đi đâu lúc đầu hắn là hoài nghi mình trước mắt vượt sâu vạn trượng cũng cùng vừa rồi những cái kia huyễn tượng đồng dạng đều là hư hảo có thể là coi hắn ngồi xuống nắm chắc cửa ra vào đưa chân đi xuống thăm dò thời điểm cũng không có loại kia dâm ở trên mặt đất cảm giác nói cách khác chính là trước mắt hắn tất cả cũng không phải là ảo giác đây quả thật là một cái vách núi phía dưới cũng thật là v ư ợ sâu vạn trượng lâm tử công đưa n h b ra một cái ngón tay sờ lên tiểu long cái đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi ở tại lâm tử công trong quần áo tiểu long nghe đến lâm tử công trác hỏi lập tức lắc đầu lâm tử công khé thở dài một tiếng kỳ thật hắn cũng đón được tiểu long hiện tại vừa vạn sinh ra chỉ có lớn như vậy điểm làm sao có thể mang theo hắn cái này chừng một trăm cân nặng lượng người bay đến đối diện đi đâu lâm tử câm trên mặt cũng không có xuất hiện buồn rầu cùng không biết làm sao ngược lại nâng lên một vệ nụ cười hắn đứng lên nhìn xem cái này không nhìn thấy đáy thâm nguyên hít sâu một hơi tiểu long ngươi biết không trước đây ta còn tại thế tục thời điểm chỉ có đối với cuộc sống từ bỏ hy vọng một lòng muốn chết người mới sẽ lựa chọn làm chuyện như vậy có lẽ làm như vậy với ta mà nói cũng là đang tìm cái chết nhưng ta cảm thấy nói không chừng làm như vậy ngược lại sẽ gặp đường sống trong coi chết đâu lâm tử câm vuốt ve tiểu long cái đầu nhỏ nói ra dạng này mấy câu nói tiểu long tấm tia mút m í p trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ hoặc xem bộ dáng là không có nghe hiểu lâm tử câm đang nói cái gì nhưng mà ngay sau đó lâm tử câm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm cuối cùng vậy mà trực tiếp thả người nhảy xuống tiểu long sợ hãi nó có khả năng cảm giác được lâm tử câm hiện tại không cách nào điều động chân khí liền cùng người bình thường không có gì khác biệt cứ như vậy chừng chừng nhảy đi xuống còn có thể có mệnh sống thế là nó cũng không lo được rất nhiều vội vàng từ lâm tử câm trong quần áo bay ra ngoài muốn bắt lấy lâm tử câm có thể là lâm tử câm bản thân có chừng một trăm trọng lượng cứ như vậy nhảy xuống tại cao tốc hạ lạc trạng thái tiểu long căn bản kéo không được không có quan hệ tiểu long ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết đi lâm tử câm đối tiểu long lớn tiếng hô hào loại này từ cao tốc rơi xuống cảm giác để hắn cảm giác được tương đối kích thích kỳ thật chính hắn cũng không biết tự tin của mình đến cùng từ đâu mà đến cũng không biết chính mình lựa chọn đến cùng chính đáng hay không xác thực nhưng hắn chính là cảm giác cho tới nay mình tựa như những cái kia đối thủ đánh giá như thế quá l ẳ n g nhà l ẳ n g nhẳng làm việc luôn là chú ý sợ trước phía sau cân nhắc quá nhiều một điểm quyết đoán đều không có kỳ thật tất cả những thứ này xét đến cùng vẫn là bắt nguồn từ hắn không đủ tự tin bởi vì đối với chính mình thực lực cùng năng lực không đủ tự tin cho nên hắn luôn là cần cân nhắc thật lâu vừa rồi làm ra bước kế tiếp hành động hiện tại lâm tử c ô m muốn triệt để phá vỡ tất cả những thứ này nói làm hắn liền làm sẽ không có mảy may dây dưa dài dòng hạ xuống một khoảng cách về sau lâm tử c ô m cảm giác chính mình tự hồ là rơi vào cái gì mềm mềm đồ vật phía trên đình chỉ hạ xuống khoe miệng của hắn nụ cười càng lớn đối theo sát lấy bay xuống tiểu long nói ngươi nhìn đi tiểu long ta nói qua ta là sẽ không chết tiểu long trên mặt tràn đầy cùng người giống nhau như lúc thân sắc vừa rồi nó lo lắng vô cùng sợ lâm tử câm sẽ ra cái gì nguy hiểm bây giờ thấy lâm tử câm không có rơi xuống đến phía dưới cùng nhất thời điểm nó trừ thở dài một hơi bên ngoài còn cảm thấy đặc biệt sinh khí nó bưu môi vung vẩy nắm tay nhỏ phảng phất là đ a n g nói ngươi còn cười được thiệt tòi ta còn lo lắng như vậy ngươi lâm tử câm gãi đầu một cái kỳ thật hắn cũng biết việc của mình trước không có giải thích rõ ràng không cùng tiểu l o n g thương lượng liền nhảy xuống là không đúng có thể là lúc ấy hắn cũng không có kịp cân nhắc như vậy nhiều kỳ thật trong lòng của hắn cũng khẩn trướng cứ như vậy té chết làm sao bây giờ mặc dù nơi này khẳng định không phải thế giới hiện thực nhưng tại nơi này chết cũng không có nghĩa là hắn tại trong hiện thực có khả năng bình an vô sự cuối cùng nếu là thân thể biến thành một bộ không có linh hồn s ắ c thịt vậy nhưng làm sao bây giờ xin lỗi xin lỗi lần sau ta muốn làm chuyện như vậy phía trước nhất định cùng người thương lượng một chút ít nhất để ngươi có cái chuẩn bị tâm lý tốt chúng ta tiếp tục đi tới a nói xong lâm tử câm đứng lên hắn phát hiện dưới chân mình đạp đ ồ vật là dùng nhìn bằng mắt thường không đến nói cách khác chính là trong suốt cứ như vậy ở trên vách núi mặt nhìn thật đúng là nhìn không ra nơi này có đồ vật gì tồn tại kỳ thật hắn là không thể nào biết phía dưới này có như thế một đầu ẩn t ă n g đường chỉ là hắn mơ hồ cảm giác nhất định có đến đối diện phương pháp tồn tại mới đối tất nhiên hắn không thể hướng trên bầu trời bay lời nói như vậy cũng chỉ có nhảy xuống thử một chút sự thật chứng minh v ậ n khí của hắn cùng phán đoán vẫn là không có sai lầm không quản là xuất phát từ trực giác cũng tốt vẫn là lâm thời này lòng tham cũng tốt ít nhất hắn cái này một đợt thao tác không có đem chính mình tạo chết ngược lại còn cứ thế mà tìm cho mình đến một đầu tiếp tục đi tới con đường con đường này tựa như là mềm mềm cục tẩy đồng dạng mặc dù bền chắc nhưng đi tại phía trên thật đúng là không dễ dàng bảo trì cân bằng nếu không phải lâm tử câm trước đây làm qua cùng loại tu luyện thật đúng là không dễ dàng đi xuống dưới đi xuống lâm tử câm lấy chính mình hiện hiện nay có khả năng vận dụng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước và tới càng ngày càng tiếp cận tòa kia mây mù lượn lờ núi ngọn núi này mang đến cho hắn một cảm giác thật là rất không giống có một loại không nói được và ậ vị phía trước hắn chạy ra cái kia phiến đại môn cùng ngọn núi này ở giữa s á c thực có một đoạn rất dài khoảng cách có thể là lâm tử câm lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vậy mà mấy phút liền đến lâm tử câm nhẹ nhàng nhảy lên đứng ồ đồng n dạng là vách núi treo leo, thế nhưng hắn chỗ chiến tòa này nham thạch vẫn là rất rộng rãi, có khả năng g thạch là leo, là vách chỗ có thế khả thời rãi, treo tòa rất đ xuống nam nhân hai ba cái tại r ư n thành. Đứng g t khối nam thạch này bên trên lâm tử c ô m ngẩng đầu nhìn lên trên khoảng cách đ ă n g đỉnh còn có một đoạn thời gian xung quanh cũng không có đường khác cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đến cứ như vậy leo đi lên quen thuộc phi thiên đ ộ địa Hiện tại mặc u luận quá lâu qua cung, cung. ố giống n hắn như là một người bình thường đồng dạng không biện như không núi, hắn thật đúng là có chút không có năm chắc, bất quá đồng thời trong lòng hắn cũng phần hắn không dạng này thử. 1684, thiên cung, 1684, thiên pháp thật chút chắc, thời kích thích thật thử. gì giác, cái Trước trước là làm leo là làm một mấy cảm m bất tay bất bảo đã dù vậy cứ có có có có sao vệ 1684, 1684, dù thân thể tạm thời bị hạn chế tại người bình thường trạng thái thế nhưng lâm tử cầm những cái kia trên thân thể cảm giác cùng kinh nghiệm cũng không có mất đi tại thích ứng cỗ thân thể này vận động năng lực cùng với lực phản ứng các loại phương diện về sau hắn liền làm ra thích hợp điều chỉnh hắn không nghĩ trì hoãn thời gian vì vậy đang điều chỉnh địa phương tốt vị về sau tụ lực nhảy lên tay nắm lấy phía trên một khối nô da nham thạch sau đó giống một cái trong núi nhanh nhẹn viên hầu đồng dạng leo lên trên tiểu long gặp lâm tử câm nắm lấy những cái k i a nô da nham thạch leo lên trên bộ dạng trong lòng mình cũng ngứa một chút vì vậy liền từ bỏ phi hành cũng học lâm tử câm như thế lấy nô da nham thạch vì lực điểm leo lên phía trên mặc dù thân thể nó rất nhỏ thế nhưng bật lên lực thật rất kinh người vững vàng đi theo lâm tử câm sau lưng cùng hắn nói là trèo lên trên chẳng bằng nói là hướng bên trên đang nhảy chơi quên cả trời đất không bao lâu lâm tử câm liền bỏ tới đỉnh núi hắn giờ phút này nhưng cũng đã là gân mệnh kỷ lực kỳ thật tại nửa đường bên trên hắn liền cảm giác được rất mệt mỏi rất lâu không có lấy người bình thường trạng thái tiến hành qua tu luyện hắn thật là trực quan cảm giác đến người bình thường thể lực quá yếu nếu là bình thường hắn không nói dùng phi đứng tại vừa rồi cái chỗ kia hướng bên trên nhảy dựng trực tiếp liền đến đỉnh núi liền xem như dạng này t r ú n g quy t r ú n g c ủ bò lên trên cũng tuyệt đối là một mạch mà thành không mang thợ một cái hiện tại lại đảo ngược hắn một bước cuối cùng đều vẫn là tiểu long đem hết toàn lực ở phía sau kéo lấy hắn mới miễn cưỡng đi lên đi lên về sau hắn trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên từng ngụng từ căn bản là một bộ mệnh đến không thể động đậy bộ dạng tiểu long mặc dù một chút cũng không phiền hà nhưng cũng học hắn bộ dáng nằm ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm t h ở dốc chờ một lúc nó còn lén lút quan sát lâm tử câm có hay không tại nhìn chính mình tiểu long tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ rất nhanh liền bắt đầu lăn lộn đ ầ y đất một tấm mút míp khuôn mặt nhỏ đều nhanh cười nở hoa lâm tử câm nhìn xem tiểu long bộ dáng khả á i kia khoe miệng không tự chủ nâng lên một vệ nụ cười vô luận thân ở tại như thế nào n ị c ả n h nhìn thấy những này sự vật tốt đẹp luôn có thể để cho lòng người vui vẻ hắn đưa ra một ngón tay tại tiểu long bụng nhỏ lâm tử c ô m tâm tình cũng cuối cùng là không có trầm trọng như vậy một lát sau lâm tử c ô m thể lực khôi phục cũng kém không nhiều vì vậy hắn đứng lên hướng về đại sơn vị trí trung tâm đi đến tiểu long gặp lâm tử c ô m chuẩn bị lên đường lập tức bay vào y phục bên trong từ trong cổ á o lộ ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn bốn phía tất cả đi tại mây mù lượn lờ trong rừng lâm tử c ô m thời khắc duy trì cảnh giác phòng ngừa có đồ vật gì từ chỗ rừng sâu xông tới tất nhiên hắn suy đoán đây chính là chính mình địa cảnh điên phong tiếp như vậy tất cả những thứ này có lẽ sẽ không đơn giản như vậy mới đối phía trước nhất định còn có khó khăn chờ đợi hắn đều đi đến mức này hắn cũng không thể bởi vì phất lờ mà kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ chỉ chốc lát sau lâm tử câm liền xuyên qua cánh rừng tây này trên đường đi hắn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm khi hắn đi ra rừng cây một sát na kia cả người hắn lập tức liền ngây dại đập vào mi mắt là một tòa đứng ở trong mây bên trong thiên cung đây cũng không phải là ví von nó thân ở vị trí rất cao bốn phía mây mù â y m lờ lờ mà là tòa này thiên cung thật liền đứng lặng tại trong mây bên trên vừa rồi bên này mây mù lờ lờ hắn thật đúng là không thấy được nguyên lai tòa này đại sơn trên đỉnh thế mà còn có một tòa thiên cung hắn lúc đầu cho rằng chính mình vừa rồi sinh ra loại kia thần bí mười phần hướng tới cảm giác là vì tòa này đại sơn hiện tại hắn mới phát hiện chính mình loại này cảm giác là nguồn gốc từ tòa này thiên cung hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi giờ phút này trong lòng hắn có một loại cảm giác tòa này thiên cung nói không chừng liền tượng t r ư n g cho điệu cảnh điên phong cảnh giới một khi chính mình liền có thể thành công đột phá đến điệu cảnh điên phong cảnh giới nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền vô cùng kích động mặc dù suy đoán của hắn chưa hẳng cái này cái này đều rất chuẩn xác nhưng cũng hẳng bất kể như thế nào tất cả cũng chờ leo lên tòa này thiên cung lại nói đi tới gần lâm tử c ô m mới phát hiện là có thông hướng tòa này thiên cung con đường tồn tại từ vách núi nơi này bắt đầu một đầu từ lơ lửng ở giữa không trung t ả n g đá cầu thang tạo thành đường n ú i thẳng thiên cung cửa lớn lâm tử c ô m nhìn xem cái này lơ lửng ở giữa không trung t ả n g đá cầu thang nghĩ thầm con đường này sợ rằng cũng không phải là tốt như vậy đi trên đường nhất định sẽ gặp phải một loại nào đó c h ư n g ngại vì vậy hắn phân phó tiểu long giữ vững tinh thần tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình chính mình hiện tại không cách nào điều động chân khí thế nhưng tiểu long lại có thể gặp phải cái gì hắn không cách nào ứng đối nguy hiểm thời điểm còn có tiểu long có thể ứng đối mặc dù hắn cũng không hy vọng xuất hiện nguy hiểm như vậy hắn chỉ là cho rằng địa cảnh điên phong kiếp không có khả năng như thế dễ dàng liền đột phá không hề đại biểu hắn hy vọng phía sau còn có khó khăn chờ đợi hắn nếu như bình thường hắn còn có thể nói dùng những n à y khó khăn đến tôi luyện chính mình chủ động theo đuổi khó khăn nhưng bây giờ thời gian đều khẩn cấp như vậy hắn không nghĩ tới tranh thủ thời gian đột phá tiếp tục thôn vệ trong cơ thể những cái t i ể kết tinh hóa năng lượng tốt đột phá đến t i ê n cảnh còn hy vọng phía sau xuất hiện mặt khác khó khăn đây không phải là có bệnh sao tiểu long nhẹ gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thần tình nghiêm túc cẩn thận nhìn chăm chú lên hòn đá kia cầu thang lâm tử câm hít sâu một hơi cũng không tại bởi vì trực tiếp cất bước bước lên cấp một cầu thang nơi này khoảng cách vách núi gần nhất một khi cầu thang có cái gì muốn rơi xuống hoặc là những d ị động hắn có thể kịp thời lui về có thể là dẫm lên phía trên về sau lâm tử câm không riêng cảm giác được cái này cầu thang mười phần vững chắc hắn còn bắt đầu cảm giác được cực kỳ yếu đớt chân khí ngay tại trong cơ thể của mình phun trào mặc dù cái này chân khí ít đến thương cảm sợ rằng chỉ có chính mình vừa vặn bước lên con đường tu luyện sau đó không lâu có khả nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì chỉ cần có c h â n khí không quản bao nhiêu đều không đến mức để hắn bị động như vậy hắn hít sâu một hơi n ắ m chặt lên s o n g quyển vào giờ phút này thân là người bình thường hắn thật đúng là không dám nhìn xuống chỉ có thể là nhìn cái này tòa kia chính mình hướng tới thiên cung nhất cổ tác khí tiến lên dần dần lâm tử c â m cảm thấy chính mình m ỗ i đi một bước chân khí liền sẽ khôi phục một chút nhưng tương đối đi mấy chục bước về sau hắn liền cảm giác được giống như là toàn thân trên dưới bị xuyên bên trên phụ trọng đồng dạng đặc biệt là hai chân cần hao phí rất lớn khí lực mới có thể chạy mua đi một bước cầu thang trọng lượng liền sẽ gia tăng thật nhiều lần đối với hắn cái này đã từng lấy địa ngục thức tu luyện đối đa i chính mình thể tu đến nói cùng loại với dạng này phụ trọng v u ấ n luyện hắn cũng sớm đã trải qua vô số lần thân thể của hắn đã sớm quen thuộc tiếp nhận trọng ác mà còn hắn mỗi di chuyển một lần bước chân chính mình lực lượng cùng thân thể cường độ liền sẽ khôi phục một chút hoàn toàn là theo kịp căn cứ hắn tính toán cứ theo đà này chính mình có lẽ có khả năng thành công đến đối diện thiên cung cửa lớn vị trí nhưng mà coi hắn chạy đến con đường này chính giữa lúc di biến lại phát sinh căn cứ lâm tử câm tính toán mỗi di chuyển một lần bước chân cỗ kia toàn thân cao thấp đặc biệt là hai chân tựa như đều mặc bên trên phụ trọng đồng dạng cảm giác liền sẽ gia tăng gấp năm lần hắn trước đây đã từng xin nhờ qua bản thần tướng đại sơn luyện hóa xem như hắn phụ trọng đến tiến hành t u luyện đối với dạng này trọng lượng còn tính là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng mà con đường này đã đi hơn phân nửa hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đầu gối mềm n ú n kém chút quỳ xuống đây là cỡ nào t r ọ áp so hắn trước đây cường độ cao nhất huấn luyện còn nặng hơn một chút cùng vừa rồi một bức kia nấc thang áp lực so sánh quả thực là tăng lên gấp lâm tử câm cắn răng gắn ngượng chống đỡ cô này chọc áp khoe miệng nâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt ta liền đoán được sẽ là dạng này bất quá không quan hệ ta còn có thể lời còn chưa nói hết lâm tử câm liền nghe đến sau lưng chuyển đến động tĩnh giờ phút này hắn đã có khả năng mở ra thần thức không t r a xét không sao cái này tìm tỏi kiểm tra đem sắc mặt của hắn đều cho dọa thay đổi tảng đá cầu thang từ cấp một bắt đầu rơi xuống dưới rơi vào phía rơi trong vực sâu mặc dù tốc độ không tính là nhanh nhưng cũng tuyệt đối không chậm hắn vốn còn muốn từ từ sẽ đến từng bước một dịch chuyển về phía chất động luôn có thể đến nhưng là bây giờ xem ra hắn không ch trước mặt có m á n hổ h sau lưng có sói đói lâm tử câm lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng hắn vận chuyển trong cơ thể toàn bộ chân khí tụ tập tại dưới chân đồng thời vận dụng lâm ra lâm gia kỳ lân du thiên bộ đến gia tăng tốc độ của mình đem hết toàn lực di chuyển bước chân hướng phía trước vừa sải bước tới nhưng mà coi hắn hai chân đồng thời đứng ở phía trước cái k i a m một cấp trên cầu thang về sau lại lập tức quỳ một gối xuống xuống dưới không phải là bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có đồ vật gì mà là cái này một cấp cầu thang áp lực so sánh với một cấp lần thứ hai tăng lên gấp trăm lần phía trước đều là gấp năm lần gấp năm lần gia tăng hắn đều không có cảm giác đi ra cái gì cái này đến nửa đoạn sau trực tiếp tiêu t h ă n g đến gấp trăm lần gấp trăm lần gia tăng đừng nói hắn không cách nào di chuyển bước thân thể đều chịu không được dạng này trọng áp nội tạng cùng cơ thể mơ hồ đau ngầm ngầm hắn cắn chặt hầm răng lại khó hướng phía trước di chuyển một bước dùng hết toàn lực nào giống như là tại trên mặt đất mọc dễ đồng dạng hai chân cũng vô pháp xê dịch nửa phần mắt thấy sau lưng những tảng đá kia cầu thang liền tại từng bậc từng bậc rơi xuống hiện tại hắn lại dừng ở tại chỗ căn bản không thể động đậy nếu như lại tiếp tục như vậy hắn không riêng không lên được tiên cung chính mình cũng sẽ theo tảng đá cầu thang rơi xuống thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục đến huyền cảnh tiêu chuẩn theo lý thuyết cho dù là không thể ở trên bầu trời bay lượn cũng ít nhất có khả năng cam đoan rơi xuống không ngã chết có thể làm mà lại thần thức của hắn lại cảm thấy phía dưới có một cái đặc biệt cường đại khí t ứ c thần thức của hắn xuyên thấu qua mây mù tham dò qua phát hiện phía dưới lại có một đầu vô cùng quái thú to lớn hình thể của nó trên cơ bản đều có thể đem một tòa cỡ lớn đập chứa nước cho chiếm hết chỉ là đôi mắt kia liền to lớn đến làm người sợ hãi con mắt của nó là, màu vàng con là dựng thẳng đồng thời rất dài nhỏ nó cứ như vậy chăm chú nhìn phía trên tảng đá trên cầu thang lâm tự công đã sớm ý thức được hắn tồn tại mà cái kia một tấm hiện đầy c h ấ p động lên hàn quang bén nhọn răng bùn máu miệng lớn mở đến thật to tựa hồ là tùy thời chờ đợi lâm tử câm rơi xuống lâm tử câm thu hồi thân thức trong lòng không còn có bất luận cái gì may mắn chiếu hiện tại tình huống này đến xem hắn nếu là rơi xuống liền nhất định sẽ chết nói đùa con quái thú kia to lớn như thế chỉ là hít sâu một hơi c ô kia hấp lực là đủ làm hắn chỗ nào đều chạy không được chỉ có thể ngoan ngoan rơi xuống b u ồ n máu miệng lớn bên trong mặc dù không biết có phải hay không là bởi vì hắn chỗ đưng có cái gì huyền diệu năng lượng xem như ngăn trở hắn mới có thể tạm thời cam đoan an toàn của mình bằng không cái kia to lớn quái thú hít sâu một hơi cho dù lâm tử câm tại cái này tảng đá trên bậc thang cũng phải bị h ú t đi xuống vào giờ phút này lâm tử câm vậy mà cảm thấy mấy phần hoảng hốt vừa rồi hắn không hề hay biết đi tới mây mù cũng đem cái kia to lớn quái thú ngăn cực kỳ chặt chẽ hắn căn bản chưa từng nhìn thấy nếu không phải hắn nhớ tới đến dùng thần thức hướng phía dưới nhìn xem còn căn bản không phát hiện được mây mù phía dưới đ đến lúc đó chờ hắn hoàn toàn không biết gì cả cho rằng rơi xuống có thể từ phía dưới bay qua hoặc là bình yên chạm đất thời điểm lại nhìn thấy phía dưới con tự thu kia sợ rằng mới sẽ cảm nhận được cái gì là chân chính khủng bố người nối vơi quá đáng to lớn vật sống luôn là sẽ bản năng nhìn cảm giác đến hoảng hốt lâm tử c ô m trên cơ bản không có đi qua bờ biển càng không có ra tới biển hơi thế nhưng hắn đã từng nhìn thấy qua một tấm dạng này hình ảnh tại mênh g ô n g vô bờ trên mặt biển một viên to lớn đầu lộ ra đến một đôi đường k í n h so người trưởng thành còn muốn cao mắt to chăm chú nhìn phía trước mà hình ảnh nửa phần dưới chính là dưới nước cái này quái vật khổng lỗ thân thể cùng cái kia một tấm bất nhọn răng miệng to như chậu máu nó khỏe miệng có chút nâng lên giống như là tại không có hảo ý cười lúc ấy lâm tử câm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bởi vì bên cạnh có một chiếc thuyền xem như vật t h a n g chiếu để hắn có khả năng nhìn ra cái này sinh vật là có cỡ nào khổng lồ hắn rất nhiều đồng học nhìn bức tranh này m ạ n h hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được k h ủ n g bố có mấy cái nữ đồng học sau khi trở về còn làm ác mộng trên lục địa cũng còn tốt chút ít nhất đứng tại kiên cố trên mặt đất còn có thể mang đến từng tia từng tia cảm giác an toàn nhưng nếu như là ở trong biện gặp loại này quái vật khổng lộ hậu quả như vậy thật sự là không thể tin cũng coi như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhìn thấy đầu này quái thú to lớn mặc dù trong lòng có một chút hoảng hốt cũng không có bởi vậy rối loạn tức lòng minh vương phụ thân lâm tử câm phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể của hắn tỏa ra chói mắt kim sắc quan g mang một đạo ba đầu sau tay tựa như trận mắt kim cương đồng dạng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn sau đó lấy rất nhanh tốc độ thu nhỏ bám vào trên người hắn trong lúc nhất thời lâm tử câm cảm giác được gáp lực lập tức nhẹ không ít bước chân cũng có thể di chuyển l ạ i tới liên hét lớn một tiếng mang theo cố khí thế này liên tiếp sắp tới rồi hai bước nhưng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đem lập tức tiếp nhận so vừa rồi cao hai trăm lần trọng áp hắn phun ra một ngụm màu tươi nội tạng đã bị đè ép đến bắt đầu tan vỡ cô kia vô cùng kịch liệt đau nhức làm hắn c á i trả n ứ a ra mùa hôi lạnh hắn cũng có thể rõ ràng nghe đến trong cơ thể xương cốt tại kéo kẹt rung động cái này liền đã là cực hạn sao lâm tử câm thở hổn hển cố nén trong cơ thể loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác m u ố nếm n thử tiếp tục động đậy thân thể có thể đến một bậc thang này hắn ngay cả đứng thẳng thân thể đều không thể làm đến cũng liền đừng nói gì đến hướng xuống một cấp cầu thang tiến lên phía trước đường còn rất d ít nhất một cái không nhìn thấy phần cuối có thể hắn đến nơi đây cũng đã dùng hết toàn lực còn làm sao có thể tiếp tục hướng phía trước đâu lâm tử c ô m rất không cam tâm hắn không nghĩ gọi là đầu kia to lớn quái thú trong miệng ăn hắn muốn leo lên tòa kia thiên cung hắn muốn thành công đột phá đến địa cảnh điên phong sau đó tiếp tục đi xuống nếu như tại chỗ này thất bại hắn liền mãi mãi đ ề u vượt qua không được yêu hẳn trong đầu hiện ra những cái kia trong thế tục bình thường dân chúng trên mặt bi thương cùng tuyệt vọng hiện ra phụ mẫu của mình cùng thê tử tiệu vẫn còn có chính mình mấy cái kia hảo hình đệ gương mặt tất cả mọi người đang đợi một cái kết quả thế gian toàn bộ sinh linh sống hay chết cái này thế giới là diệt vong vẫn là phải lấy lưu giữ lại toàn bộ đều nhìn hắn cùng yêu hoàng cuối cùng q u y ế t đấu vô luận là hắn vẫn là yêu hoàng đều là hiện nay nhất có cơ hội đột phá đến thiên cảnh người đương nhiên ở trong đó còn muốn tăng thêm một cái lâm kỳ vô luận là hắn cũng tốt vẫn là lâm kỳ cũng tốt ít nhất phải có một cái đột phá đến thiên cảnh mới được không phải hắn không tín nhiệm lâm kỳ không tin lâm kỳ có khả năng đột phá đến thiên cảnh chỉ là hắn cho rằng những chuyện này có lẽ chính mình tới làm không thể dựa vào bất luận kẻ nào hắn không hy vọng chính mình những hảo huynh đệ này tiếp nhận như vậy nhiều muốn tận lực để chính mình đến gánh chịu những n à y hắn biết chính mình một người không cách nào làm đến tất cả mọi chuyện nhưng hắn muốn hết sức làm đến càng nhiều để huynh đệ của mình cùng mặt khác vì cứu vớt cái này thế giới mà trả giá đám người có khả năng ít trả giá một chút đến mức kiếm danh lợi làm náo động loại hình đồ vật hắn càng là từ trước đến nay không nghĩ qua hắn còn không đến mức phát rồ đến vì tranh đoạt danh lợi cùng làm náo động mà trả giá nhiều như thế thậm chí rất có thể liền mệnh đều dựng vào không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian lâm t ử cơm k h ỏ miệng không ngừng tràn ra máu tươi nội tạng của hắn vết rách đang không ngừng mở rộng chỉ là tiếp nhận cái này một cấp cầu thang nặng nề g h áp lực hắn liền đã mười phần khó khăn có thể là việc hắn muốn làm không phải nói thống khổ cùng khó khăn liền có thể không làm nhất định phải là hắn tới làm chỉ có thể từ hắn tới làm hắn là cái rất cố chấp người hắn thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu thân là chúa cứu thế nhưng từ d i ệ t thế đại kiếp giáng lâm đến bây giờ một kiện chuyện có ý nghĩa đều không thể làm đến vì cái gì đều không thể thay đổi nếu như không đối chính mình yêu cầu nghiêm ngặt một chút yêu cầu càng nhiều hơn một chút lời nói hắn vẫn là không có cách nào bảo vệ lại ra không có cách nào cứu vãn tất cả những thứ này ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại nếu như ta tiếp tục nhỏ y ế u như vậy đi xuống thậm chí chết ở chỗ này lời nói làm sao bảo vệ đại gia đâu ta không hy vọng lại có người bởi vì trường hạo kiếp này mà chết rồi lâm tử c ô m trong mắt tràn đầy bi thương đương nhiên hắn lúc này còn không biết tiểu ngũ đã chết chuyện này hắn sở dĩ cảm thấy bi thương là bởi vì chính mình huynh đệ vô phận còn có bởi vì yêu h o à n g những cái được gọi là trò chơi mà chết thảm chính đạo các tu sĩ không phải là dạng này lẽ ra không nên là như vậy nếu như hắn cường đại hơn nữa một chút lời nói những người này sẽ không phải chết bình thường hắn kiệt lực khắc chế chính mình không muốn nghĩ như vậy hắn cũng sẽ an ủi chính mình nói đó cũng không phải lỗi của mình có thể là mỗi khi trời tối người yên hắn tâm trạng phức tạp năm pháp nhập định thời điểm hắn liền sẽ bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này trên thực tế xác thực không thể nói tất cả đều là lỗi của hắn dù sao liền tính hắn thân là chúa cứu thế cái này chức trách cũng là hắn bị động tiếp thu nói có lựa chọn cũng có nói không có lựa chọn cũng không có nếu như hắn có khả năng che giấu lương tâm cự tuyệt cái này một phần trách nhiệm không có người có thể đem hắn thế nào có thể mà lại coi hắn tiếp thu phần này chức trách về sau lại cái gì đều không thể làm đến đây mới là hắn c á o g i ậ n nhất chính mình địa phương lâm tử c ô m cắn chặt hàm răng giờ phút này cặp mắt của hắn bên trong cũng chỉ có tòa kia thiên cung hắn nhất định muốn đi qua nhất định muốn thành công đột phá nhà a kim cương minh vương kèm theo gầm lên giận dữ lâm tử c ô m trên thân quang mang càng thêm trói mắt phía sau hắn xuất hiện một đạo kim quang trói mắt toàn thân tràn đầy nghiêm nghị chính khí minh vương hư tượng tay cầm màu vàng phát kiếm trong miệng cũng phát ra gầm lên giận dữ lâm tử công ầ m thép vẹn vẹn đơn thuần xuất phát từ cảm xúc mà phía sau hắm không có đơn giản như vậy. trong truyền thuyết minh vương là thanh trừ thế gian tất cả tà ma tồn tại hắn vẹn vẹn gầm lên giận dữ liền có thể đem yêu ma chân vỡ dựa vào cái này hống một tiếng uy lực cùng với kim cương minh vương cường đại gia trì lâm tử câm n h ấ t cổ tác khí lần thứ hai cất bước tiến lên một bước hai bước ba bước hắn mỗi một bước đều vô cùng khó khăn làn da cũng bắt đầu dạn nứt sau đó ra bên ngoài phun máu một bên tiểu long không hề chịu ảnh hưởng chút nào nó rất lo lắng lâm tử câm có thể là lúc này nó nhưng cũng căn bản là không có cách đến giúp lâm tử câm cái gì muốn truyền thua chân khí cho lâm tử câm vượt qua cửa khói khó trơ mắt nhìn xem lâm tử c ô m biến thành một cái huyết nhân dang r ắ t dang r ắ c â m thanh rõ ràng từ lâm tử c ô m trong cơ thể truyền ra bởi vì cái này to lớn vô cùng áp lực lâm tử c ô m trong cơ thể xương cốt đã bắt đầu vỡ vụn cho dù mỗi vượt qua một cấp bậc thang hắn năng lực sẽ khôi phục một chút nhưng mỗi một cấp nấc thang áp lực bội số là lấy gấp trăm lần tính toán hắn khôi phục một chút kia năng lực căn bản là hạt cắt trong sa mạc không giải quyết được vấn đề gì lâm tử c ô n đã bắt đầu có chút kia năng lực căn bản là hạt cắt trong sa mạc không giải quyết được vấn đề gì lâm tử công đã bắt đầu có chút không thể thừa nhận loại a u một t i n g từ lúc trước toàn thân kinh mạch đứt đoạn đan điền bị phế mỗi ngày đều phải thừa nhận to lớn thống khổ thời điểm bị điệu tâm long nham nhũ luyện thể thời điểm cái kia tất cả đều là người bình thường không cách nào tiếp nhận thống khổ có thể hắn toàn bộ đều tiếp tục kiên trì có thể để cho ý chí lực cùng sự nhẫn mại vô cùng ngoan cường hắn đau kêu rên lên tiếng có thể thấy được đây là một loại như thế nào thống khổ có thể cho dù là dạng này lâm tử câm cũng không nghĩ như vậy dừng lại hắn đã không để ý tới quay đầu nhìn lại đã có bao nhiêu cấp bậc thang rơi xuống hắn chỉ muốn tăng tốc đi tới đến bờ bên kia ý chí của ta cùng thân thể đều không nên chỉ là như vậy trình độ mà thôi ta còn có thể tiếp tục đi lên phía trước ta còn chưa tới nơi cực hạ n k h u n g long xích cảm ứng được lâm tử câm kêu gọi khung long xích hóa thành một vệ kim quan g chui vào lâm tử câm t h ấ c hải xuất hiện ở trong tay của hắn tay nắm lấy khung long xích lâm tử câm thôi động bị đạo phái nội công tâm pháp khung long xích bên trên kim quan g lơ tránh một đầu màu vàng hoa hạ thần long xuất hiện đem lâm tử câm bao khỏa ở trong đó xông về phía trước hiện tại lâm tử câm được đến chân long truyền thừa nắm giữ chân long đạo vận cái này dựa vào khung long xích năng lượng chế tạo ra hoa hạ thần long mặc dù cũng không thể giống tiểu long như vậy thần kỳ biến thành k h á c loại sinh mạng thể nhưng so với hắn phía trước dùng ra một chiêu này tới vẫn là phải cường đại hơn rất nhiều lần hoa hạ thần long phát ra một tiếng to rõ long ngầm mang theo khí thế một đi không trở lại x ô n g về phía trước lại cuối cùng chỉ x ô n g đi qua sáu bước bậc thang liền như vậy dừng bước lâm tử câm mắt thấy hoa hạ thần long thân thể liền muốn biến mất lập tức h é t lớn tốt cộng tác cho ta mượn ngươi lực lượng a hắn đem khung long xích bên trong gần như tất cả năng lượng toàn bộ dùng tới lần thứ hai chế tạo ra một đầu màu vàng hoa hạ thần long lần này đầu này hoa hạ thần long dẫn hắn hướng về phía trước dòng dã mười bức bậc thang cũng trung quy là năng lượng hao hết gần như tiêu tán mà giờ k h ắ c này lâm tử c ô m chân khí trong cơ thể cũng còn dư lại không có mấy mặc dù hắn đã có khả năng lờ m ở nhìn thấy thiên cung đại môn nhưng thật muốn đi tới tối thiểu còn có hơn trăm b ư ớ c cầu thang nếu như, như vậy dừng bước lời nói hắn sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái k i a áp lực cực lớn cho ép thịt nát s ư ơ n g tan tại màu vàng hoa hạ thần long biến mất phía trước một khắc này lâm tử c ô n cắn ra một cái vận dụng hoàng đạo long khí Trước Chi Long Khí Uy. đối với lâm tử câm mà nói hoàng đạo long khí có lẽ liền coi như là trước mắt hắn có khả năng vận dụng lớn nhất con bài chưa lật thực lực của hắn bây giờ bất quá khôi phục đến huyền cảnh tiêu chuẩn chân khí trong cơ thể lại còn dư lại không có mấy những cái kia cường đại có khả năng trợ giúp hắn lần thứ hai xông về phía trước mấy b ư ớ c chiêu thức đều căn bản sử dụng không đi ra một khi hiện tại bảo hộ lấy hắn đầu này hoa hạ thần long bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất hắn đứng đủ cái kia một cấp nấc thang áp lực sẽ là hắn không cách nào tiếp nhận cho dù cuối cùng hắn thật không cách nào đến thiên cung cửa lớn hắn ít nhất cũng phải đem hết toàn lực nhiều đi mấy bước hắn tận lực có thể làm đều làm liền tính cuối cùng không thể thành công hắn cũng không thẹn với lương tâm lâm tử c ầ m t h u ố c r i ụ c hoàng đạo long khí rời đi hắn đan điền phóng ra ngoài mà ra đem chính mình quanh thân bao k h ỏ a ở trong đó một tiếng to rõ địa long n g ầ m từ trong cơ thể truyền ra một đạo màu vàng kim thể khí hóa thành hình dòng từ trong cơ thể của hắn chui ra to dài long thân c u ộ n tại trên người hắn long đầu từ hắn bả vai vị trí lộ ra giờ phút này đầu kia tụ tập khung long xích còn lại chín mươi chín phần trăm năng lượng vừa rồi ngưng kết mà thành thần long hư ảnh cũng rốt cục là bởi vì năng lượng hao hết mà tiêu tán mà ở hoàng đạo long khí bảo vệ cho lâm tử c ô m đặt chân tại cái kia cấp trên bậc thang vậy mà như kỳ tích chưa cảm giác được áp lực chút nào lâm tử c ô m lập tức sửng sốt u đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái kia áp lực kinh khủng đến một bậc thang này liền biến mất ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị lâm tử c ô m bắt bỏ cái này áp lực kinh khủng không có khả năng không có từ trước đến nay biến mất khả năng duy nhất tính chính là hoàng đạo long khí quá mức cường đại ngăn cách tất cả áp lực càng nghĩ cũng chỉ có chân năng này, xem như chân long hoành hành khả xem tại h h i ê n đồng t h ờ long bên trong bên xưng hoàng cơ sở, cũng là sức sở, mạnh lớn nhất, hoàng là đạo long khí có dạng này vì lực dạng Tại hoàng đạo này không hoàng long kỳ khí hề quái. bảo vệ cho lâm tử câm cuối cùng là hơi thở dài một hơi tổ sư ra phù hộ xem ra đệ tử còn không nên mất mạng nơi này lâm tử câm nằm chắc phân tấp xông về phía trước hơn mười cấp bậc thang không có chút nào độ khó cho dù cô kia áp lực kinh khủng lại điệp ra mấy trăm lần có thể tại hoàng đạo long khí bảo vệ cho lâm tử câm vẫn cứ không có cảm giác nào bản thân cảm nhận được hoàng đạo long khí khủng bố lâm tử câm không khỏi tật l ư ớ i cố lực lượng này thật sự là vô cùng cường đại lại có một đạo hoàng đạo long khí cũng đã có khả năng cho hắn cung cấp như thế lớn trợ giúp cùng bảo vệ nếu như chính mình siêng năng tu luyện về sau nắm giữ đạo thứ hai đạo thứ ba hoàng đạo long khí thời điểm lại sẽ là bực nào cường đại đâu lâm tử câm đối với cái này mười phần hướng về bất quá bây giờ còn không phải lúc cân nhắc những thứ này muốn tu thành cường đại như vậy lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy hắn hiện tại còn không có đủ điều kiện như vậy tất nhiên sông về phía trước hai mươi mấy bậc cầu thang hoàng đạo long khí đều có thể bảo vệ hắn chu toàn như vậy lâm tử câm dứt khoát liền sông về phía trước nữa hai mươi mấy bậc cầu thang cái này hoàng đạo long khí cũng có một điểm ăn không tiêu lâm tử câm bắt đầu cảm thấy một chút áp lực bất quá hoàng đạo long khí cũng không giống như chân khí những năng lượng này như thế là tiêu hao chủng loại mặc dù có chút ăn không tiêu đồng thời đã không thể hoàn toàn hộ đến lâm tử cầm chu toàn thế nhưng nó phát tán b a động vẫn như c ũ thập phần cường đại không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu giờ phút này lâm tử cầm khoảng cách thiên cung cửa lớn đã rất gần hắn đã có thể thấy rõ ràng còn lại hơn một trăm cấp bậc thang đã đi một nửa còn sót lại cuối cùng mấy chục cấp bậc thang hắn liền có thể thành công đến bờ bên kia có thể là chiếu theo lâm tử câm phỏng đoán cho dù là hoàng đạo long khí cũng y nguyên không cách nào bảo vệ hắn bình yên đến bờ bên kia dù sao ai cũng không thể cam đoan tại cuối cùng mấy cấp n ấ p thang thời điểm áp lực tăng phúc có thể hay không lần thứ hai gấp b ộ i lâm tử câm đứng tại chỗ một bên vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp chữa thương cho mình một bên tự hỏi sau một lát hắn vẫn có thể từng bước từng bước đến cảm giác được áp lực tăng phúc có chút không ổn thời điểm có thể kịp thời dừng lại đến mức còn lại cầu thang nên như thế nào vượt qua hắn có thể lại khác làm tính toán giờ phút này hắn thực lực đã khôi phục đến huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn hiện tại liền khí cái kia lạc thiên hành cướp đi hắn âm dương chi lực nếu như thân là thượng vị lực lượng âm dương chi lực còn ở đó thế nào cũng có thể trợ giúp hắn tiếp tục tiến lên mấy bậc cầu thang hiện tại trong cơ thể hắn không có âm dương chi lực quỷ đạo âm dương thuật bên trong thật nhiều cường đại chiêu thức cùng thuật pháp không cách nào sử dụng không nói âm dương minh vương hắn cũng vô pháp vận dụng nếu có âm dương chi lực tăng thêm âm dương minh vương tăng thêm hắn bây giờ căn bản không đến mức như vậy b ầ n dầu đi nhiều như thế cấp bậc thang lâm tử c ô n đã sớm nhìn ra cái này áp lực kinh khủng khảo nghiệm chính là hắn lục thân lực lượng nếu như hắn lục thân đủ kiên cố đủ mạnh mềm dai có khả năng chống cự những n à y áp lực cường đại lời nói hắn liền có thể rất nhẹ nhàng vượt qua những n à y cầu thang thân thể càng yếu tu sĩ l i ề n càng sớm sẽ xuất hiện hắn vừa rồi loại kia nội tạng giãn n ớ c sau đó xương cốt bắt đầu bể nát tình huống ta một cái thể tu thế mà muốn dựa vào nhiều như thế ngoại lực bảo vệ mới có thể đến hiện tại đứng vị trí này lúc đầu ta còn đối với mình lục thân cường độ rất có tự tin hiện tại xem ra ta cái này thân thể cường độ thật đúng là có chút không đáng giá nhắc tới a mỗi một cái cường giả đều có thuộc về mình tôn nghiêm cùng kiêu n ạ o gặp chính mình tại am hiểu nhất lĩnh vực không thể lấy được lý tưởng thành tích lâm tử câm hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác bị thất bại đồng thời phía trước ý nghĩ kia lần thứ hai xông lên đầu cái này đối ta đến nói không phải là một cái cơ hội tốt sao lâm tử câm tự lẩm bẩm hắn nhục thân không đủ kiên cố dẫn đến tại trọng áp phía dưới trong ngoài thân thể đều hiện ra sụp đổ trạng thái mà hắn phía trước liền muốn qua dùng tại trong thân thể khắc họa đạo văn phương thức đem thân thể rèn luyện càng kiên cố hơn hiện tại hắn cảm thấy cái này đúng lúc là một cái cơ hội tốt có thể làm cho chính mình thí nghiệm một cái ý tưởng điên cuồng này đến cùng có khả năng hay không thực hiện lâm tử câm lộ ra chính mình hiện tại h u y ề n cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc thần thất hướng sau lưng nhìn mặc dù tảng đá cầu thang rơi xuống tốc độ đang thong thả tăng nhanh thế nhưng đến bây giờ rơi xuống tiến độ cũng còn chưa tới tổng số một nửa đoán chừng đến hắn chỗ đứng còn cần một chút thời gian bởi vì thực lực lần thứ hai khôi phục một chút nguyên nhân lâm tử câm chân khí trong cơ thể lại trở nên tràn đầy một chút bất quá hắn nhưng vẫn là không cách nào vận dụng tiểu lòng chân khí trong cơ thể những cái kia mới là hắn lực lượng chân chính nếu như hắn có khả năng khôi phục lại địa cảnh hậu kỳ thực lực lời nói hắn đối thành công đến bờ bên kia lòng tin liền lại sẽ gia tăng một chút bất quá đ Hắn còn h thể ỉ có t lại năng lượng lâm tử công trừ lưu lại một chút để duy trì kỳ lân du thiên bộ cùng kim cương minh vương phụ thân bên ngoài còn lại toàn bộ đều dùng tại thôi động hoàng đạo long khí phía trên hắn đem hoàng đạo long khí uy lực khai phá đến lớn nhất trạng thái một hơi hướng phía trước vào tới trước 1688, lấy thân l à khí, c h thân Lấy là khí một cấp hai cấp cấp ba lâm tử c ô m tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn một cấp gấp trăm lần điệp ra khủng bố trọng lực giống như là căn bản là không có cách ngăn cản hắn giống như hắn cứ như vậy một đường vọt tới trước tốc độ không có chút nào yếu bớt lâm tử c ô m không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh xem ra hắn vẫn còn có chút xem thường hoàng đạo long khí uy lực nếu như không phải hoàng đạo long khí đem hắn bảo vệ kim cương minh vương cùng kỳ lân du thiên bộ tăng thêm đến bây giờ kỳ thật đã không được tác dụng gì mắt thấy thiên cung cửa lớn cách mình càng ngày càng gần chỉ còn lại cuối cùng mấy bậc cầu thang thời điểm lâm tử câm ngừng lại bởi vì hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm hắn đếm phía trước còn có cuối cùng cấp m ộ ư ơ i cầu thang trên cầu thang tràn đầy dấu vết tháng năm trừ cái đó ra nhìn qua cũng không có bất kỳ gì thường nhưng mà còn lại mấy cái bên kia cầu thang không phải cũng là như vậy sao nhìn qua không có gì gì thường chỉ cần không dâm lên vĩnh viễn không biết còn sẽ có khủng bố như vậy trọng lực đẻ ở trên người lâm tử câm đoán chừng cuối cùng này cấp m ộ ư ơ i cầu thang trọng lực gấp đội khẳng định là sẽ gia tăng đến mức tăng thêm bao nhiêu hắn không hề biết bất quá tất n h i ê n có thể để hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm mặt sau này cấp mười bậc thang trọng lực gấp đội sợ rằng tối thiểu đều là tại gấp năm trăm lần trở lên đặt chân tại cái này thứ mười một cấp trên bậc thang có khả năng ảnh hưởng đến áp lực của hắn đã có c ó c h ú t lớn bất quá đối với hắn đến nói còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng thế nhưng nếu như phía sau cấp mười bậc thang trọng lực gấp đội đều là gấp năm trăm lần trở lên thậm chí nhiều hơn lời nói cái này hoàng đạo long k h í sợ rằng liền thật không cách nào bảo vệ hắn chu toàn nếm trải trong khổ đau mới là người trên người muốn thu hoạch được so người khác lực lượng càng thêm cường đại liền phải trả giá so người khác càng nhiều bội số cố gắng đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm cẩn thận m ta cũng nên b ư ớ c lên một cái nguy hiểm lâm tử câm tự mình lẩm bẩm sau đó ngồi xếp bằng xuống bên cạnh tiểu long thấy thế có chút cuống lên nó cũng nhìn thấy những cái kia bậc thang đang không ngừng rơi xuống cho dù là hiện tại lâm tử câm cũng còn ở phía dưới cái kia to lớn quái thú miệng to như chậu máu phạm vi bên trong nó vội vàng đi kéo lâm tử câm ý phục ý là để hắn nhanh lên tiến lên bằng không liền không có thời gian yên tâm đi tiểu long không có việc gì cho dù hoàng đạo long khí có khả năng trợ giúp ta thông qua nơi này ta cũng không thể luôn là ỉ lại nó nha cứ như vậy đột phá đến địa cảnh điên phong tâm ta có không tâm lỏng ta không thể lại tiếp tục bình thường đi xuống không làm liền không làm muốn làm ta liền muốn làm đến tốt nhất hôm nay ta liền muốn thử nhìn một chút ta đến cùng có khả năng hay không tại cầu thang rơi xuống đến nơi này của ta phía trước đem thân thể của mình rèn luyện đến càng thêm cường đại lâm thử câm kết lên ấ n kết tiến vào nội thị trạng thái thân thể của mình trải qua một đoạn thời gian khôi phục nội tạng trên cơ bản đã cầm máu vỡ vụn xương cốt cũng tạm thời tiếp tục đã trên cơ bản không có cái gì đáng ngại cái này một thân thể có quá nhiều có thể cường hóa địa phương hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên chức cường hóa địa phương nào tốt càng nghĩ hắn quyết định chức cường hóa hai quả đầm của mình hắn phương thức chiến đấu trên cơ bản liền hai loại không long xích tại tay chính là dùng thức pháp chiến đấu mà không long xích không tại trên tay hắn liền phải dựa vào chính mình cái này một đôi năm đấm không long xích thân là thượng phẩm pháp khí cứng gọi cùng độ mạnh là không cần nói cũng biết có thể hắn hai quả đấm này lại còn xa xa không đủ cường đại nghĩ tới đây lâm tử câm làm ra quyết định liền cường hóa chính mình hai quả đấm này để nó chậm dại biến thành có khả năng có thể so với thượng phẩm pháp khí lâm tử câm đủ khả năng nhìn h i ể u đạo văn thật rất có hạn cái đồ chơi này là đại đạo vật dẫn địa cảnh cường giả đều chỉ có thể sơ khuy môn tính tại có hạn đạo văn bên trong lâm tử câm lựa chọn mấy cái đối với phương diện lực lượng có khả năng có chỗ tăng phúc đạo văn chuẩn bị đưa bọn họ k h ắ t sâu tại hai cánh tay của mình bên trong đầu tiên là lòng bàn tay vị trí không cần cái gì đặc thù tài liệu hắn chỉ cần vẽ ra chính xác đạo văn liền có thể phát huy tác dụng kỳ thật lâm tử câm trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g dù sao đây là từ xưa đến nay không người có khả năng làm đến sự tình không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể cung cấp hắn tham khảo hắn chỉ có thể là dùng thân thể của mình đến tìm tòi cùng thí nghiệm thành công hắn không nói sau này không còn ai à ít nhất là thực hiện một hạng xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại nhưng nếu là thất bại hắn nhưng là cùng từ xưa đến nay những cái k i a cùng mình ôm lấy đồng dạng ý nghĩ lại bị đạo văn tươi sống đ ẹ chết cường giả giống nhau như lúc lao t c tiên h ngươi liền để ta thật tốt mở mang kiến thức một chút ta ta hiện tại ngay tại làm mỗi một chuyện đều là nghịch thiên m à đi, ta liền chuyên môn muốn nhìn n g ư ơ i đến cùng có thể hay không thu đi ta cái mạng này lâm tử câm trong mắt tràn đầy kiên định hắn cho tới nay liền đối cái gọi là thiên đạo khơ người cùng những sinh linh khác vận mệnh cùng sinh tử chính mình cũng nắm giữ không được cần phải nghe theo thiên đạo an bài vậy bọn hắn đến cùng tính là gì để tuyến con dối hắn không muốn làm để tuyến con dối thế gian có quy tắc trật tự là chuyện tốt thế nhưng nếu như mọi chuyện đều phải từ lao thiên làm chủ bị thiên đạo nắm mũi dẫn đi cuộc sống như vậy còn có cái gì ý nghĩa từ rất sớm trước đây hắn liền quyết định hắn muốn cùng lao thiên ra đấu đến cùng dựa vào cái gì lao thiên ra nói hắn đến chết sớm hắn liền muốn chết sớm hắn mà lại không tin cái này tả lâm tử câm hít sâu một hơi lầm nhầm thanh tâm chú để chính mình bình tâm tinh khí sau đó hết sức chăm chú bắt đầu tại nơi lòng bàn tay vẽ đạo văn k h thật giống thượng phẩm pháp khí cấp số này pháp khí nội bộ đều có đạo văn tồn tại một chút thời kỳ viễn cổ địa cảnh cường giả chỗ tế luyện t r u n g phẩm pháp khí cũng hoặc nhiều hoặc ít có một đạo hoặc là mấy đạo đạo văn tồn tại có thể pháp khí nhất vừa bắt đầu là vật chất vẽ đạo văn thất bại nếu không được pháp khí phế đi một lần nữa thu thập tài liệu lại luyện thành là nhưng lấy thân thể của mình là pháp khí vẽ đạo văn một khi thất bại chẳng lẽ còn có thể đem cỗ thân thể này ném một lần nữa đổi một bộ cũng chính bởi vì nguy hiểm trong đó hệ số thực sự là quá lớn đồng thời vẽ quá trình bên trong tựa h ồ sẽ còn sinh ra một loại nào đó ngoài ý mới cho nên từ xưa đến nay vô số thiên tiêu kỳ tại lại đi bên trên con đường này về sau đều bị vẽ tạ i thể nội đạo văn p h ả n v ệ bị tươi sống đẻ chết ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là ngoại ý muốn đến cùng là cái gì lâm tử c ô m đã không còn do dự chút nào hết sức chăm chú bắt đầu tại lòng bàn tay trái của mình khắc họa lên đạo văn hắn đối đạo văn này đã ký ức hết sức rõ ràng khắc họa lên đến giống như nước chảy mây trôi chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm vừa mới bắt đầu cũng không có phát sinh cái gì có thể là coi hắn vẽ đến một nửa thời điểm lòng bàn tay của hắn đột nhiên chấn động một cố làm người sợ hai ba động lan chẳng ra hắn lập tức phun ra một miệ lớn máu tươi sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi đạo văn bắt đầu p h ả n vệ bản thân quyết định đem ngươi vẽ tại trong thân thể ta một khắc này bắt đầu ngươi chính là thứ thuộc về ta từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi ta để ngươi động ngươi mới có thể động muốn c h â n áp ta môn đều không có lâm tử c ô m đem hết toàn lực điều động toàn thân chân khí đi một bên c h â n áp bắt đầu thay đổi đến cuồng bạo đạo văn một bên tiếp tục vẽ như không có áp đ ả o trên đại đạo quyết đoán cùng c ă n đảm nói gì trở thành t h i ê n cảnh cứng giả Trước 1689, đạo văn ph lâm tử c ô m từ đầu đến cuối đều chưa từng khinh thị quá lớn nói lực lượng đó là vạn vật bản nguyên là tu sĩ dốc cả một đời theo đuổi trí cao vô thượng lực lượng nhưng nếu như cũng bởi vì dạng này quá đang kính sợ đại đạo lực lượng liền sẽ bị áp chế cả một đời khó mà có ngày nổi danh muốn biến thành cường giả chân chính liền nhất định phải có đem vượt qua áp đảo bên trên căn đ ả m cùng quyết đoán vì bảo vệ cái này thế giới vì bảo vệ chính mình phụ mẫu cùng thê tử còn có tất cả đối với chính mình đến nói vô cùng người trọng yếu lâm tử c ô n nhất định phải thu hoạch được lực lượng cường đại mà vì thu hoạch được lực lượng cường đại cho dù là vạn vật bản nguyên trí lực h ắ n cũng không sợ hai chút nào mặc dù lâm tử câm có khả năng nhìn h i ể u đạo văn đều là nông c ạ n nhất nhưng xem như đại đạo vật dẫn bản thân nó chính là đại đạo một loại thể hiện vạn vật bản nguyên t r i lực nơi này lúc phát huy ra lực lượng kinh khủng lâm tử câm tất cả chân khí toàn bộ bị đạo văn cho tàn đi chưa thể đưa đến mảy may tác dụng mà hắn mới vừa vặn chữa trị một chút nội tạng là bởi vì đạo văn chấn động mà lần thứ hai ra nước lâm tử câm lại là một miệng lớn máu tươi phân ra máu nhuộm áo trắng một bên tiểu long sốt ruột và phần thế nhưng lại khổ vì không có cách nào giờ phút này đạo văn tại lâm tử câm trong cơ thể quát tháo nó căn bản là không có cách đi vào cũng liền càng đừng nói trợ giúp lâm tử đạo văn cường đại lâm tử câm vừa bắt đầu liền có chuẩn bị tâm lý cho nên vô luận đạo văn ồ nào có cỡ nào hung hắn cũng sẽ không lùi bước tất nhiên chân khí vô dụng hắn liền dùng những phương pháp khác đến c h ấ n áp vô luận như thế nào hắn đều muốn để đạo văn ngoan ngoãn quy thuận chính mình quỷ đạo ấn cho ta c h ấ n áp nó lâm tử câm cắn răng hô lớn nơi ngực của hắn k i a sáng chất động một tôn cổ pháp đại ấn xuất hiện tại lòng bàn tay nội bộ hướng về đạo văn c h ấ n áp tới quỷ đạo ấn xem như quỷ đạo phái trưởng môn tín vật từ quỷ đạo phái tổ sư tự tay tế luyện mã thành lâm tử câm nghiên cứu qua tôn này cổ pháp đại ấn đã không chỉ phía trước cùng long chuẩn bọn họ luận bản thời điểm hắn chuyên môn động tới tôn này đại ấn kết quả là vận dụng hồ hoàng đao long chuẩn bị chấn áp tại đóng dấu phía dưới đem hết toàn lực đều không thể thoát khỏi khiến ở đây phượng tê ngô cùng với hà vấn thiên bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người phượng tê ngô lúc ấy liền nói hắn tôn này đại ấn sợ rằng không kém gì bọn họ côn lôn phái chu tiên kiếm hiện tại lâm tử c ơ m bọn họ cũng đều biết chu tiên kiếm bên trong còn có thần linh thời điểm rất có thể là thần giới thần khí bởi vì muốn chấn áp cái k i a m ộ t tôn tuyệt thế đại ma nội bộ thần linh tiêu vong tự thân bị hao tổn có thể cho dù là dạng này chu tiên kiếm hiện tại vẫn cứ có thượng phẩm pháp khí cường độ mà còn uy lực của nó tại thượng phẩm pháp khí bên trong còn có thể xếp tại phía trước mấy vị có lẽ là vì thực lực bản thân không đủ a mặc dù thân là quỷ đạo phái trưởng môn có tư cách vận dụng quỷ đạo ấn thế nhưng hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể là thôi động quỷ đạo ấn để nó lựa chọn mục tiêu chấn áp mà thôi lại không có mặt khác vận dụng phương pháp phía trước hắn e m chút liền đem chấn áp nếu không phải trên thân có yêu hoàng tế luyện đặc thù pháp khí giúp hắn thoát thân chiến đ ấ u kết quả sợ rằng đã sớm đi chuyển giờ phút này lâm tử c ô m cần nhất chính là chấn áp đạo v ă n này cho nên lúc này vận dụng ra quỷ đạo ấn cũng coi là v ậ t tận kỳ dụng nhưng mà vạn vật bản nguyên chi lực như thế nào tốt như vậy chấn áp quỷ đạo ấn tại lâm tử c ô m thôi động bên dưới vẹn vẹn kiên trì một lát liền bị đánh bay đi ra tốt tại quỷ đạo ấn bản thân đủ cường đại cho nên đạo văn cũng không có thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì vẹn, vẹn đem đánh bay mà thôi ta cũng không tin hôm nay còn không đối phó được ngươi lâm tử c ô n thôi động qu lần này hắn còn tính cả quỷ đạo giới cũng cùng nhau vận dụng đi ra hai kiện quỷ đạo phái tổ sư tự tay tế luyện pháp khí mạnh mẽ tại toàn lực của hắn thôi động như trên lúc hướng về đạo văn chấn áp tới thừa dịp đạo văn tạm thời bị áp chế lại công phu lâm tử câm lại tiếp tục hướng xuống vẽ hắn đương nhiên biết rõ dạng này sẽ chỉ làm đạo văn trở nên càng thêm cường đại thế nhưng nếu như không vẽ xong lời nói đạo văn sẽ một mực dạng này cồn g bạo đi xuống thân thể của hắn có thể chịu không được mấy lần dạng này dày v ò không có qua vài giây đồng hồ quỷ đạo ấn cùng quỷ đạo giới đồng thời bị đánh bay ra ngoài lâm tử câm lần thứ hai t h ô i động bọn họ ch thực lực của hắn bây giờ không đủ trong mỗi ngày chỉ có thể vận dụng bọn họ ba lần mà thôi đây đã là một lần cuối cùng hắn dùng mấy g i â y ngắn ngủn này tiếp tục hướng xuống vẽ mắt thấy đạo văn liền muốn vẽ thành công mà đạo văn uy lực cũng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ lần này ủy đạo ấn cùng ủy đạo giới bị đánh bay về sau bọn họ trực tiếp hóa thành lưu quang bay trở về lâm tử câm ngực vị trí mà lâm tử câm đụng phải đạo văn chấn động về sau nội tạng vỡ nát lần thứ hai phun ra một miệng lớn máu tươi xương cốt cũng gần như vỡ vụn cứ việc lâm tử c ầ m ý chí như cũng vô cùng kiên định có thể là hắn cũng đã không có bất luận cái gì có thể cùng đạo văn đối kháng độ vật mặc dù hắn còn có sau cùng con bài chưa lật hoàng đạo long khí tồn tại thế nhưng hiện tại hắn lại không thể dùng hoàng đạo long khí tới đối phó đạo văn nếu biết rõ hắn sở dĩ có thể vượt qua bốn mươi mấy bậc cầu thang trực tiếp đạt đến sau cùng cấp mười một cầu thang vị trí toàn bộ nhờ hoàng đạo long khí đồng thời giờ phút này hắn sở dĩ có thể thật tốt đứng tại cái này một cấp trên cầu thang mà không phải bị cái kia kinh khủng trọng lực để ép thành thịt nát cũng tất cả đều là may mắn mà có hoàng đạo long khí phóng ra ngoài đem hắn bảo vệ ở bên trong nếu như hắn lúc này thu hồi hoàng đạo long khí đi cùng đạo văn đ ố i kháng thắng không thắng hắn không biết nhưng tại thắng thua thấy rõ ràng phía trước thân thể của hắn khẳng định sẽ trước một bước bị đè ép thành thịt nát lâm tử câm cắn chặt hàm răng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể gắn gượng g chống đỡ đạo văn chấn động tiếp tục hướng xuống vẽ đạo văn l i ề u mạng phản công muốn đem lâm tử câm chấn áp trải qua mấy lần chấn động lâm tử câm nội tạng gần như đã trở thành thịt muối xương cốt vỡ nát đều thay đổi đến không thành hình người mất đi kỳ lân bảo huyết về sau hắn cũ kia cường đại tự lành năng lực liền giảm mất đi nhiều chữa trị căn bản theo không kịp chẳng lẽ ta thật đến đây chấm dứt sao ta còn muốn thay đổi đến càng mạnh ta còn có thể thay đổi đến càng mạnh ta không cam tâm à? lâm tử c ô m chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi thay đổi đến băng lãnh cũng triệt để mất đi ý thức đạo văn còn đang không ngừng chấn động có thể là hắn cũng đã không cảm giác được xương vụn cùng thịt nát bên trong chỉ có còn không có vẽ hoàn thành đạo văn chấp động lên hào quang bất hủ nhưng mà một lát sau một đạo khác tia sáng lại từ này đắp xương vụn cùng thịt nát bên trong lõe lên mà đạo văn chấn động thế mà tại đạo tia sáng này lõe lên thời điểm tạm thời bị áp chế lại mặc dù lâm tử câm vẽ tại chính mình lòng bàn tay bên trong chỉ là bình thường nhất đạo văn nhưng cũng ẩn chứa đại đạo lực lượng địa cảnh cường giả có thể sử dụng thế nhưng như muốn triệt để hàng phục đồng thời vĩnh cửu điều động liền sẽ nhận đến mãnh liệt p h ả n vệ cũng liền càng đừng đề cập đưa nó khắc sâu tại trong cơ thể đạo văn bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng đã thay đổi đến vô cùng côn g bạo cho dù là thiên cảnh cường giả xuất hiện đều không nhất định có khả năng đem áp chế có thể là không biết vì cái gì lâm tử câm đã biến thành thịt nát cùng xương vụn thân thể bên trong nhấp đoán quang mang vậy mà đem loại này dưới trạng thái đạo văn cùng với đại đạo lực lượng chế trụ không riêng như vậy tại cái này nói thánh khiết kim sắc quang mang chiếu dọi xuống lâm tử câm đã biến thành thịt nát cùng xương vụn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu lúc đầu gặp lâm tử câm thân thể bị cồn bạo đại đạo lực lượng nháy mắt phá hủy thời điểm phía ngoài tiểu long thương tâm nước mắt đều rớt xuống phía trước sở dĩ không nghe lâm tử câm lời nói thứ nhất là bởi vì lâm tử câm thực lực quá yếu thứ hai thì là bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa có chân long đạo vận cho nên thiên tính cao ngạo tự nhiên xem thường lâm tử câm dạng này bất quá mới địa cảnh hậu kỳ thực lực nhỏ yếu tu sĩ có thể là nó dù sao cũng là lâm tử cầm sáng tạo ra lâm tử cầm đối với nó đến nói tựa như là phụ mẫu của nó đồng dạng vừa bắt đầu nó thật sự là bị hoàng đạo long khí bức bách vừa rồi phục tùng lâm tử cầm có thể là trải qua ngắn ngủi ở chúng quen thuộc lâm tử cầm khí tức về sau nó liền chậm rãi cùng lâm tử cầm thân cận hơn mắt thấy lâm tử cầm thân thể trong khoảnh khắc bị phá hủy nó đương nhiên sẽ cảm giác được thương tâm khó chịu mà khi nó nhìn thấy đạo kia thánh khiết kim sắc quang mang đang chữa trị lâm tử cầm khó c h ị khiến lâm tử cầm thân thể bắt đầu trở về hình dáng ban đầu thời điểm nó kết nối với khó chị tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần nhìn thấy người thân cận mình chậm rãi thoát khỏi nguy hiểm n ó liền so cái gì đều vui vẻ ở nơi này lâm tử câm mặc dù không phải thực thể thế nhưng nơi này phát sinh tất cả cùng thân thể của hắn nhưng là đồng bộ cũng chính là nói hắn tại chỗ này bị tổn thương sẽ phản ứng đến trên thân thể hắn nếu như hắn tại chỗ này chết đi lời nói tại hiện thực bên trong cũng đồng dạng sẽ chết lúc đầu bởi vì mới vừa rồi bị c u ồ n g bạo đại đạo lực lượng phá hủy thân thể về sau hắn thế giới hiện thực thân thể cũng gần như vỡ nát tam hồn thất phách đều sắp rời đi trong cơ thể có thể bởi vì đạo kia thần bí thánh khiết tia sáng xuất hiện tất cả lại phát sinh hắn bị chống đến vô cùng thân thể to lớn bên trong bởi vì trong mạch máu đều tồn tại có kết tinh hóa năng lượng mà dẫn đến tốc độ chạy thay đổi đến mười phần chậm g i huyết dịch bên trong nổi lên một chút màu vàng q u a n mang mà lâm tử c ầ m đan g điển chỗ cũng biến thành kim quang trói mắt ẩn có tiếng long ngâm truyền ra hắn bị kết tinh hóa năng lượng bao trùm lấy cơ thể cũng bắt đầu có trong suốt k i a sáng lưu chuyển cả người cùng vừa rồi so sánh tựa như là phát sinh một loại nào đó chất biến đồng dạng lâm tử c ầ m lúc đầu đều đã dần dần biến mất ý thức chậm rãi trở về coi hắn nhìn thấy trước mắt một màn kết lúc cả người đều sợi người hắn rõ ràng nhớ tới chính mình đã con bài chưa lật ra hết lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đối phó phản vệ đạo văn thân thể của mình đều bị trong khoảnh khắc chấn vỡ hắn sở dĩ không thu hồi hoàng đạo long khí đối phó đạo văn vừa đến tự nhiên là sợ h ã i tiếp nhận đạo văn phản vệ cùng bên ngoài kinh khủng trọng lực cái này song trọng nguy hiểm thứ hai cũng là hắn sợ h ã i đại đạo lực lượng chấn thương phía ngoài tiểu long nó hiện tại mới vừa v ậ n đản sinh ra không có bao lâu tất nhiên nắm giữ linh trí cũng nắm giữ sinh mệnh khí t ứ c cũng đã giống như hắn là một đầu sống sờ sờ sinh mệnh chính hắn chết đó là hắn nên gánh chịu hậu、quả. hắn làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý có thể tiểu long là vô tội hắn không hy vọng tiểu long bị liên lụy vào giờ phút này rõ ràng cũng đã chết đi hắn nhưng bây giờ lại còn sống tới không riêng như vậy liền bị hủy diệt thân thể cũng lần nữa khôi phục tựa như lúc lại đồng dạng nhìn xem chính mình tinh khiết không thì vết bên trên có trong suốt tia sáng lưu chuyển cơ thể lâm tử câm cảm thấy bất khả tư nghị hắn hiện tại cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng chân khí trong cơ thể bành trướng phản phất có dùng không hết lực lượng đồng dạng hắn nếm thử thu hồi một chút hoàng đạo long khí nhưng căn bản không nhận bên ngoài cái tia khủng bố trọng lực bất kỳ ảnh hưởng gì đổi lại là phía trước hắn đem hoàng đạo long khí nhận đến trình độ như vậy, nội tạng Cốt Có tăng thể đã sớm tăng vỡ. lâm à vào giờ phút này, loại giờ cũng không hưởng, giác, phút hắn nhận ảnh hắn mình đến mảy may có có cảm b y này nguy giờ, cho dù thu hồi hoàng lòng đứng thang cũng không hồi tại cái i cho bậc cầu thang phía trên cũng sẽ không có thu khí, phía h đạo dù trên bất kỳ sẽ ể nào.、Đây、cũng là Đây tử r u y ề n phận Không này thừa một bộ phận sao. bộ Loại đối. câm cảm thụ được thân thể biến hóa q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong mỗi một chữ hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng bên trong cũng không tồn tại dạng này bí pháp a bởi vì là lâm gia hậu nhân trong cơ thể hắn mới nắm giữ kỳ lân bảo huyết loại này đặc thù huyết mạch hiện tại hắn đem những n à y huyết mạch cùng với ẩn chứa trong đó lực lượng toàn bộ cho lâm kỳ theo ly đến nói thể chất của hắn cũng đã biến trở về người bình thường mới đối địa tâm long nham nhũ chỉ là có khả năng thay đổi hắn thiên phú và căn cốt đối hắn thân thể tiến hành rèn luyện cũng không thể thay đổi hắn huyết mạch có thể hắn thấy bên trong một phen lại phát hiện máu tươi của mình bên trong có nhàn nhạt kim quang lưu c h u y ể n đan điển chỗ cũng biến thành kim quang trói mắt hắn đ a n điền bên trong xuất hiện long văn ẩn có tiếng long n â m t r u y ề n ra một vòng mặt trời trói trang cùng một vòng hạo nguyện ở trong đó trôi gi t ả n r a thần bí tia sáng cùng làm người sợ h ã i ba động mặt trời t r ó i trang bên cạnh có tám con kim quang t r ó i mắt chim nhỏ tại xoay quanh bọn họ có ba cái chân cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại tam t ú c kim ô mặc dù bọn họ trên thân ba động còn lâu mới có được mặt trời t r ó i trang đến cường đại nhưng cũng không thể khinh thường mà đổi thành một bên cái tia một vòng hạ o n g u y ệ t bên cạnh thì có tám khoảng ngôi sao lập lọe b ọ n họ án chiếu lấy một loại nào đó quy tắc sắp hàng đem hạ o n g u y ệ t bảo hộ ở trung ương cứ như vậy lâm tử câm lúc đầu thật tốt đan điền biến thành một bên tia sáng chói mắt cực nóng vô cùng bên tia sáng cực đoan rất lâm ạ n h l tử công cũng không biết chính mình đan điền đến cùng xảy ra vấn đề gì vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế bất quá nhìn bộ d ạ n g này những biến hóa này đối hắn sinh ra ảnh hưởng đến trước mắt mà nói đều vẫn là tương đối chính diện mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ thế nhưng thân thể của hắn cường độ tăng trưởng một mạng lớn đồng thời hắn chỉ là quan sát đã cảm thấy chính mình đan điền chỗ cái kia một vòng mặt trời trói trang cùng hạ o nguyện không đơn giản nếu như chính mình tại sau này trong chiến đấu có thể mượn lực lượng của bọn chúng cùng g a i bên trong ai có thể địch đợi đến thân thể toàn bộ chữa trị xong xuôi về sau cái kia một đạo thánh khiết kim sắc quang mang liền chui vào lâm tử chui vào cái kia một vòng mặt trời chói trang bên trong lâm tử câm hiện tại mới hiểu được nguyên lai là chính mình đang điền chỗ cái kia một vòng mặt trời chói trang cứu hắn có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chữa trị tốt thân thể của ta còn có thể chấn áp lại ẩn chứa có đại đạo lực lượng đạo văn cái này mặt trời chói trang có thần uy như thế cùng hắn địa vị ngang nhau hạ o n g u y ệ t không biết có tác dụng gì tính toán ta liền bọn họ từ đâu mà đến đều không làm rõ ràng được cũng lời đi suy nghĩ những cái kia việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiếp tục vẽ đạo văn có trời mới biết nó còn có thể hay không tiếp tục phản vệ Trước Trước cảnh cảnh địa điên địa điên phong. Trước 1691, địa cảnh điên phong. lâm tử câm lo lắng xem bộ dáng là quá lo lắng đồng thời cũng từ bên cạnh lần thứ hai chứng minh hắn đang đ i ể n chỗ cái kia một vòng mặt trời trói trang cường đại phía trước còn cồn u bạo vô cùng vô luận như thế nào cũng không chịu khuất phục tại lâm tử câm cái kia đạo đạo văn hiện tại lập tức thay đổi đến đ à n g hoàng n g văn hoãn tùy ý lâm tử câm đem còn lại bộ phận vẽ xong xuôi không tại lật lên bất luận cái gì s o n g lớn làm lâm tử câm đem cuối cùng một bút vẽ hoàn thành lòng bàn tay của hắn tỏa ra thần bí tia sáng tâm n i ệ m vừa động toàn bộ bàn tay đều bị đại đạo lực lượng bao vây hắn đưa bàn tay nắm chắc thành quyền nhìn xem thượng lưu chuyển đại đạo lực lượng nghĩ thầm cái này nếu là tại chiến đấu bên trong dạng n à y một quyền đ tới sợ rằng liền yêu hoàng đều không chịu nổi hắn vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp tại thể nội vận chuyển mấy chu tiên h phía ngoài thân thể mặc dù trong ngoài đều bị kết tinh hóa năng lượng nhưng hắn tại chỗ này phân thân về điểm này lại không bị hạn chế hắn cũng coi là lấy ra một điểm quy luật dù sao hắn tại chỗ này phân thân nắm giữ tất cả lực lượng đều là hiện thực chiếu rọi cũng chính là nói hắn tại chỗ này có rời khỏi nơi này như thường còn là sẽ nắm giữ cũng không phải là nói rời đi nơi này liền không có Cảm thụ được thụ t r o nếu g dâng giản chừng giờ lòng trong cơ thể chân câm lược chút, khắc có chân khí đều bù đắp được hai cái tiểu long trong cơ thể có chân sơ nơi thể trào, tử thô một thân tiểu thể khí hắn phân khí hai khí. lâm đoán này này n đều đắp ở bù biết do cái này một cấp t ả n g đ á trên bậc thang h ắ n thực lực mới khôi phục đến huyền cảnh đ ỉ n h phong a huyền cảnh đ ỉ n h phong đều có thể có như vậy đại lượng chân khí nếu như trở đến h ắ n thành công đang lâm bờ bên kia đến tiên cung cửa chính khôi phục toàn bộ thực lực về sau vậy h ắ n chân khí trong cơ thể sẽ tăng lên tới trình độ nào a chỉ là suy nghĩ một chút lâm tử câm liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bây giờ chính mình không riêng hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại thành công trong thân thể bộ m ì n h khắc đạo văn đồng thời không có bị đạo văn ép chết thân thể còn phát sinh thần bí biến hóa sức chiến đấu cùng lúc trước so sánh hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất lâm tử câm u a y đầu xem xét lúc này hắn phía sau tảng đá bậc thang đã còn dư lại không có mấy tất nhiên tay phải hắn l ò n g bàn tay đã thành công khắc họa tốt từng đạo văn còn lại tự nhiên cũng không vội ở cái này nhất thời chậm trễ lâu như vậy cũng là thời điểm nên tiếp tục đi tới vì vậy hắn thu hồi hoàng đạo long khí xung quanh cỗ kia không biết điệp ra mấy ngàn lần trọng lực chỉ là hơi để hắn có một chút xíu cảm giác mà thôi căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì để cho ẩu thỏa hắn vẫn là dùng r a kim cương minh vương phụ thân chân đạp kỳ lân du thiên bộ nhất cổ tác khi hướng bờ bên kia v ọ t tới lần này lâm tử công thật là thẳng tiến không lùi một hơi liền vọt tới nấc thang cuối cùng coi hắn một chân bước lên bờ bên kia mặt đất thời điểm một đạo rõ ràng vỡ vụn âm thanh từ hắn bên thai văng lên hắn bị hạn chế thực lực không r i ê n hoàn toàn khôi phục c ò tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần sẽ xuất hiện tình huống như vậy dĩ nhiên không phải thân thể mà là hắn trước h cảnh hậu kỳ chính thức đột phá cảnh phong. ự lực c từ đột t địa đến địa cảnh điên kỳ đây hắn đối địa cảnh điên phong cảnh giới này thật đúng là không có một cái tương đối trực quan khái niệm dù sao hắn không có thân ở cảnh giới này rất nhiều thứ tự nhiên không rõ ràng có thể là coi hắn chân chính đứng ở cảnh giới này thời điểm mới phát hiện mình trước kia thật là quá may mắn cũng là yêu hoàng cùng thi vương bọn họ căn bản không cùng hắn làm thật nếu không lấy hắn thực lực sớm đã bị bóp chết đã không biết bao nhiêu lần hắn còn ngây thơ cho rằng chính mình thực lực còn rất khá có thể vượt cấp khiêu chiến địa cảnh điên phong cường giả trên thực tế đâu hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm bóp chết mười mấy hai mươi cái địa cảnh hậu kỳ chính mình căn bản không có áp lực chút nào chỉ là cái này chân khí trong cơ thể lượng chính là một cái chất biến cùng cường đại tà tu chiến đấu qua tu sĩ đều biết rõ âm khí một khi nồng đậm cùng tinh thần u đến trình độ nhất định liền sẽ thể khí hóa biến thành sương mù trạng thái mà lại nồng đậm cùng tinh thần u một chút liền sẽ biến thành chất lỏng càng thêm nồng đậm cùng tinh thần u một chút thì lại biến thành thể rắn trạng thái kỳ thật vô luận là chân khí yêu lực vẫn là âm khí những lực lượng này đến cuối cùng đều là chung năng lượng trên cơ bản cũng liền mấy cái này trạng thái hoa khí hóa lỏng củng cố hóa từ tuyệt điên cảnh bắt đầu chân khí cũng đã có thể làm được phóng ra ngoài trình độ đồng thời b sẽ còn căn cứ tu sĩ sở tu công pháp thuộc tính khác biệt mà hiện ra màu sắc khác nhau ví dụ như hỏa thuộc tính tu sĩ chân khí chính là màu đỏ mà thủy thuộc tính chính là màu lam nhạt đến mức lâm tử câm dạng này tu luyện công pháp là không có thuộc tính chân khí thì đồng dạng là màu trắng mà giống như là lâm kỳ dạng này thể chất cùng thần thú có quan hệ đồng thời chịu ảnh hưởng chân khí nhan sắc liền cùng nội công tâm pháp thuộc tính không có quan hệ mà là xem cái k i a thần thú thuộc tính mà định ra v ớ i bắt đầu lâm tử câm chân khí còn không có hóa khí thời điểm từ trong cơ thể nhìn chính là màu trắng bất quá thực lực không bằng tuyệt biến cảnh chân khí không có hóa khí thời điểm cũng chỉ có chính hắn có khả năng nhìn thấy chân khí của mình là màu gì về sau、so、độ đỉnh cao nhất kiếp thời điểm hắn kỳ lân bảo hết u y lần thứ hai rất tỉnh nhận đến kỳ lân ảnh hưởng chân khí của hắn liền vẫn luôn là màu vàng lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ chân khí của mình lúc nào mới có thể hóa lỏng bởi vì b u đạo phái nội công tâm pháp phía trên nói tâm pháp tu luyện tới tầng thứ mười tự thân chân khí liền đã có khả năng hóa lỏng có thể là hắn đột phá đến mười tầng đã có một đoạn thời gian chân khí nhưng vẫn là thể khí trạng thái chỉ bất quá nhìn qua hơi có chút sền sệt mà thôi khoảng cách biến thành chất lỏng trạng thái thấy thế nào cũng còn kém cách xa vạ d Coi hắn quan sát bên trong bản thân đan điển nhìn thấy cái kia mặt trời chói chang cùng hạ o nguyệt phía dưới đan điển tận cùng dưới đáy cái kia một vũng màu vàng tiểu đố về sau hắn tâm liền thay đổi đến vô cùng kích động nguyên lai、like、muốn để chân khí của mình thực hiện c h ấ t biến thực lực cần đột phá đến địa cảnh điên phong mới được hắn cuối cùng lý giải thi vương cùng yêu h o à n g vì sao lại cường đại như thế như vậy cao không thể chạm nguyên lai、like、địa cảnh hậu kỳ cùng địa cảnh điên phong cái này nho nhỏ một cái tiểu cảnh giới tranh lệch trên thực tế đúng là như vậy ngày đêm khác biệt vô luận là nhục thân thần thức vẫn là năng lượng trong cơ thể hoàn toàn đều là một cái bay vọt về chết lâm tử câm cảm giác chỉ có đến địa cảnh điên phong. mới có thể chân chính phát huy ra cảnh giới này thực lực chân chính đến địa cảnh điên phong đều đã kinh khủng như vậy lại hướng lên nửa bước thiên cảnh thậm chí là chân chính thiên cảnh lại nên là cường đại c ỡ nào đến cảnh giới này về sau hắn đã không tại cần chính mình chế tạo chân khí sau đó vận chuyển đại chu thiên đến chậm rãi gia tăng chính mình chân khí lượng hắn đang điển chỗ cái kia một vũng tiểu đỗ sẽ tại hắn vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp tu luyện về sau chính mình sinh ra chân khí căn cứ quỷ đạo phái nội công tâm pháp ghi chép muốn đột phá đến t i ê n cảnh phải đem cái này tiểu đỗ biến thành biện cả đồng dạng mênh mông mới được nhìn xem cái này thực tế tỷ lệ bất quá một viên lớn chừng hạt đậu tiểu、đố. lâm tử c ô m khỏe miệng không khỏi nâng lên một vệ cười khổ muốn đem ít như vậy diện tích tiểu đ ố biến thành b i ể n cả cái kia đến phí bao lớn công phu a khi sâu một hơi về sau lâm tử c ô m một lần nữa tỉnh lại sóng to gió lớn đều vượt qua được không có lý do lúc này vì vậy mà lùi bước hắn phải gấp đôi cố gắng vượt qua yêu hàng o mới được vào giờ phút này đối mặt với trước mắt thiên cung cửa lớn lâm tử c ô m có loại xúc động như muốn đ ẩ y ra nhìn xem bên trong sẽ là một bộ như thế nào quang cảnh 1692, giật từng giây. 1692, giật từng giây. lâm tử công đứng vậy trong lòng có ý nghĩ này Hắn lâm i ề n có tử câm lông mày cao lại xem ra nếu muốn chân chính tiến vào tòa này thiên cung nói không chừng phải đợi chính mình thực lực đến nửa bước thiên cảnh thậm chí là thiên cảnh mới có thể tất nhiên cửa lớn không cách nào mở ra tiếp tục lưu lại nơi này cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì phía trước lâm tử c ô m còn cảm giác nơi này vô cùng thần bí khắp nơi tràn đầy nguy hiểm cùng ngoài ý m u ố n nhưng khi hắn đột phá đến địa cảnh điên phong về sau hắn nhưng lại cảm thấy nơi này kỳ thật cũng không có cái gì quá không được hiện tại hắn có thể làm được tới lui tự nhiên đến mức cái kia bên dưới vách núi to lớn quái thú hắn cũng đã không coi vào đâu tiểu long chúng ta cần phải đi lâm tử c ô m kêu một tiếng tiểu long tiểu ra hỏa vội vàng lung la lung lay bay tới thân thể của nó tản ra tia sáng nhìn qua chó mặt cũng nhanh muốn ngủ đồng dạng lâm tử c ô n từ trên người nó cảm thấy một gợn sóng thần bí xem ra nó cũng sắp tiến hành một loại nào đó t h ổ i biến kỳ thật cái này cũng có thể nói là đương nhiên tiểu long vốn chính là trong cơ thể hắn tất cả chân khí biến thành là cùng hắn đồng nguyên cảnh giới của hắn có chỗ tăng lên tiểu long tự nhiên cũng sẽ có tương ứng tăng lên tiểu long mơ mơ màng màng xem ra đã khôn không đi nổi lần này nó cũng không có chui vào l â m tử câm y phục mà l à hóa thành một v ẹ n kim quang về tới lâm tử câm trong cơ thể một đầu đâm vào cái kia kim sắc tiểu đô bên trong kỳ thật nói tiểu đô mới đậu xanh lớn một chút cũng là dựa theo cơ thể người thực tế tỷ lệ đến tính toán mà tu、si、thân thể bản thân sĩ bản l i ề n thành tự m ộ t cái tiểu thế giới, thế k h ô n g hề có thể h có t lẽ ư ờ nhìn g đến suy đoán, n suy ít ấ t tiểu thể tương tử đối đến đối với tiểu long đến nói, cái nói rãi. nước long là Lâm này nhỏ rộng n có câm hồ h xem chính mình đan điền trước đây không lâu nơi này vẫn chỉ là chất đầy chân khí của mình mà thôi hiện tại ngược lại tốt phân nửa bên trái cao nhất bên trên là một vòng mặt trời t r ó i trang treo ở trên không bên cạnh có tám con tiểu kim ô xoay quanh bên phải thì là một vòng hạ nguyện bên cạnh có tám khoả ngôi sao đưa nó bảo vệ ở trong đó mà phía dưới cùng thì là hắn vừa vận tạo thành chân khí tiểu đố tiểu long ở bên trong chuẩn bị tiến hành chính mình thuế biến ma hoàng đạo long khí thì chiếm cứ tại chính giữa vị trí tản r a khiếp người ba đậu hắn tạm thời không làm rõ ràng được tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng qua trước mắt mới thôi cái này đ a n điền bên trong vẫn là một mảnh hài hòa cũng không có cái gì sự việc kỳ quái phát sinh rời đi mảnh không gian này về sau lâm tử cầm ý thức trở về đến hiện thực mặc dù thân thể của mình bởi vì bị kết tinh hóa năng lượng nơi bao bọc mà không thể động đậy thế nhưng hắn còn có thể cảm giác được chính mình lòng bàn tay phải chỗ đạo văn tồn tại hiện tại tiểu long đang tiến hành thuộc về chính nó thuế biến tạm thời cũng liền không cách nào trông chờ nó thôn vệ kết tinh hóa năng lượng lâm tử hiện tại hắn thân ở địa cảnh điên phong cảnh giới càng phương diện năng lực đều có bay vọt về chết lúc đầu hắn hấp thu mười phần chậm rãi kết tinh hóa năng lượng hiện tại tốc độ hấp thu cũng tăng nhanh rất nhiều bất quá cho dù là dạng này vẫn là từ đầu đến cuối không so được tiểu long nói đùa tiểu long trong cơ thể đây chính là hàng thật giá thật thần cảnh cường giả đạo vận là chân long nói tinh hoa hắn liền tính đột phá đến địa cảnh điên phong cũng vẫn là phạm nhân một cái căn bản không thể so sánh cái kia về sau ngoại giới không biết đi qua bao nhiêu ngày lâm tử công thân ở tại kim sắc quang trụ bên trong đã sớm không có thời gian quan niệm hắn mỗi ngày làm sự tỉnh chính là đem hết toàn lực hấp thu trong cơ thể những cái kia kết tinh hóa năng lượng đưa bọn họ chuyển hóa thành chính mình thể lòng c h r ợ khí đi lớn mạnh chính mình đ a n đ i ể n chỗ cái kia một vũng tiểu đố nhìn xem lúc đầu thực tế tỷ lệ chỉ có lớn t r ừ n g hạt đậu tiểu đố từ từ lớn lên đây chính là lâm tử công chuyện vui mừng nhất cũng là có thể nhất cho hắn động lực nơi mấu chốt hắn cũng bất thì giờ đi quan sát yêu hoàng tình huống có thể yêu hoàng hiện tại tựa hộ bị một loại đặc thù vật chất bọc lại cho dù là hắn hiện tại cũng không nhìn thấy yêu hoàng tiến loại kia đặc thù vật chất từ hình dạng nhìn lại tựa như là kén đồng dạng đây cũng không phải là tốt báo hiệu tất nhiên đã bị kén bao vây lại như vậy chỉ sợ cũng đã nói lên yêu hoàng đã không sai biệt l ắ m muốn luyện hóa xong những năng lượng kia chuẩn bị tiến hành lộ t sắc cuối cùng mà đợi đến cái kia kén phá đi ngày chỉ sợ sẽ là yêu hoàng đột phá đến t i ê n cảnh thời điểm lâm tử câm trong lòng tương đối ngưng trọng có thể là không có cách nào hắn lại gấp gấp cũng chỉ có thể từng bước từng bước đến hắn đã dốc hết toàn lực thời gian trôi qua từng ngày mạc ngai chi chủ cùng mạc dạ chiến đấu lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương cùng lâm trường sinh ở giữa chiến đấu vẫn như cũng là chưa thể ph Mạc những a i chi chủ có h t ư lực ngày này song phương đã là con bài chưa lật ra hết trên cơ bản là đem mệnh đều liều lên thế nhưng lại vẫn là người nào đều không thể làm gì được người nào chỉ có thể đánh cái lực lượng tương đương mà lâm trường sinh bên kia tựa hồ có khắc tính toán rõ ràng một mực không chút phí sức t r e o đổi lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương căn bản không vận dụng bản lĩnh thật sự có thể là hắn lại tựa hồ như cũng không có ý định làm thật cho bọn họ một k í c h trí mạng cứ như vậy cùng bọn họ một mực chơi lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương cũng không phải người yếu gì đã sớm nhìn ra điều này trong lòng đều vô cùng phẫn nộ cùng bị khuất đây coi là cái gì coi bọn họ là thành hải tử nghịch n g ậ m loại này h ứ n g hở khinh thị làm bọn hắn cảm giác được vô cùng k h t lục ó thể là bọn họ đem hết toàn lực nhưng thủy trung chưa thể thay đổi gì xác thực lâm trường sinh tại nhiều năm trước đây cũng đã t á n thân n g y vực năm tháng dài đằng hắn tàn hồn tính cả những cái k i a tán g thân đáy vực những sinh vật khác tàn hồn cùng thi thể toàn bộ tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới dung hợp ở cùng nhau không phân khác biệt có lẽ là vì trong lòng có được một cỗ so những này tàn hồn bên trong bất luận cái gì một đạo đều mãnh liệt hơn chấp nghiệm trừ tiêu hắn lâm trường sinh tàn hồn chiếm cứ t h ư n g phong tạm thời lấy được thân thể quyền chủ đạo cho tới nay hắn tàn hồn không giờ khác nào không tại cùng trong cơ thể những tàn hồn đánh nhau mặc dù hắn mỗi lần đều thắng nhưng cũng thắng được căn bản không thoải mái nói cho cùng hiện tại cái này lâm trường sinh chính là một bộ dùng các loại khác biệt sinh vật t à n chi kém may cùng một chỗ thi thể bên trong bị nhét vào một đống các loại khác biệt sinh vật tàn hồn mảnh vỡ chỗ chấp vá đi ra cái gọi là hoàn chỉnh linh hồn mà thôi hắn đã sớm không phải một nhân loại thậm chí đều không phải một cái bình thường sinh mạng thể đây cũng là vì cái gì tại mạc dạ cho hắn ăn một bộ phận tà thần thần thai về sau hắn vẫn là chỉ dừng bước tại địa cảnh điên phong nguyên nhân thân thể của hắn cùng linh hồn đều đã đến một cái giới hạn cũng không cách nào tăng lên nữa chương một nghìn sáu trăm chín mươi ba rút đi chương một nghìn sáu trăm chín mươi ba rút đi các ngươi m ệ n mọi lời nói có thể nghỉ ngơi một hồi nhìn xem trong cơ thể yêu lực gần như hao hết thở hôn hẹn thể năng cũng tiêu hao rất lớn lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương lâm trường sinh đứng chắc tay thản nhiên nói lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương nghe vậy đều là gầm thét lên tiếng lạc thiên hành trong cơ thể phát ra to rõ địa long ngầm toàn thân màu tím yêu lực phun trào hướng về lâm trường sinh đánh giết mà đi ngươi rốt cuộc muốn vũ nhục chúng ta tới trình độ nào lâm trường sinh m ặ t không đổi sắt tranh né rơi lạc thiên hành công kích trở tay bắt lấy cổ tay đem ném trở về ngựa khí như c ũ mười phần bình thản ta cũng không có muốn vũ nhục các ngươi ý tứ chỉ là nhìn Ta nhưng thật ra là như thế nào đều không quan trọng bất quá là dết thời gian mà thôi cái này chẳng lẽ còn không phải vũ nhục sao xếp hạng thứ ba yêu vương cắn răng mở miệng nói phía sau hắn chính mình bản thể hư ảnh nghĩa lên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà o t h é t bọn họ đích xác đã gân mệnh kỷ lực có thể đây là tại trên chiến trường bọn họ là dùng hết toàn lực tại cùng lâm trường sinh tiến hành liều mạng tranh đấu có thể lâm trường sinh đâu một mực là một m bộ h ứ n g hở bộ dạng chơi bừa lấy bọn hắn hiện tại lại để cho bọn họ tại cái này liều mạng tranh đấu trước mắt nghỉ ngơi một hồi chờ nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục cùng hắn đánh ý tứ này không rõ ràng chính là nói cho dù bọn họ nghỉ ngơi tốt. khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái cũng không phải đối thủ của hắn sao loại này lơ đáng biểu lộ ra khinh miệt là đối bọn họ mà nói lớn nhất vũ nhục bọn họ tức đến run dày cả người đều lấy ra muốn liều mạng tư thế lâm trường sinh thấy thế khẽ thở dài một tiếng ta nghĩ ta hiện tại giải thích cái gì cũng không có dùng đã các ngươi nguyện ý tiếp tục chiến đấu vậy liền tiếp tục à dù sao chúng ta đều chẳng qua là tại sai thời gian mà thôi chúng ta cũng không có rảnh rỗi như ngươi vậy lạc thiên hành hóa thành một đầu màu tím cự long trên người hắn lân phiến tản ra trong suốt tia sáng tựa như màu tím thủy tinh đồng dạng một đôi móng vớt sắc bén bí mật mang theo đại lượng yêu lực hướng về lâm trường sinh đầu hung hăng đập xuống lâm trường sinh vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ mà là bước ra lưu lại tránh thoát lạc thiên hành công kích nhưng vào đúng lúc này đ o á n chắc hắn hành động xếp hạng thứ ba yêu vương xuất hiện tại phía sau hắn đấm ra một q u y ề n hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên một trận đôn đ ố t bạo tạc tiếng vang rõ ràng từ lâm trường sinh trong cơ thể chuyển ra lâm trường sinh khỏe miệng cũng tràn ra một tiêu máu tươi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lạc thiên hành một đôi con mắt màu tím chăm chú nhìn hắn huy động móng đốt lần thứ hai đập xuống lần này lâm trường sinh không có lựa chọn né tránh mà là cứ như vậy đứng ở chỗ này tùy ý lạc thiên hành đánh ngươi đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ ngươi bây giờ đều khinh thường tại né tránh công kích của chúng ta sao lạc thiên hành cắn răng cả giận nói hắn thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì khác giải thích nếu như không phải như vậy lời nói lâm trường sinh lại đến cùng tại sao phải làm như vậy đâu thừa dịp ý thức của ta hiện tại hoàn toàn thanh tình còn có thể chủ đạo cỗ thân thể này các ngươi vẫn là nhanh lui ra đi ta đôi này dính đầy máu tơi ư tay không nghĩ lại g i ế t bất kỳ kẻ nào lâm trường sinh cặp tia dị sắc con mắt vạch qua một vệ mờ mịt hắn nhìn xem hai tay của mình tựa như tự lẩm bẩm đồng giận nói l ạ chiến t ê n hành b i trở về hình người, xếp hạng thứ thu về vương hình hạng hồi người, cũng nắm xếp ba yêu đấu m Bọn họ n h liếc a một làm trong lúc nhất thời cũng không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế cái, lúc cũng bước Chiến phải nào. không nên như đấu kế vừa mới lúc bắt đầu lâm trường sinh trên mặt còn mang theo đủ cười một bộ có chút hăng hái bộ dạng dùng các loại chiêu thức thuật pháp trêu đùa lấy bọn hắn nhưng là bây giờ không biết vì cái gì bọn họ cảm giác trước mắt lâm trường sinh cùng phía trước không đồng dạng cảm giác giống như là biến thành người khác giống như bọn họ ít nhiều biết một chút lâm trường sinh lai lịch hắn vốn là chết tại mấy trăm năm trước đời trước chúa cứu thế sau khi chết một vệ chấp niệm cùng tàn hồn không tiêu tan tại táng thân chỗ bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng theo à n k u năng lượng thiên địa ngày càng thiếu thốn phiến thiên địa này đủ kiểu kỳ quái tồn tại dần dần biết tích là thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương là tại cận đại sinh ra bọn họ thật đúng là chưa bao giờ gặp lâm trường sinh dạng này tồn tại cho nên không biết phải làm thế nào đối phó mới tốt có lẽ là yêu hoàng căn bản không có đem để vào mắt ta cho nên căn bản từ trước đến nay đều không nói lên lâm trường sinh cũng liền vào giờ phút nói o này lâm trường sinh trên thân tỏa ra một cỗ cực kỳ rối loạn đồng thời mười phần bạo ngược khí thức lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương ngày cảm giác được không đối toàn bộ đều điều động còn sót lại tất cả lực lượng chuẩn bị ứng đối nhưng mà lâm trường sinh cũng không có đối với bọn họ đậu thủ mà là đang thét gào một tiếng về sau hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ hướng về nơi xa đội đi muốn truy sao nhìn về phía lâm trường sinh đội đi phương hướng xếp hạng thứ ba yêu vương hỏi lạc thiên hành lắc đầu thở dài nhẹ nhõm không cần hắn tất nhiên đã rời đi chúng ta cũng không có cần phải còn đi c ư n g rắn truy nhiệm vụ của chúng ta thủy chung là vì ta cha hộ pháp t ầ n kia kén ngăn cách t h ầ n thức không biết hiện tại cha tình huống thế nào ta nghĩ có lẽ tiến triển đến rất thuận lợi a chúng ta chỉ cần chống đến cha đột phá một khắc này chính là thắng lợi của chúng ta nhìn xem lạc thiên hành trong mắt kiến định xếp hạng thứ ba yêu vương có khả năng cảm giác được lạc thiên hành đối với yêu hoàng tràn đầy tín nhiệm có thể là liền hắn mà nói hắn lại cũng không cảm thấy phía sau hình thức sẽ có c ỡ nào sáng tỏ ngược lại hắn cảm thấy tình huống đối với bọn họ càng bất lợi cũng càng ngày càng không xong ngươi tính toán sinh h o ạ t sao chúng ta đã không có thời gian ngươi cảm thụ một chút phiến thiên địa này cỗ kia không tầm thường b a động m ặ t k h á c đồng vị diện thế giới đã cách chúng ta rất gần nếu như tại bọn họ cùng cái này thế giới hoàn toàn kết nối phía trước l a o đại vẫn chưa đột phá đến lúc đó chúng ta đối mặt nhưng là không chỉ là một cái mạc dạ cùng một cái lâm trường sinh đơn giản như vậy nghe xong hắn lời nói lạc thiên hành chân mày hơi nhữ lại phía trước chiếu cố cùng lầm trường sinh chiến đấu hắn còn quên có như thế một g ố c dạng hiện tại suy nghĩ một chút chính mình cái này dưỡng phụ tâm thật đúng là lớn làm ra nhiều chuyện như vậy về sau liền mặc kệ chính mình hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống liền bắt đầu s u n g kích thiên cảnh lưu lại bọn họ những bộ hạ này đến ứng đối tất cả khó khăn cùng nguy hiểm kỳ thật rất nhiều yêu tộc cường giả đến trình độ này đều đã không tải hiệu chung yêu h o à n g bằng không bọn hắn cũng sẽ không chỉ còn lại ít như vậy người cũng chỉ có lạc thiên hành bọn họ đối với yêu hằng trung thành vẫn là từ đầu đến cuối không đổi trước một nghìn sáu trăm chín mươi bốn cùng thời gian thi chạy trước một nghìn sáu trăm chín mươi bốn cùng thời gian thi chạy là các người thua mặc dạ tự nhiên cũng có thể cảm giác được cỗ kia không tầm thường ba động tại cùng mạc nhai chi chủ đối đầu một chiêu sau đó thản n h â n nói mạc nhai chi chủ khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt một tấm khuôn mặt anh tuấn bên trên dính đầy máu tươi hắn t h ụ thương đã rất nghiêm trọng có thể là giờ phút này hắn tinh thần y nguyên rất đủ đồng thời ý chí cũng từ đầu đến cuối chưa từng dao động không đến hết thệ đều kết thúc một khắc này tất cả đều khó mà nói ta lại cảm thấy chúng ta bên này phần thắng là càng lúc càng lớn không có chút nào căn cứ tự tin mặc dạy cho ra đánh giá như vậy tiếp tục phát động công kích mặc ngai chi c h ụ t thì bình tĩnh nên đón tiếp lấy hai người đã đánh mấy ngày mấy đêm thể lực cùng năng lượng trên cơ bản đều đã hao hết bọn họ hiện tại chỉ có thể là điên cuồng rút ra năng lượng thiên địa để duy trì năng lượng cung cấp cũng chính vì vậy bọn họ đều có thể rất rõ ràng từ bị rút lấy năng lượng thiên địa bên trong cảm giác được loại kia bà động kỳ dị đồng vị diện thế giới khác sắp cùng cái này thế giới sinh ra trùng điệp đến lúc đó thế giới khắc cường giả liền có thể thông qua trùng điệp chỗ sinh ra xuất khẩu đi tới cái này cái thế giới yêu hoàng phía trước làm ra trận kia cái gọi là trò chơi cùng với hắn một hệ liệt kế hoạch đã là để đồng vị diện tất cả thế giới đều trở thành hắn đức nhân phía trước những cường giả này là khổ vì không có cách d á n g lâm cái này thế giới dù sao bọn họ không có thiên linh ma trận loại này cường đại lại trận pháp thần kỳ có thể là một khi thế giới khác cùng cái này thế giới sinh ra trùng điệp về sau bọn họ liền có thể dễ như t r ở bàn tay đi tới cái này cái thế giới đến lúc kia yêu hoàng các bộ hạ môn đ ư ơ n g đối chính là đồng vị diện thế giới khác tất cả cường giả thử h ỏ i liền mạc nhai tri chủ cùng l ạ thiên hành bọn họ còn sót lại mấy cái yêu vương làm sao có thể ngăn cản được đâu t ừ vừa mới bắt đầu đây chính là một chàng cùng thời gian thi chạy yêu hoàng vô cùng rõ ràng địch nhân của mình chỉ có thời gian mà thôi cũng chính vì vậy hắn mới căn bản không quản mạc dạ cùng lâm trường sinh muốn thế nào mà là chuyên tâm súng kích thiên cảnh mặt khác những địch nhân này trong mắt hắn thật chẳng là cái thá gì chỉ cần hắn tại cùng thời gian thi chạy bên trong lấy được thắng lợi hắn liền có thể thắng được hết thệ tất cả vào giờ phút này yêu hoàng tiến độ đã không có bất luận kẻ nào có khả năng cảm ứng được bọn họ có khả năng cảm ứng được cũng chỉ có tầng k i ê n màu tím kén lớn phía dưới làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động không biết lâm tử câm cùng lâm kỳ hiện tại đến trình độ、gì. yêu hoàng là thân ở tại nửa bước thiên cảnh trực tiếp bắt đầu xung kích thiên cảnh có thể là hai người bọn họ muốn đột phá đến thiên cảnh liền phải t r ư ớ c qua địa cảnh điên phong cùng nửa bước thiên cảnh hai cái này đại khảm nghĩ như thế nào bọn họ cũng không có khả năng theo kịp yêu hoàng a thạch long tâm tình cùng cấp bách hắn những ngày này trừ tu luyện chính là tại thay lâm tử câm bọn họ lo lắng hắn cùng lâm kỳ giao tỉnh còn muốn sâu một điểm cùng lâm tử câm có thể nói là trên cơ bản không có giao t ì n h nhưng đại gia cùng là chính đạo tu sĩ đều là một sợi dây thường bên trên châu chấu hắn tự nhiên hy vọng lâm tử câm bọn họ có khả năng thành công có thể sự thật l i ề n bày ở trước mắt lâm tử câm cùng lâm kỳ cùng yêu hoàng ở giữa t r ê n l ệ n h thực sự là q u ả lớn yêu hoàng vẹn vẹn chỉ cần hướng phía trước vượt nửa bước liền có thể đến thiên cảnh mà lâm tử câm cùng lâm kỳ lại cần tại giống nhau thời điểm vượt dòng giá hai bước này làm sao nhìn đều là không có khả năng đội kịp l i ê n tính đến lúc đó yêu hoàng trước một bước đột phá đến thiên cảnh hắn cũng muốn đối mặt thế giới khắc đỉnh cao cường giả điên cùng trả thù chúng ta không muốn chết thế giới khắc cường giả tự nhiên cũng không muốn chết cho nên cho dù yêu hoàng chưa hẳn muốn trước nên chiến bọn họ bọn họ cũng sẽ hướng yêu hoàng đánh tới yêu hoàng ứng đôi những n à y thế giới khắc đ có lẽ bao nhiêu đều có thể chỉ hoãn một chút thời gian a mặc dù tử câm bọn họ là chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho bọn họ chúng ta cũng cần càng thêm cố gắng trong cuộc chiến tranh này đưa đến càng lớn tác dụng mới được a phượng t ê ngô nơi này lúc mở miệng hắn tại những ngày ngày tu luyện bên trong có rõ ràng càng ngộ mặc dù chưa thể đột phá cảnh giới thực lực lại nâng cao một bước hắn toàn thân bị trắng tinh tiên quang lợt lờ tựa như một tôn tiên vương giá lâm phạm trần xem như thiên càn bảng bên trên xếp hạng thứ nhất siêu cấp thiên tài hắn là bọn họ những người này bên trong có hy vọng nhất cái thứ nhất đột phá đến địa cảnh điên phong bởi vì được đến truyền thừa mà đột phá lâm tử câm ngoại lệ không sai chúng ta muốn làm trừ chờ đợi bên ngoài còn có tăng lên chính mình thực lực chúng ta muốn làm chính là cùng lâm tử câm bọn họ kề vai chiến đấu mà không phải trốn tại bọn họ sau lưng bị bọn họ bảo hộ lấy hà vấn tiên cũng tại lúc này mở miệng h ắ n tại những ngày ngày tu luyện bên trong cũng có rõ ràng cảm mộ hắn bình thường trầm mặc ít nói phản p h ấ t không có gì tồn tại cảm đồng dạng có thể là coi hắn nghiêm túc thời điểm lại tựa như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng loại t i ê cực đoan sắc bén cảm giác để người căn bản là không có cách nhìn thẳng hắn sợ bị cắt tổn thương mọi người tựa hồ cũng tại cùng thời gian thi chạy. tại đồng vị diện thế giới khắc cùng cái này thế giới triệt để trùng điệp phía trước đồng vị diện thế giới khắc đỉnh cao cường g i ả d á n g lâm phiến thiên điệp này phía trước bọn họ có thể làm đến bao nhiêu sự t ì n h trực tiếp quyết định bọn họ thắng bại vào giờ phút này kim sắc quang trụ bên trong lâm tử cầm thôn vệ năng lượng đã đạt đến bao hòa trình độ ngay tại đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa thành chân khí của mình tại kinh lịch dòng g ã năm ngày ngủ say về sau tiểu long cuối cùng tô tỉnh cả người nó trưởng thành tầm vài vòng toàn thân tản ra màu vàng con mang tựa như vàng dòng đúc kim loại mà thành cặp kia mắt to màu vàng nóng so trước đó càng thêm linh động rất hiển nhiên trải qua lần l ộ sắc này linh tr Tô Tỉnh Tiểu về sau, lâm o n cũng không g giúp có tức chợ lập l đi tử công m t h vệ c ù n t i luyện h hóa tốt tất cả hấp thu năng lượng thấy cảnh này về sau tương đối bất đắc dĩ hắn hiện tại là thật không có thời gian mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều đặc biệt chân quý cái này tiểu long ngược lại tốt tô t ỉ n h không đến giúp bận rộn còn chính mình chơi tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không còn có cái gì chuyện quan trọng quên làm a tranh thủ thời gian tới vắng không ta lại muốn vận dụng hoàng đạo long khí đến để ngươi ghi nhớ thật lâu a lâm tử c ô m hóa thân xuất hiện tại hồ nhỏ màu vàng nóng đô phía trước sắc mặt khó coi nhìn xem ở bên trong vui sướng chơi đùa tiểu long nói như vậy vừa nghe đến lâm tử c ô m muốn vận dụng hoàng đạo long khí tiểu long dọa đến giật mình lấy tốc độ như tia chấp từ hồ nước màu vàng nóng bên trong vọt ra ngoài bay về phía lâm tử c ô m đan điển xung quanh những cái tia còn có kết tinh hóa năng lượng địa phương lập tức bắt đầu nuốt ăn những n à y kết tinh hóa năng lượng một bên ăn còn một bên liếc mắt nhìn lén l ố t quan sát lâm tử c ô n cái tia tiểu bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng yêu lâm tử c ô n thấy thế không khỏi mỉm cười chính mình cũng không dám có chút trì hoãn cũng lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng. nếu cũng biết rõ hiện tại lâm tử công thân thể bởi vì những năng lượng này đã bành trướng đến một cái to lớn trình độ vẹn vẹn chỉ là phần dưới bụng năng lượng đều là một cái rất khủng bố lượng lâm tử công cùng tiểu long mỗi lần hấp thu đến một cái báo hòa trình độ đều sẽ nghỉ ngơi một hồi đem những năng lượng này luyện hóa rồi sau đó mới tiếp tục bắt đầu thôn vệ làm hồ nhỏ màu vàng nóng đô dựa theo cơ thể người thực tế tỷ lệ đến một viên lớn chừng hột đ ả o thời điểm lâm tử câm liền bắt đầu đình chỉ thôn vệ tại lòng bàn tay trái của mình khắc họa hạ đạo thứ hai đạo văn hắn cũng không vẹn vẹn là muốn đem tự thân cảnh giới đột phá đến thiên cảnh đơn giản như vậy hắn cũng muốn đem hết toàn lực đem lực chiến đấu của mình cho tăng lên nếu biết do hắn đối mặt địch nhân có thể là tả thần giới t r ư ớ n g cường đại nhất cùng kinh khủng yêu hoàng tại thời kỳ viết cổ chính là yêu hoàng dựa vào chính mình tính toán kết thúc thái cổ các đại chủng tộc thống trị để cái này thế giới chậm g ã i tiến vào mạt pháp thời đại vô luận là tâm cơ lòng dạ vẫn là thiên phú và nội tình đều vượt rất xa người bình thường thậm chí vượt qua cùng thân phận của hắn giống nhau thi vương cùng mặt dạ hắn không riêng kế thừa tà thần chuyển cho hắn lực lượng còn ăn tà thần thần thay trong cơ thể ẩn chứa lực lượng là không cách nào tưởng tượng như vậy nhân vật khủng bố một khi đột phá đến thiên cảnh có ai có khả năng là đối thủ bình thường thiên cảnh cường giả đều phải lánh sang một bên Quỷ đạo âm dương thuật phía trên ghi chép những cái kia thuật pháp cùng bí pháp xác thực thập phần cường đại có thể mấu chốt là những n à y yêu hoàng cũng sẽ sử dụng hắn học tập ủy đạo âm dương thuật mới bao lâu yêu hoàng chìm đắm trong đó thời、gian. đào đi hắn nửa đường bị chính đạo đánh rét chuyển sinh cái k i a m ộ t bộ phận đều c h í ít có mấy trăm năm chiêu thức giống nhau cùng thuật pháp tại độ thuần thục cùng cảm ngộ trình độ khác biệt người trong tay dùng đến uy lực của nó cũng là ngày đêm khác biệt lâm tử câm cũng không phải là không có tự ti n tâm mà là hắn muốn tuyệt sát yêu hoàng không để cho có bất kỳ xoay người cơ hội liền tính hắn có tự tin lấy chính mình quỷ đạo âm dương thuật bên trong chiêu thức gáp c h ế yêu hoàng nhưng tương tự tu hành một chiêu này yêu hoàng biết một chiêu này nhược điểm ở đâu cũng biết làm sao công phá cùng lẩn tránh liền tính đánh không lại cũng sẽ không để mình đã bị bao lớn tổn thương dạng nay đánh xuống lời nói sợ rằng liền muốn không kết thúc ngược lại hắn đ ố i yêu h o à n g những chiêu thức kia trên cơ bản thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả trừ cái kia kinh khủng hấp lực cùng l ự c đẩy còn có năng lực đủ để gọi cùng điều k h i ể n yêu thú thi thể chiêu thức bên ngoài hắn thật đúng là không biết yêu h o à n g cũng còn có cái nào bản lĩnh đã không thể dùng q u ỷ đạo âm dương thuật phía trên chiêu thức đối nó tạo thành tuyệt đối áp chế lại không biết thực lực sâu cạn cùng nội tình lâm tử câm áp lực thật rất lớn xác thực hắn nếu là đột phá đến t i ê n cảnh có lòng tin tuyệt đối có khả năng cùng yêu hằng chống lại có thể là hắn muốn cũng không chỉ là có khả năng chống lại đánh cái chia năm năm có làm được cái gì hắn là muốn đem yêu hằng triệt để tiêu diệt kết thúc tràn nguy cơ này Vì thế, hắn cần lực lượng càng thêm cương đại có kinh nghiệm lần đầu tiên lâm tử câm lần này lộ ra mười phần xe nhẹ đường quen đạo thứ hai đạo văn cũng là bạo t ỷ khí hạng người thân là vạn vật bản nguyên lực lượng nó tự nhiên không cam tâm bị lâm tử câm cái này nhân loại cho khống chế có thể là lần này tại nó vừa mới chuẩn bị nổi khủng thời điểm lâm tử câm đang điền bên trong cái kia một vòng mặt trời trói trang hơi chấn động một chút nó lập tức liền yên t ĩ n h trở lại tùy ý lâm tử câm vẽ hoàn thành không còn dám phát ra một chút đ ộ n tính lâm tử câm trong lòng cảm thấy sợ hãi phía trước hắn nghĩ đến thăm dò một chút một vòng này mặt trời t r ó i t r a n g đến cùng có cái gì hào d i ệ u kết quả thần thức vừa mới lộ ra hắn liền cảm giác được một cỗ khủng bố nhiệt độ cao nếu như không phải hắn thu hồi kịp thời thần thức của hắn đều sẽ bị tiêu hủy thần thức cùng tinh thần lực móc đ ố i là một loại huyễn hoặc khó hiểu tồn tại nó cũng không có thực thể cho nên vô luận là đồng dạng vật lý công kích hay là năng lượng công kích đều không thể tổn thương mảy may từ viễn cổ thời kỳ kết thúc về sau thật nhiều bí pháp cùng viễn cổ phương pháp tu luyện thất truyền lưu truyền đến hiện tại tu luyện thần thức bí pháp vốn lại ít lại ít t、so、bất h i ê quá cho tới nay lâm tử công tự nhận là tinh thần lực của mình vẫn là rất mạnh mẽ trên thực tế thần thức của hắn cùng tinh thần lực cường độ tại cùng giai bên trong cũng đích thật là đứng hàng đầu nếu như không phải thiên mục vương dạng này sở trường phương diện này đồng thời có pháp môn tu luyện cường giả tại thần thức phương diện trên cơ bản là không áp chế nổi hắn t h ú n g chi hắn hiện tại còn đột phá đến địa cảnh tiên phong bất quá cho dù là dạng này t h â n thức của hắn cũng thủy chung vẫn là phạm nhân trình độ nếu biết rõ đại đạo lực lượng là vạn vật bản nguyên mặc dù những này bình thường đạo văn bên trong chỉ ẩn chứa một chút xíu nhưng liền bình thường thiên cảnh cường giả đều không thể đem ở vào cồn u g bạo dưới trạng thái đại đạo lực lượng hoàn toàn áp chế có thể là cái này v ầ n g mặt trời chói trang vẹn vẹn khẽ run lên lúc đầu vô cùng cồn u g bạo đạo văn lập tức liền trung thực có thể nghĩ mặt trời chói trang bản thân tồn tại là đáng sợ cỡ nào cũng may mắn mặt trời chói trang không có không thông tha chỉ là cự tuyệt hắn thần thức tra xét nếu không mặt trời chói trang nếu là đuổi theo thần thức của hắn ố t hắn nhưng là t h ẳ m rồi ăn thiệt thòi lớn như thế lâm tử câm xem như là giải trí nhớ về sau không dám xác định có hay không nguy hiểm đồ vật hắn kiên quyết không tại dùng thần thức đi dò xét đồng thời hắn cũng quyết định về sau nếu là có thể tìm kiếm được loại kia tu luyện thần thức pháp môn hắn nhất định muốn hảo hảo luyện luyện tăng cường một cái thần thức của mình cùng tinh thần lực mới được có mặt trời chói trang tồn tại lâm tử câm hoàn toàn không giả những đạo văn này đem đối với chính mình có trợ giúp đạo văn toàn bộ khắc sâu tại trong cơ thể của mình chủ yếu là hai tay cùng hai chân vị trí h ã n cơ thể tỏa ra huyền diệu tiết sáng có khả năng rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng không chút nào khoa trường có những đạo văn này tăng thêm hắn hiện tại một quyền liền có thể sống miễn cưỡng đem một tên cùng giai cường già đánh nổ dù sao những đạo văn này là ẩn chứa vạn vật bản nguyên trí lực từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tiêu kỳ tài đều mơ ư ớ c cố lực lượng này lại không có chỗ nào mà không phải là hạ tràng bị thảm chết không toàn thây có thể cho dù là dạng này vẫn cứ có người che già mang m có thể khiến người ta điên cuồng như vậy cùng si mê lực lượng này chúng quy phải có khả năng phát huy tính ra cùng nhau xứng đôi uy lực mới được vẹn vẹn chỉ là khắc họa hạ những đạo văn này đem thân thể rèn luyện cứng cấp hơn lâm tử câm còn không thỏa mãn hắn hiện tại tấn giai đến địa cảnh đ i ệ n phong thực lực càng thêm cường đại tương ứng tại chân long c h u y ể n thừa bên trong có khả năng học được đồ vật cũng liền càng nhiều tại cho thân thể của mình khắc họa bên dưới những cái kia đạo văn về sau lâm tử câm lại cùng tiểu lòng cùng một chỗ hấp thu xong một đợt năng lượng về sau liền đi đến trên trán gánh chịu chân long truyền thừa cái kia một mảnh nhọ không gian chân long không hổ là tưởng đứng đầu chiến lực vô song c h u y ể n thừa bên trong ghi chép nhiều vì đánh giết đại thuật khiến lâm tử c ô m nhìn thấy mà giật mình những này đánh giết đại thuật quá mức đáng sợ lâm tử c ô m cảm giác chỉ cần mình học được những này lấy hắn hiện tại địa cảnh điền phong thực lực đều có thể chân chính làm đến vượt cấp đánh giết thiên cảnh cường giả trong n g a y mắt lại là năm ngày đi qua những ngày này lâm tử c ô m chuyên tâm đem thôn vệ năng lượng công tác giao cho tiểu long chính mình thì một mực tại tu luyện chân long trong c h u y ể n thừa đánh giết đại thuật cùng với những thuật pháp cho tới nay hắn đều ghi nhớ sư phụ diệm vân tu dạy bảo vô luận là đối với thực lực cảnh giới tăng lên vẫn là đối thuật pháp cùng chiêu thức nắm giữ đều là tiến hành theo chất lượng một bước một cái dấu chân chậm rãi đem căn cơ đánh vững chắc đem chiêu thức cùng thuật pháp hoàn toàn hiểu rõ lại đi học chiêu tiếp theo hắn đương nhiên biết tham thì thâm nhưng bây giờ thời gian căn bản không cho phép hắn chậm rãi đi từng chiêu một hoàn toàn nắm giữ hiện tại hắn tu có hoàng đạo long khí lấy hắn là cơ sở chỉ cần học được liền có thể diện hóa ra các loại đánh giết đại thuật đồng thời phát huy ít nhất sáu bảy thành n g h lực hắn hiện tại chính là cần những n à y thuần túy dùng làm tiến công cái gì khác hiệu quả đều không có thuật pháp cùng chiêu thức vô luận cuối cùng là người nào trước đột phá đến thiên cảnh hắn cùng yêu h o à n g đều cuối cùng cũng có một chàng sinh tử quyết chiến bọn họ ở giữa nhất định phải có một người như vậy vẫn lạc hắn tự nhiên không hy vọng cái kia vẫn lạc người là chính mình đây cũng là vì cái gì hắn không tiếc đánh cược tính mạng của mình cũng muốn đối với chính mình lục thân lực lượng cùng với các phương diện chính mình am hiểu lĩnh vực tiến hành cường hóa thực lực đang từ từ tăng lên nắm giữ đánh giết đại thuật cũng đang từ từ thuần t h ụ không thể không nói chân long thật mười phần chú đáo hết thẻ tất cả đều cân nhắc rất chú đáo biết thân thể của hắn hiện tại không thể động đậy hóa thân muốn luyện tập những này đánh giết đại thuật không có chỗ đi liền chuyên môn tại cái kêu mảnh để chính mình tất cả chuyển t h ừ a thần bí tiểu không gian chuẩn bị một cái phòng huấn luyện nhập khẩu liền tại tầng hai lâm tử câm học được những n à y đánh giết đại thuật về sau ngay lập tức liền sẽ tiến vào trong phòng huấn luyện tiến hành luyện tập nơi này sẽ căn cứ trí nhớ của hắn diện hóa ra các loại địch nhân huấn y tượng cùng hắn tiến hành đối chiến cường độ có thể từ chính hắn điều chỉnh thế nhưng nắm giữ chiêu thức chỉ có hắn thấy qua giữ gìn tại trong trí nhớ nhưng mà cho dù là dạng này với hắn mà nói cũng người p h ầ n đủ hắn cũng không có lựa chọn những người khác xem như đối thủ của mình thậm chí liền chính mình quân địch giả yêu hẳng cũng là như thế bởi Bọn bài bài biến họ con hắn không mạnh nhưng những con nhưng hắn này luyện đến thật tốt, đi ra thật chiến đấu, chắc chắn sẽ không là chuyện như chưa cho thực theo chưa chỗ thật thật chắc có lực cái là là kia tại đi qua, ra lật lật tốt, đều độ đấu, kịp, gặp dù số, sẽ vì ậ y v vậy hắn lựa chọn chính mình hiểu rõ nhất đối phương có cái gì chiêu thức cùng thuật pháp còn có con bài chưa lật hắn đều rõ rõ ràng r à n g một người xem như chính mình luyện tập đối tượng mà người này chính là chính hắn chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều vô cùng rõ ràng mặc dù trong cơ thể mặt trời trói trang cùng hạ nguyện hắn không hề hiểu rõ không cách nào vật dụng thế nhưng những tất cả chiêu thức thuật pháp cùng lực lượng hắn huyễn tượng trên cơ bản đều có thể sử dụng thật ư v y lâm hướng về chân chính chính hắn đập tới hắn căn bản bất lực chống đỡ trải qua như thế một lần về sau hắn mỗi lần liền đem chính mình huyễn tượng thiết lập thành nửa bước thiên cảnh thực lực nhưng mà chính là như vậy hắn đều cơ hồ đến liều lên chính mình đầu này mặn nhỏ trả giá rất khốc liệt đại giới mới có thể chiến thắng một ngày này hắn vừa vặn đánh bại chính mình nửa bước thiên cảnh huyết tượng toàn bộ thân thể cơ hồ bị đập nát cái tia tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang máu tươi chảy đầy trong cơ thể hắn mặt trời t r ó i trang tỏa ra một đạo thánh khiết kim sắc quang mang đem hắn bao phủ hắn bị một loại ấm áp a n lành cảm giác trô vây quanh vết thương trên người rất nhanh liền hoàn toàn khép lại vết thương trên người rất nhanh liền hoàn toàn khép lại đệ nhất nó có khả năng kinh sợ tất cả ở trong cơ thể hắn phát cuồng có khả năng phá hư thân thể của hắn uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại thứ hai nó tản ra đạo kia thánh khiết kim sắc quan mang sẽ chỉ càng hắn nghiêm trọng đến trình độ nhất định tổn thương mặt trời trói trang quá mức cường đại cùng thần bí dù là trải qua những ngày này đối với năng lượng điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa cùng với điên cuồng chiến đấu cùng huấn luyện hắn thực lực không riêng triệt để vững chắc tại địa cảnh đ i ê n phong thậm chí đã đến gần vô hạn tại nửa bước thiên cảnh lại như cụ không cách nào thấy được thứ nhất kia huyền bí cũng càng đừng đề cập điều k h i ể n cùng vận dụng lực lượng trải qua những ngày này quan sát lâm tử c ô n đã hết sức rõ ràng chỉ có coi hắn sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm cái này mặt trời chói trang mới có thể bị động phát huy chỉ có ở trong cơ thể hắn có uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại phát cuồng nó mới sẽ xuất thủ chấn áp cùng với coi hắn bị thương quá mức nghiêm trọng nguy hiểm sinh mệnh nó mới có thể xuất thủ điều trị giống như là chính hắn có thể chấn áp c ù n g bạo lực lượng hoặc là hắn có thể tự mình khép lại vết thương mặt trời chói trang là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nên xuất quan làm vết thương trên người toàn bộ khép lại đạo kia thánh khiết kim sắc quang mang chui vào thể nội về sau hắn đứng dậy tự lẩm bẩm ngay sau đó hắn hóa thân hóa thành một đạo lưu quang rời đi cái này thần bí tiểu không gian về tới chính mình đang đến chỗ lúc này cái kia thoạt đầu bất quá lớn chừng hạt đ ầ u hồ nước màu vàng nóng đã thay đổi đến một cái đều nhìn không thấy bờ mặc dù khoảng cách biển cả đồng dạng mênh mông còn kém rất xa nhưng chiếu tiến độ này đến xem hắn không ra hôm nay liền có thể chính thức tiến vào nửa bước thiên cảnh cho dù là tại kim sắc quang trụ bên trong hắn cũng đã có khả năng cảm giác được cỗ kia khiến lòng người thần không yên ba đậu không có yêu hoàng điều khiển thiên linh ma trận là sẽ không dừng lại đồng vị diện thế giới khác cách nơi này càng ngày càng gần thậm chí đều đã mơ hồ có khả năng nhìn thấy bọn họ một điểm ảnh từ chiếu dọi đến cái này thế giới trên bầu trời thời gian thật đã không nhiều lắm. nửa bước thiên cảnh cũng còn chưa đủ à đáng ghét liền không có cái gì khác biện pháp có khả năng tăng thêm tốc độ sao lâm tử câm tự nhận là chính mình làm tất cả quyết định đều là không có cái gì không ổn hắn cũng không muốn tại đột phá thiên cảnh về sau đối mặt yêu hoàng vẫn là bất lực cho nên liền tính hắn so yêu hoàng muộn đột phá đến thiên cảnh hắn cũng không thể từ bỏ đối với chính mình n ụ c thân lực lượng tu luyện cùng với đối với chính mình đánh giết đại thuật luyện tập thật liền không có bất kỳ biện pháp sao lâm tử câm khổ sở suy nghĩ hắn cần một cái song toàn biện pháp đã có khả năng kịp đột phá đến thiên cảnh lại có thể để chính mình thực lực có khả năng đủ để đánh bại yêu hoàng ít nhất cũng phải đối nó sinh ra á lâm tử câm hóa thân đứng tại chính mình đ a n đ i ề n chỗ nhìn xung quanh bốn phía nhìn xem chính mình c ố này bị năng lượng khổng lồ banh ra thân thể hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì không thể không nói đây thật là một cái mạo hiểm ý nghĩ điên cuồng trình độ không thua gì hắn tại trong cơ thể của mình khắc họa đạo văn loại này phương pháp đồng dạng là không có bất kỳ người nào thử nghiệm thành công hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo tự nhiên cũng không biết chính mình có thể thành công hay không có thể là không hề nghi ngờ tại trước mắt loại này tình hình bên dưới chỉ có loại này phương pháp có thể đạt tới yêu cầu của hắn lâm tử câm hít sâu một hơi làm ra quyết định cứng như vậy truy khẳng định là không đội kịp hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiều đem chính mình tất cả đều cược tại cái này phương pháp phía trên chương một nghìn sáu trăm chín mươi bảy tuyệt sát chương một nghìn sáu trăm chín mươi bảy tuyệt sát phốc khu khu kinh lịch mấy ngày mấy đêm chiến đấu cuối cùng phân ra cái thắng bại mặc nhai chi chủ trung quy là không địch lại mặc dạ bị một kích đánh bay nhận lấy trọng thương sắp dầu hết đèn tắt mà mặc dạ mặc dù toàn bộ thân thể đều đã thay đổi đến cùng bình thường quỷ đồng dạng tiếp cận trong suốt nhưng hắn cặp kia con ngư ơ i đen nhánh lại như cũ chấp động lên khiếp người con mang chừng chừng nhìn chằm chằm rẽ r u i lấy muốn bỏ dậy mặc nhai chi chủ nhanh chân đi tới phốc phốc. chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ mặc dạ không có chút nào do dự bàn tay dối thẳng t r ừ n g t r ừ n g đâm vào mạc nhai chi chủ lồng ngực cái này thật đúng là một kiện có ý tứ sự tình a mặc dạ lông mày cao lại ngay sau đó khỏe miệng lại nâng lên một k i a cười lạnh ta đã sớm cảm thấy có chút không đúng thân là quỷ ta đối người sống dương khí mẫn cảm nhất có thể là ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được khí tức lại cùng những người khác có chút vi d i ệ u khác biệt hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi cũng không phải là người sống mà là một loại khác loại sinh mạng thể chẳng qua là lấy hình người tồn tại ở thế gian ở giữa mà thôi nói xong mặc dạ rút tay ra máu tươi theo mạc nhai chi chủ lồng ngực chỗ vết thương chạy sôi mà ra, nhìn xem trên tay mình nhiễm máu tươi cảm thụ được loại kia làm hắn vô cùng quen thuộc cảm thụ vô số lần ấm áp trong lòng hắn không khỏi hơi kinh ngạc theo lý thuyết loại này khác loại sinh mạng thể cùng bọn họ quỷ đồng dạng là sẽ không có máu tươi chạy sôi đi ra trên thực tế quỷ cũng không có trái tim chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định quỷ mới sẽ xuất hiện trái tim cái kia cũng cùng nhân loại trái tim tác dụng cũng không giống nhau nói là trái tim kỳ thật cũng chính là chứa đựng tất cả năng lượng địa phương mà thôi chỉ bất quá hình dạng là trái tim bộ dạng mà thôi hắn vừa rồi đem tay đâm đi vào thời điểm Cũng có không hiện phát mặc dạ trong mắt vạch qua một vệ t băng lãnh hắn cho qua mạc nhai chi chủ cơ hội rút đi có thể là mạc nhai chi chủ thái độ lại hết sức kiên quyết kiên trì cùng yêu hoàng cùng tiến thối mặc dạ bản thân chính là lệ quỷ thiếu hụt những cái kia ấm áp chính diện tình cảm tâm linh đã sớm bởi vì cựu hận cùng phẫn nộ mà và mẹo hắn còn sót lại cái k i a một chút xíu ôn nhu cùng thiện lương sẽ chỉ toàn bộ dùng tại mọi mọi mình trên thân những người khác hắn sẽ chỉ nói một lần nguyện ý rời đi hắn sẽ không đi truy dù sao cũng không phải chính mình hàng đầu mục tiêu mà chỉ cần nói một lần đối phương không nghe hắn liền sẽ không chút do dự đem đối phương chạm thảo trừ căn đối với các loại sinh mạng thể xóa bỏ phương thức có rất nhiều mặc dạ cũng không muốn làm phiền thoái như vậy thủy đi đối phương thân thể bóp nát đối phương linh hồn tất cả vấn đề đều giải quyết đại lượng tinh thuần âm khí ngưng tụ tại mặc dạ lòng bàn tay bàn tay của hắn thay đổi đến đen như、mực. hướng về mạc nhai chi chủ đầu đâm tới mạc nhai chi chủ cắn răng trên mặt tràn ngập sự không cam l ò n g hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt nếu có thủ đoạn gì thoát đi đã xâm trốn làm sao sẽ còn chờ tới bây giờ đâu liền tại đen nhánh bàn tay sắp đâm vào mạc nhai chi chủ đầu thời điểm trói mắt quang mang hiện lên một cái to lớn vô cùng kim loại cây gậy p h ụ đầu hướng về mạc dạ đập tới mạc dạ cũng là n g â n nhân hắn không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ liệu mạng bị căn này cây gậy đánh chúng cũng muốn nói mạc nhai chi chủ g i t chết nhưng mà đột nhiên xuất hiện biến số cũng không chỉ cái này một cái, một cái trắng tinh thon dài bàn tay nơi này lúc bắt lấy hắn cổ tay nếu biết rõ bàn tay hắn bên trên ngưng tụ có thể là trung vị lực lượng thuần âm chi lực đồng dạng địa cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp xúc sắc mặt của hắn thay đổi đến hết sức khó coi đột nhiên quay đầu lại phát hiện là một tên mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên bắt lấy chính mình tay thiếu niên này chính là xếp hạng thứ hai yêu vương huyết hồ vương hắn mặc dù chỉ là địa cảnh hậu kỳ thực lực nhưng cũng không phải là bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả thời kỳ toàn thị n h mạc giả hắn tự nhiên không phải là đối thủ có thể vẹn vẹn chỉ là ngăn lại hiện tại đã tiêu hao rất lớn thực lực không đủ thời kỳ toàn thị một phần mười mạc dạ phát ra một chiêu hắn còn có thể làm đến ta nhớ thập nhị yêu vương xếp hạng thứ hai huyết hồ vương tại thập nhị yêu vương bên trong ngươi thực lực gần với yêu hoàng con nuôi lạc thiên hành tính đến mạc nhai chi chủ lời nói ngươi bây giờ hẳn là toàn bộ yêu tộc bên trong thứ tư cao thủ a có thể cho dù là dạng này ngươi cho rằng ngươi có khả năng ngăn cản được ta sao ta sẽ cho bất luận kẻ nào một lần sống sót cơ hội bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ hiện tại b u n g tay ta tha cho ngươi một mạng nếu như không thả huyết hồ vương hết sức bình tĩnh nhìn hắn cũng không có bất luận cái gì muốn thả tay y tứ ngược lại còn ngắt lời hắn nếu như không thả ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra rất đáng sợ sự tình có thể là rất không trùng hợp chính là ngươi một bộ này đối với muốn tiếp tục sống tiếp người hẳn là rất hữu dụng có thể là đối với ta mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì các ngươi mấy cái còn không mo đem người cứu đi cho dù mạc dạ hiện tại hình dáng thân thể không tốt hắn phía trước lợi dụng sinh hồn hiến tế thả ra cái kia âm khí hắc vụ lại vẫn tồn tại bên trong thỉnh thoảng xuất hiện địa cảnh hậu kỳ khô lâu kỵ sĩ hướng về chúng yêu vương đánh g i ế t mà đi mặc dù huyết hổ vương có thể rất nhẹ nhàng diệt sắt những n à y khô lâu kỵ sĩ thế nhưng những n à y yêu vương thực lực mặc dù cường đại nhưng lại xa xa so ra kém huyết hổ vương chỉ là ứng đối liền đã rất khó khăn hiện tại bọn hắn chỉ có thể là phân ra một người đến tranh thủ thời gian đi đem mạc nhai chi chủ cứu được mạc nhai chi chủ là bọn họ bên này trừ bỏ yêu hoàng bên ngoài tối cường chiến lược nếu như mạc nhai chi chủ chết tại nơi này bọn họ bên này nhưng là triệt để không có bất kỳ cái dĩ hy vọng to lớn kim loại côn lập tức rơi xuống huyết hổ vương nháy mắt vung tay nắm lấy mạc nhai chi chủ b ư ớ ra l lại có thể là mạc dạ làm sao sẽ dễ dàng như thế để hắn cứu đi mạc nhai chi chủ đâu. hắn một cái tay vững vàng tiếp lấy kim loại côn một cái tay khác thả ra đại lượng lâm khí tạo thành một cái quỷ trào hướng về mạc nhai chi chủ một bộ quyết tâm muốn đem giết chết tư thế thực lực đến trình độ này liền tính không có vượt qua thường nhân khép lại năng lực chỉ cần cho thứ nhất định thời gian hấp thu năng lượng thiên địa chữa thương cho mình đồng thời khôi phục trong cơ thể năng lượng lời nói rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ một khi mạc dạ tại chỗ này bị huyết hổ vương bọn họ ngăn chặn cho mạc nhai chi chủ cơ hội thở dốc cùng khôi phục thời gian đến lúc đó thế cục lập tức liền sẽ n ị c h chuyển tới bởi vì hiện tại lâm trường sinh không biết tung tích không có người giút hắn tranh thủ thời gian khôi p h ụ ca một đám các con đều mau tránh ra cho ta mặc dạ quát lên một tiếng lớn đem to lớn kim loại côn hung hăng hất bay lấy tốc độ như tia chớp hướng về huyết hổ vương v ọ o tới cho dù đến loại này thời khắc huyết hổ vương vẫn như cũ ung dung không đội hắn xoay người lại t h i t r i ể n ra chính mình cường đại chiêu thức nên tiếp mặc dạng băng phong thiên địa huyết hổ vương xuất thân từ tuyết h ồ tộc sử dụng chiêu thức cùng thuật pháp trên cơ bản đều cùng băng tuyết có quan hệ có thể là giống tiểu dẫn sử dụng những chiêu thức này chế tạo ra băng đều là trắng như tuyết mà huyết hổ vương chế tạo tạo băng lại toàn bộ đều là màu đỏ máu thế mỹ lại yêu diễm thời r ư ớ c c 1698, tổng đối đại đ ị Tại ánh mặt t ánh r chiếu xuống, huyết sắc chấp sắc cơ, huyết tinh lanh, hàm hạn huyết hổ dọi tia lại xuống, suốt băng động lên sáng, trong long vương băng、so、bất so bao vô kỳ tuyết hồ tộc hồ cường viết cổ hộ tộc vô luận là chỉnh thể vẫn là từng cái chi nhánh tại yêu tộc bên trong vẫn luôn là yếu thế q u â n thể cho dù là h ồ tộc bên trong đấu vo phái cũng rất ít xuất hiện cường giả cũng liền càng đừng đề cập những cái kia không am hiểu chiến đấu bình thường hộ tộc Bọn họ tối đa cho ũ n g c í chính n năng học được cùng nắm huyên nhưng cường bọn huyên vẫn đến dụng h khả học chút thuật, thế nhưng tại chính thức cường giả trước mặt, bọn họ thuật vẫn là khó h là là mà có được trước cái tác c giả giữ gì. đưa một mặt, tại nên từ xưa đến nay hồ tộc một mực là mặt khác yêu tộc bên trong cường đại chủng tộc phụ thuộc nam tính tộc nhân bị coi như nô lệ cùng sức lao động điều động mà nữ tính tộc nhân thì biến thành q u y ề n quý đồ chơi mãi đến cái nào đó thời kỳ cựu vĩ hồ hiện thế đại sát tứ phương một tay có khả năng che đậy ngũ g i á c huyễn thuật đem vô số cường giả vây khốn dẫn đến tử vong quân lâm toàn bộ yêu tộc gọi là yêu tộc trong lịch sử vị thứ nhất hồ tộc yêu hoàng tại hắn hoặc là nàng giới tính không rõ trợ giúp bên l i ớ i Hồ tộc đương ợ c đ n nhiên trên thế giới này thiện ác luôn là đối lập có có ơn tất báo người liền có vâng ân phụ nghĩa người vì bảo toàn tính mệnh vẫn là có một bộ phận hộ tộc lựa chọn đi theo yêu tập cùng nhau truy sát kiểu vĩ hồ cũng chính là bởi vì bọn họ bán cựu vĩ hồ cuối cùng vẫn là chết linh hồn tan đi trong trời đất v i n h thế không được siêu sinh mà liệu mạng mệnh bảo vệ chạy trốn hồ tộc mấy cái chi nhánh cũng gần như đều gần như diệt tộc cựu vĩ hồ thân là một đời yêu hoàng cho dù là thời khắc sắp chết cũng bạo phát ra h uy lực cường đại hắn hoặc là nàng dùng lực lượng cuối cùng đưa đi còn xuất lại hơn mười tên tộc nhân đồng thời ban cho bọn họ huyết mạch phúc phận từ đó về sau cái này mười mấy tên đến từ khác biệt chi nhánh cường giả huyết mạch đều được đến cực lớn cường hóa gần như thoát thai h o à n cốt bọn họ phân tán ra đến diễn phần mình trốn nghỉ ngơi lấy lại sức đợi đến lại xuất hiện tại chúng sinh trước mắt thời điểm bọn họ bên trong đã xuất hiện không ít uy c h ấ n bốn phương cừng giả lúc này vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc đều ý thức được bọn họ đã cũng không tiếp tục là cái thất gỗ nhậm chức người làm t h ì tức hiếp tuyết hồ tộc chính là lúc t r ư ớ c l i ề u mạng bảo vệ cựu vĩ hồ được đến cựu vĩ hồ sau khi chết ban cho phúc phận mấy cái chi nhánh một trong bọn họ nhất tộc tiên tổ bỏ chạy đến côn luân sơn chỗ sâu tại chỗ này cắm r ễ xuống huyết hồ vương huyết mạch xuất hiện phản tổ hiện tượng s、so、a bất luận cái gì tuyết hồ tộc người đều phải cường đại đây cũng là yêu hoàng lựa chọn hắn đồng thời đập đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng hắn nguyên nhân. chính hắn cũng không biết chính mình huyết mạch phát sinh cái gì dạng biến hóa chỉ là từ khi hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau hắn băng liền biến thành màu đỏ máu hắn thấy đây là một loại nguyên rủa tay nhiễm máu tươi tuyết hồ tộc người không xứng lại có giống đông tuyết đồng dạng tinh khiết cùng trắng tinh hắn băng tràn đầy l ạ n h lạnh sát ý cùng giá rét thấu xương tựa như mùa đông gió lạnh thổi vào người có thể đem người tạo ra màu đến băng tinh không tốn sức chút nào đem âm khí quỷ trạo đông kết mà nối nghiệp tiếp theo lan tràn hướng về mạc g i mà đi mạc g i hư lạnh một tiếng phất tay liền đem những này băng tinh đánh nát hắn cũng không có bất luận cái gì đối với huyết h ổ vương k i n h thị có thể trở thành yêu vương từ trước đến nay liền sẽ không là cái gì yêu ở ớt có khả năng ở trong đó xếp hạng trước ba tất nhiên là thiền tài bên trong yêu nghiệt hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương chỉ là bởi vì hắn tu vi so với đối phương cao mà thôi mặc dạng cũng không phải gì đó thiên tài đây chính là hắn cùng huyết h ổ vương t r ê n l ệ n h hắn khi còn sống bất quá là một giới thư sinh tay c h ó i gà không chặt biến thành lệ quỷ về sau cũng bất quá là bình thường lệ quỷ mà thôi nếu như không phải được đến tả thần lực lượng hắn sợ rằng sớm đã bị cái nào đó pháp lực cao thâm đạo sĩ tiêu diện như thế nào lại từng bước một tu luyện thành thiên quỷ đâu? người nào thiên phú cao người nào thiên phú thấp lại đến cùng là bởi vì cái gì tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu hiện tại mạc dạ đầy trong đầu nghĩ chỉ có đem mạc nhai chi chủ giết chết chỉ cần mạc nhai chi chủ chết yêu hoàng những bộ hạ này bên trong liền không còn có người là đối thủ của hắn vốn g a mạc dạ đuổi theo đuổi theo đột nhiên ngừng lại giống to một tiếng đại lượng năng lượng thiên địa bị hắn cứ như vậy nuốt vào trong cơ thể hắn cũng không lo được đem những thiên địa này năng lượng luyện hóa trực tiếp diễn hóa thành chiêu thức đánh ra ngoài trong đó vậy mà ẩn chứa đại đạo lực lượng huyết hổ vương đổi sắc mặt mặc dù địa cảnh cường giả cũng có thể dẫn ra đại đạo lực lượng trợ giúp chính mình chiến đấu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tiêu mà thôi có thể mạc giả hiện tại thuần túy là đã lâm vào điên cuồng mỗi một chiêu đều cạn kiệt toàn lực hắn một chiêu này ẩn chứa đại đạo lực lượng có thể xa xa không chỉ một tia lúc đầu ta chuẩn bị lâu như vậy góp nhặt nhiều như thế là vì đối phó yêu hoàng thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý dùng nó đến giết các ngươi lại góp nhặt một chút đi đối phó yêu hoàng cũng giống như vậy địa cảnh cường giả cần đem thực lực phát huy đến trạng thái đình phong mới có thể dẫn ra đại đạo lực lượng được đến trợ giút mà còn cũng chỉ có một t i ê mà thôi mà nửa bức thiên cảnh cường giả thì chỉ cần phát huy ra thực lực bản thân một nửa liền có thể dẫn ra đại đạo lực、lượng. nhưng là bây giờ hắn mặc kệ khó tránh chậm thì phát sinh biến cố hắn quyết định dùng những ngày đại đạo lực lượng đem mạc nhai chi chủ cùng huyết hồ vương cùng một chỗ đánh rết huyết hồ vương đem mạc nhai chi chủ ném cho một những yêu vương xoay người lại điều động toàn thân yêu lực điên cuồng hấp thụ năng lượng tiết niệm được ăn cả ngã về không lấy tối cường chiêu thức đến đường đối có thể là hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là động đến một tia đại đạo lực lượng đối mặt mạc già ẩn chứa không ít đại đạo lực lượng khí thế hung hăng công kích hắn thực sự là không hề có một chút niềm tin có thể t h i ế t được hiện tại hắn có khả năng làm cũng chỉ có tận lực trì hoang thời gian mắt thấy quang mang đen kịt liền muốn nên tiếp huyết sắc quang mang đúng lúc này trói mắt hào quang màu tím cùng một đạo đen nhánh bên trong mang theo nhàn nhạt huyết quang quang mang xuất hiện ở huyết sắc quang mang hai bên cộng đồng chống cự mạc dạ công kích tiểu tử ngươi cũng cuối cùng lấy ra một điểm nhiệt tình a xuất hiện tại huyết hồ vương bên trái xếp hạng thứ ba yêu vương nết miệng c ư ờ i một tiếng đôi hắn nói mà lạc thiên hành thì xuất hiện ở bên phải nhàn nhạt mở miệng mặc dù không biết ngươi đến cùng có gì mưu đồ nhưng ít ra hiện tại ba người chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí. t h nhạt nhạt, ba người đem tất cả yêu lực tụ tập cùng một chỗ đồng thời bạo phát ra công kích cường đại nhất không riêng tính toán đón lấy mạc dạ một chiêu này còn muốn thuận thế đem mạc dạ cho đánh giết chương một nghìn sáu trăm chín mươi chín thiên cảnh lâm thế chương một nghìn s á trăm chín mươi chín thiên cảnh lâm thế mạc dạ một đôi đen nhánh trong con ngươi bắn ra khiếp người con mang cho dù hắn hiện tại bị thương không nhẹ trong cơ thể âm khí tiêu hao cũng rất lớn thế nhưng với hắn mà nói cho dù là dạng này hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này ba cái bất quá địa cảnh hậu kỳ tiểu bối cho đánh bại hắn công kích mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đâm vào xếp hạng trước ba ba tên yêu vương hợp lực phát ra công kích mặt đại địa vì đó rung động không gian xung quanh đều bởi vì không chịu nổi lùng u sức mạnh mạnh mẽ này xung kích mà vỡ nát đây là hai c ố đại đạo lực lượng đụng nhau thanh thế muốn so phía trước bọn họ song phương bất kỳ lần nào va chạm đều muốn đến càng lớn lạc thiên hành cùng hết hồ vương còn có xếp hạng thứ ba yêu vương toàn bộ đều cắn răng. vừa mới bắt đầu song phương công kích còn có thể rằng co một hồi có thể theo mạc dạ không ngừng hướng công kích của mình bên trong đưa vào đại lượng năng lượng thiên địa đến lớn mạnh chính mình công kích mà lạc thiên hành bọn họ tốc độ hấp thu lại so ra kèm hắn dần dần mạc dạ công kích càng ngày càng cường đại đem lạc thiên hành bọn họ áp chế xuống mắt thấy cố này tràn đầy hủy diện tính năng lượng liền muốn đánh vào trên người mình lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương trong mắt tràn ngập sự không cam lỏng mà huyết h ổ vương lại thở dài nhẹ nhõm trong mắt vạch qua một vệ giải thoát c h i s ắ c nhưng mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt d ị biến đột nhiên phát sinh tiếng sấm vang rền bầu trời đột nhiên yên tĩnh xung quanh cuồng phong mưa rào cũng nháy mắt đình chỉ cái kia còn ở giữa không trung không có rơi xuống dưới mặt đất hạt mưa cứ như vậy quỷ dị như ngừng lại chỗ cũ vào giờ phút này vô luận là lạc thiên hành huyết h ổ vương cùng xếp hạng thứ ba yêu vương vẫn là đã nằm chắc thắng lợi trong tay sắc muốn đem bọn họ toàn bộ đánh giết mặt d ạ n bọn họ đều cảm giác được không khí đều giống như đọng lại đồng dạng có loại không thể thở nổi cảm giác. một mực xếp bằng ở hết sắc quang trụ bên cạnh không nhúc nhích yêu hàng o nơi này có khắc động tĩnh mặc dạ sắc mặt kịch biến đột nhiên quay đầu đi chỉ thấy bao khỏa tạ i yêu hàng o trên thân tầng kia màu tím kén lớn lập tức phá tan đến một đạo màu tím của sáng phóng lên tận trời tỏa ra hào quang trói sáng lúc đầu mây đen dậy đặc bầu trời trong chốc lát thay đổi đến trời quang mây tạnh cái k i a trắng tinh đám mây bên trên tiên quang lợn lờ mặc dạ con ngươi co rụt lại ở trên đám mây kia hắn vậy mà nhìn thấy bóng người đồng thời còn không chỉ một cái cái kêu m ả n h trong mây bị tiên quang xoay quanh cho dù mạc dạ toàn lực lộ ra thần thức cũng vô pháp thấy rõ ràng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh đen kịt bóng người từ trên người bọn họ mạc dạ có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hai khủng bố áp lực trong lòng của hắn bắt đầu dâng lên một cỗ h o à n g hốt màu tím của sáng xuất hiện cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền chậm dãi biến mất vỡ vụn kén lớn bên trong một đạo trắng tinh thân ảnh đi ra trên người hắn không đến bất luận cái gì của não cơ thể hoàn mị không một tí vết bên trên có chút điểm hình quang lưu truyền vẹn, vẹn tiện tay vung lên vô luận là mạc dạ công kích vẫn là ba tên y phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng một tia ba động cũng không lưu lại hắn chầm rãi quay đầu nhìn thoáng qua mặt dạ nếp g n miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt có thể hắn cũng không có đối mặt dạ n g xuất thủ mà là hóa thành một đạo màu tím lưu quang phóng lên t ậ n trời đột phá trung quy là không thể đổi kịp sao mặc dạ ngã n g ngồi trên mặt đất trên mặt tràn đầy tuyệt vọng tự lẩm bẩm đạo kia p h á kén mà ra thân ảnh tự nhiên là thành công đột phá đến thiên cảnh yêu hoàng mặc dạ trong lòng rất rõ ràng yêu hoàng vì cái gì không đối hắn đ ộ thủ bởi vì từ lúc yêu hoàng đột phá đến thiên cảnh một khắc kia trở đi hắn liền lại không có bất kỳ cái yêu hoàng lạc thân phong mặt pháp thời đại mở ra đến nay thứ nhất thành công đột phá đến thiên cảnh cường giả đương nhiên hắn hiện tại cũng còn không có độ kiếp thành công nghiêm chỉnh mà nói coi như không được thiên cảnh cường giả chỉ khi nào hắn vượt qua thiên kiếp trở thành thiên cảnh cường giả tất cả đều đem bị n g ư ờ chuyển một tay đem trăm nhà đua tiếng t r ủ n g tộc viễn cổ chưa từng có cường thịnh thế giới đẩy hướng mặt pháp thời đại khổ tâm kinh doanh nhiều năm tất cả cũng là vì giờ k h ắ c này a lạc thân phong ngươi thật đúng là cái đáng sợ nhân vật ngươi đem tất cả đều tính toát tốt cần phải làm cũng chỉ có đẻ xuống kịch bản từng bước một đem cái này ra vợ kịch đẩy hướng cao trào đi nhìn xem đứng ở bầu trời bên trong đối mặt với trong mây cái kia một mảnh đen nghịt bóng người yêu h o à n g mặc dạ trong mắt lại không còn bất luận cái gì không tăm l ò n g bởi vì hắn tự hỏi đổi thành chính mình là tuyệt đối làm không được những này yêu h o à n g có bản sự kia trả giá tâm huyết tự nhiên nên được về để báo mặc dạ đem ánh mắt chuyển qua cái kia c h ấ p động lên tia sáng kim sắc quang trụ bên trên nó vẫn là như vậy không có động tính chút nào lâm tử c ô m cùng lâm kỳ cũng không có chức ở yêu h o à n g phía trước đột phá đến thiên cảnh hy vọng chúng quy là toàn bộ vẫn diệt hiện tại có lẽ chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện yêu hằng không muốn thuận lợi vượt qua thiên tiệ đ a n g lâm tiên chống không một khắc này yêu hoàng thân thể đã bị một tầng yêu lực ngưng tụ thành quần áo bao phủ hắn toàn thân áo trăng trắng hớt tuyết khí chất linh hoạt kỳ hảo toàn thân tiên quang l ợ a lờ không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ một tia yêu khí lại tựa như đã từng rơi xuống phạm trần bây giờ lại lần thứ hai trở về trích tiên đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm yêu hoàng đứng chắc tay giờ phút này hắn thấy rõ ràng đối diện cái k i a đứng tại trên đám mây một mảnh đen kịt bóng người bộ mặt thật đây là một chi chỉnh tề quân đội mỗi một tên lính trên thân đều mặc đao binh khó thương kiên cố bảo giáp sau đầu bao phủ quanh thân năng lượng ba động cũng ít nhất tại địa cảnh điên phong tả h ư u yêu hoàng vượt qua bọn họ hướng bọn họ phía sau nhìn một tòa thần thánh cung điện bị mây mù b a o khỏa hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên cung điện bảng hiệu bên trên nhất là dùng cổ văn viết một cái ngay chữ thật có ý tứ chẳng lẽ tòa cung điện này còn có thể trong truyền thuyết thiên cung nói như vậy trước mắt những này chính là cái gọi là thiên minh thiên tướng ha ha ha ha, tuy nói cái gì tề thiên đại thánh đại náo thiên cung là hư cấu đi ra cố sự mà ta không phải cái gì linh minh thạch hầu nhưng tất nhiên trước mắt xuất hiện cái gọi là thiên cung ta sao không bắt trước truyền thuyết tới một cái đại náo thiên cung đâu? yêu hoàng trong mắt vạch qua một đạo ánh sáng lạnh leo trực tiếp liền hướng về những cái kia thiên binh thiên tướng vào tới căn bản không chờ đối phương đọc thủ chính mình liền tiên hạ thủ vi cường Cho h dù đối p ư ơ nếu g như nói g n h diện hóa thành thiên binh thiên tướng cùng thiên cung thiên kiếp đại biểu là cái gọi là thiên đạo đại biểu cái gọi là pháp tắc cùng trật tự như vậy vào giờ phút này yêu hoàng vai trò nhân vật chính là đánh vỡ tất cả những thứ này cái kia tồn tại hắn rõ ràng trong đám người xuyên qua nhận lấy tất cả thiên binh thiên tướng ngăn cản cùng công kích lại như cũ như vào chỗ không người đồng dạng không có bất kỳ người nào có khả năng cản trở hắn hắn mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên sẽ lấy một tên thậm chí mấy tên thiên binh thiên tướng tính mệnh gay chi bay lượn máu tươi văng khắp nơi yêu hoàng hai tay đều cầm lấy một cái đầu đứng tại núi thây bên trên nhìn xuống phía dưới như cũ che già m a n g mọc điên còn hướng hắn đánh tới thiên binh thiên tướng dính đầy máu tươi chỉ có hai tay của hắn hắn cái kia thân trắng hơn tuyết trắng tinh trên mặt quần áo từ đầu đến cuối không nhiễm một hạt bụi các ngươi chẳng lẽ liền này một ít bả yêu hoàng thân thể hơi chấn động một chút một cố cường đại vô cùng năng lượng ba động khuyết tán mà ra sắp tới gần hắn tiên binh thiên tướng nháy mắt bị chấn thành bờ miệng đường đường địa cảnh điền phong thậm chí nửa bước thiên cảnh cường giả tại yêu hoàng trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích đứng tại trồng chất đến cao hơn núi thây bên trên chỉ chốc lát công phu một chi chừng hơn vạn người quân đội liền bị yêu hoàng đổ sát cái sạch sẽ hắn nhìn xung quanh b ố n phía trong mây bên trên trừ hắn bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì v ậ t sống hắn hướng về cái tia thiên cùng phương hướng quát to một tiếng còn có ai cái này cùng bá vô cùng giống to cùng hắn dưới thân núi thây kết hợp yêu hoàng cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào thế nhưng hắn rất rõ ràng hắn thiên cảnh k i ế p không thể dễ dàng như thế liền có thể vượt qua quả nhiên không lâu lắm trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ khiếp sợ cảm giác hắn vô ý thức hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi cơ hội là cũng trong lúc đó một đạo sắc bén vô cùng hàn quang chạm tại vừa rồi trô đứng lập trên vị trí yêu hoàng tập trung nhìn vào đạo này hàn quang là một thanh bảo kiếm cổ pháp tự nhiên lưới kiếm cực đoan sắc bén trên trôi kiếm điêu khắc chính là đủ kiểu yêu ma quỷ quái rất hiển nhiên đây là một thanh trấn yêu kiếm cái này mới đúng nha ta muốn chính là như vậy đối thủ vừa rồi những cái kia tạm ng Hẹn trong h phải nhìn có hay không bản sự kia. Yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một nụ cười nhạt nhạt, quanh thân khí thế â nâng n nếu muốn ngăn còn ngươi bản miệng lên nụ cũng à, Yêu một cả có cười ta, vẹt kia. sự ố t nhạt tự nhiên, mà là thay t cuộc có không như lạnh nhiên, đến lăng vừa vậy rồi r đổi là lệ. mà mây bên trên thiên cung phương hướng một thân ảnh từ mây mù bên trong chậm rãi đi ra cái này quân thân hình cao lớn khôi ngô sau đầu một vòng thánh khiết thần hoàn trên đầu mang theo đỉnh đầu điêu khắc long đầu n ó n trụ mặc r ự c rỡ màu bạc long văn bảo giáp chân đạp tường vân dày sau lưng trắng tinh áo choàng tung bay theo gió điều khác long đầu nón trụ bên dưới là một tấm anh tuấn lại hết sức băng lánh g ư ơ n g mặt hắn phảng phất cũng không có muốn ý lên tiếng một mực duy trì trầm mặc với tay vừa rồi chém về phía yêu hoàng c h ấ n yêu kiếm bay trở về đến trong tay của hắn yêu hoàng nhiều hứng thú nhìn trước mắt tên này đối thủ của mình tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vớt cằm mở miệng nói ta làm sao nhớ tới tại nơi nào nhìn thấy qua với khuôn mặt ta còn chưa chờ yêu hoàng nói xong đối phương lập tức phát động so vừa rồi càng hung hiểm hơn công kích yêu hoàng cũng không dám chủ quan minh n ô n g yêu lực tụ tập trong lòng bàn tay đón nhận đối phương trấn yêu kiếm song phương thực lực đều cường đại dị thường trong nháy mắt liền qua hơn yêu hoàng một bên cùng hắn chiến đấu một bên suy tư tại nơi nào nhìn thấy qua người này cuối cùng hắn hồi t ư ở n g lại ta liền nói cái này khuôn mặt làm sao quen thuộc như vậy thời kỳ viễn cổ thần tộc có một cái chi nhánh lòng tự tin bành trướng n h ư t o à n thành lập trong truyền thuyết thần thoại thiên đình cuối cùng toàn bộ chi nhánh lại như vậy ly kỳ biến mất tại thế gian ta đối thần tộc hiểu rõ mặc dù không nhiều thế nhưng ta xem qua một bản chuyên môn miêu tả chuyện này xếp vở phía trên có đ ố i chi nhanh này đệ nhất thần tướng miêu tả còn có một tấm chân dung mặc dù bản nhân cùng chân dung có một ít ra vào nhưng ít ra cũng có bảy tám phần tương tự nói như vậy ngươi chính là thần tộc cái kia một chi nhánh đệ nhất thần tướng lâm thiên đi yêu hoàng đương nhiên không trông chờ đối phương sẽ trả lời chính mình bởi vì lúc này hắn là tại độ thiên kiếp đối phương liền tính hình dạng cùng sử dụng chiêu thức các loại đều cùng thần tướng lâm thiên đồng dạng cũng tuyệt đối không thể nào là thần tướng lâm thiên bản nhân bất quá là thiên kiếp bên trong có to lớn nói là cấn mà thôi xem ra năm đó thần tộc cái kia một chi nhánh sau khi lên trời không riêng không thể thành công xây dựng lên trong thần thoại thiên đ ỉ n h còn chết tại trên trời to lớn nói là cấn còn dung nhập vào thiên kiếp bên trong thật đúng là không phải bình thường thảm cũng được hôm nay liền để cho ta tới giút các ngươi giải thoát ta yêu hoàng tự mình lẩm bẩm đối phương mặc dù có thể làm cho hắn cảm giác được nhất định áp lực nhưng cái này lại cũng không đại biểu hắn không có chiến thắng nắm chắc song phương kịch chiến ba ngày ba đêm cuối cùng phân ra được thắng bại thần tướng lâm thiên năng lượng k h ô kiệt có thể yêu hoàng lại phản phất vĩnh viễn không biết mệnh nhọc đồng dạng yêu lực ngập trời từ đầu đến cuối chưa từng k h ô kiệt yêu hoàng bắt lấy thần tướng lâm thiên một sơ hở cho lôi đình một kích đem thân thể chấn vỡ c h ấ n yêu kiếm cũng gây thành mấy tiết thần tướng lâm thiên thân thể dần dần tiêu tán có thể là hắn nhìn qua lại hết sức bình tĩnh băng lanh con ngươi trống rông tại gần như tiêu tán một đồng thời yêu hoàng trong đầu chuyển đến một đoạn ngắn thần thức ba động cảm ơn ngươi đưa mắt nhìn thần tướng lâm thiên thân thể hoàn toàn biến mất trận yêu kiếm cũng hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán yêu hoàng t h a n g khẽ hắn nhìn thấy quyển sách kia quê quán bên trên ghi chép thần tướng lâm thiên cuộc đời sự tích thân là thần tộc cũng không c ó siêu q u ầ n bạn tụy thiên phú thậm chí vì vậy mà bị trục xuất tới thế giới nhân loại bên trong có lẽ chính là bởi vì có tại thế giới loài người kinh lịch trở về thần tộc về sau hắn mới sẽ không có mặt k h á c thần tộc cái chủng loại kia băng lánh vô tình cùng cao cao tại thượng răng dốc cũng không đem nhân loại trở thành nô lệ đối lãi đối với nhân lo yêu hoàng đối nó mới sẽ có ấn tượng tốt không riêng không nói lời ác độc cũng nguyện ý cho thứ nhất cái giải thoát cùng với cuối cùng một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu cũng coi là xứng đáng h ẳ n cái này đệ nhất thần tướng đánh bại thần tướng về sau yêu hoàng cũng không có như vậy b ư ơ n g l ỏ n g tất nhiên thần tướng lâm thiên đều xuất hiện ở nơi này như vậy hắn cũng đã có thể xác định hắn đối mặt chính là thời kỳ viễn cổ muốn thành lập thiên đình cái kia một thần tộc chi nhánh thần tộc một mực là từ trong tộc người mạnh nhất thần hoàng thống trị dưới trướng lại có mấy tên thần vương người thống trị từng cái chi nhánh tục truyền muốn thành lập thiên đình chi nhanh này thần vương lúc tuổi còn trẻ có thể cùng thần hoàng tranh phong. vẹn vẹn một chiêu tiếp bại vừa rồi chưa thể ngồi lên thần hoàng vị trí yêu hoàng sinh ra ở thời kỳ đó tự nhiên đối rất nhiều chuyện đều hiểu rất rõ hắn mới vừa tiếp thu t à thần lực lượng gọi là yêu tộc về sau cũng đã nghe nói qua thần hoàng là thiên cảnh định phong cường giả truyền thuyết lúc tuổi còn trẻ có khả năng cùng thần hoàng tranh phong tồn tại thực lực như thế nào lại nhỏ yếu đi đâu vậy chứ yêu hoàng trong lòng tràn ngập hưng phấn cũng có đối với chính mình vô cùng tự tin đều tới mức độ này cho dù tiếp xuống hắn phải đối mặt là thiên vương lao tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước chương một n khoáng thế đại chiến chương một n khoáng thế đại chiến nguy rồi nguy rồi tại sao l à yêu hoàng chức đột phá、a? cách đó không xa phượng tê ngô đám người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này trên thực tế toàn bộ thế giới may mắn còn sống sót tất cả tu sĩ bao gồm b á n thần không gian bên trong b á n thần cùng q u ỷ đạo phái tổ sư đều có chỗ cảm ứng trên thực tế tu sĩ cảnh giới bên trong sau khi đột phá trong phạm vi toàn thế giới cường giả đều sẽ có cảm ứng cảnh giới chỉ có hai cái một cái chính là đại biểu đăng lâm người bình thường đ ỉ n h phong tuyệt tiến cảnh một những chính là đại biểu đăng lâm tu sĩ đ ỉ n h phong tiến cảnh cha này làm sao xử lý a tất nhiên là yêu hoàng chức đột phá cái kia tiểu lâm bọn họ chẳng phải nguy hiểm sao bán thần kéo bên cạnh quỷ đạo phái tổ sư ống tay áo nhỏ giọng hỏi đến đối sách thực lực của nàng tại thiên cảnh đình phong chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh đừng nói hiện tại yêu hoàng chỉ là đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ liền tính yêu hoàng cùng nàng là cùng cảnh giới cường giả nàng cũng căn bản không sợ nàng hiện tại lo lắng chính là lâm tử câm cùng lâm kỳ bọn họ an n g uy lâm tử câm cùng lâm kỳ đột phá là quỷ đạo phái tổ sư một tay an bài cho nên khoảng thời gian này một mực đi theo quỷ đạo phái tổ sư bên người nàng ít nhiều biết một chút nội tình trong gói u minh tất cả tự có chú định chúng ta cần phải làm chính là chờ lợi sau đó yên lặng theo dõi kỷ、biến. q vì sao p miệng miệng h vô luận bán thần nói thế nào quỷ đạo phái tổ sư cũng sẽ không tiếp tục mở miệng chỉ là đối nó hạ một đạo tử mệnh lệnh đó chính là tuyệt đối không cho phép rời đi nơi này đi chợ giúp lâm tử câm bọn họ ta thật sự là không hiểu rõ trong lòng ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì tính toán ta mặc kệ tùy ngươi a gặp mình nói như thế nào đều vô dụng bán thần cũng tức giận đại lượng lóng ánh màu xanh phiến lá trống rông xuất hiện đem thân thể của nàng bao trùm sau đó thân hình của nàng liền theo những cái k i a phiến lá phiêu tán mà biến mất vô ảnh vô tung đứng tại chỗ quỷ đạo phái tổ sư bởi vì trên mặt mang theo một bộ có khả năng ngăn cách thần thức theo dõi ác quỷ mặt nạ cho nên căn bản không biết hắn giờ phút này đến cùng là một bộ như thế nào biểu lộ chỉ là hắn cái k i a rộng lớn ống tay áo bên dưới năm chắc thành q u y ề n hai bàn tay tiết lộ hắn nội tâm không bình tĩnh hắn làm sao không cảm giác được gáy náy bởi vì chính mình không có bản lãnh có á cái gánh quá gánh cái trách c cứu cho cả chịu cùng lực chú mạc h thế hắn những thứ những hài thân, họ phần nhiệm nghề hơi không nào này nên này nặng này trên bọn nặng lượng, liền sẽ vứt vứt tất đặt tử giới, mới đi kia sớm đưa để ở bỏ sẽ ý đỏ.、Có、thể là hắn không có cách nào hắn chỉ có thể làm như vậy không có mặt khác bất kỳ lựa chọn nào hắn tồn tại bị thiên đạo trói buộc vận dụng trình độ nhất định lực lượng không quan trọng chỉ khi nào vượt ra khỏi thiên đạo quyết định tiêu chuẩn hắn tự thân liền sẽ gặp phải phản vệ mỗi lần phản vệ hắn cái này một sợi tàn hồn đều sẽ nhận đến thương tổn cực lớn phía trước tại kỳ đàm sơn đánh lui yêu hoàng thi vương cùng mạc dạ thời điểm hắn liền bị rất nghiêm trọng phản vệ bây giờ hắn chỉ còn lại một lần vận dụng toàn bộ thực lực cơ hội hắn còn có nhất định phải hoàn thành sự tình không thể hiện tại liền đem một cơ hội này lãng phí hết cho nên hắn hiện tại có khả năng cam đoan cũng chính là cái này bán thần không gian có khả năng gọi là trên thế giới cuối cùng một mảnh tỉnh thổ cho dù yêu hoàng đột phá đến thiên cảnh cũng vô pháp công phá nơi này hắn có khả năng bảo vệ tốt lâm tử c â m phụ mẫu còn có mặt khác cùng lâm tử c â m có sâu sắc chói buộc người cùng với các nơi trên thế giới tất cả may mắn còn sống sót sinh linh những ngày này hắn cùng bán thần một mực tại hợp lực xây dựng thêm nơi này nói đùa mấy chục ước nhân khẩu muốn toàn bộ tụ tập tại chỗ này không gian nếu là nhỏ có khả năng chen lấn bên dưới sao mặc dù phía trước hạo kiếp bên trong bị yêu hoàng cùng thi vương giết hại sinh linh hàn ước nhưng may mắn còn sống sót cũng vẫn là một cái khá là khổng lồ số lượng b á n t h ầ n đã nửa chân bước vào thần cảnh mặc dù không có nắm giữ không gian chi lực nhưng tạo dựng ra thông đạo để thế giới các quốc gia tu sĩ đại biểu bình an đem quốc gia mình người thông qua cái lối đi này tiếp vào b á n t h ầ n không gian tới vẫn là có khả năng làm đến bây giờ trên thế giới này sinh linh trên cơ bản đều đã bị tiếp đến nơi này cuối cùng quyết chiến, chiến trường đã bị dọn đi ra kết quả cuối cùng đem quyết định phiến thiên địa này cùng với giữa thiên địa toàn bộ sinh linh sinh tử t ồ n vong tất cả hy vọng đều bị ký thác vào thân là chúa cứu thế lâm tử cầm cùng với mặt khác thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất các cường già trên thân yêu hoàng độ kiếp có thể hay không thành công cần bao nhiêu thời gian đều vẫn là ẩn số nếu như trong khoảng thời gian này lâm tử cầm hoặc là lâm kỳ bọn họ bên trong bất luận cái gì một bên có khả năng chính thức đột phá đến thiên cảnh lời nói như vậy tất cả liền cũng còn có cứu van khả năng nhưng nếu là chờ yêu hoàng độ kiếp thành công lâm tử cầm cùng lâm kỳ cũng còn không có một cái có khả năng đột phá như vậy tất cả những thứ này liền triệt để xong cái này thế giới nên bị hủy diệt đây là thiên ý vô luận là bản t h ầ n cùng quỷ đạo phái tổ sư đều bởi vì thiên đạo gò bó không cách nào vào lúc này đối yêu hoàng đ ộ u thủ thử hỏi lâm tử câm cùng lâm kỳ không đột phá đến thiên cảnh trong thiên hạ còn có ai là yêu hoàng đối thủ đâu ba ngày sau đó yêu hoàng độ k i ế p trận chiến cuối cùng cuối cùng tiến đến thiên cung phía trên toàn thân áo trắng trắng hơn biết yêu hoàng đứng chắc tay sau đầu đã xuất hiện nhàn nhạt thần hoàn toàn thân tiên quang lượt l ờ tựa như một tôn bệ nghệ thiên hạ tiên vương mà đối diện chỗ đứng là một tên mặc ngũ trào kim long bảo đầu đội tử kim vương miện khuôn mặt băng lanh không giận mạ uy người trung nhi sau người có chín trăm tám mươi mốt đạo thần vọng tản ra h à o quang trói sáng tên trung niên nhân này chính là thời kỳ viễn cổ thoát ly thần tộc mưu toan ở trên trời thành lập trong thần thoại thiên đình cái kia một thần tộc chi nhánh người thống trị thần vương hắn mưu toan thành lập thiên đình trở thành thiên đế liền long bảo đều chuẩn bị xong có thể tất cả những thứ này cuối cùng c h ỉ là hoàng lương nhất mộng hắn tất cả cố gắng nước chạy về biển đông chính mình cùng chính mình chi nhanh này tất cả thành viên toàn bộ n g ã xuống có thể cho dù đã chết đi nhiều năm như vậy hắn hiện tại vẫn như c ũ g i ữ gìn có mấy phần năm đó phong thái trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cố thượng vị giả huy áp、sở. lại nhìn yêu hoàng vô luận là bối phận cùng tuổi tác còn là tu luyện tuế nguyệt đều xa xa không bằng thần vương có thể hắn khí huyết ngọc trời tựa như chân long tô tỉnh một đôi con mắt màu tím bắn ra khiếp người quan mang m ê n n g ô n g yêu lực p h u n g trào toàn thân uy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra vậy mà có thể cùng thần vương lực lượng tương đương yêu hoàng chiến thần vương một hồi đại chiến kinh thiên sắp khai mạc hiệu chết vào tay hay còn cảng cũng chưa biết vào giờ phút này vô luận là lạc thiên hành huyết hồ vương còn có xếp hạng thứ ba yêu vương cái này một đám yêu hoàng cấp dưới vẫn là một lòng muốn giết chết yêu vương mặc dạ hoặc là kim sắc, quang trụ phía dưới sắc mặt tất cả mọi người đang chú ý yêu hoàng thiên cảnh thiên kiếp cuối cùng này một trận chiến bán thần không gian bên trong quỷ đạo phái tổ sư mặc dù không tại chỗ gần lấy bản lĩnh của hắn lại có rất nhiều biện pháp có khả năng thấy rõ ràng tình huống hiện trường hắn là quan tâm nhất trận chiến đấu này kết quả người tự nhiên là muốn quan tâm lạc thân phong cho dù ta như vậy khuyên bảo ngươi ngươi cũng vẫn như c ũ không có ý định bay đầu sao ta đã không cách nào ngăn cả ngươi có thể là tử câm hắn nhất định có thể được cho tất cả những thứ này trên họa một cái dấu chấm chọn a cái này thế giới đã cảnh hoang tàn khắp nơi rốt cuộc chịu không được dạy vào c ư ơ n g một nghìn bảy trăm linh hai n ạ o thị thiên hạ Trước một trận chiến này trọn vẹn đánh ba ngày ba đêm thần vương vũ lực cái thế cho dù lạc thần phong thân là một đời yêu hoàng cũng gần như vẫn lạc tại thiên cung phía trước nhưng mà cuối cùng yêu hoàng vẫn là diện hóa ra kinh tế h bí thuật đem thần vương thân thể đánh tan đồng thời tháo xuống đầu lâu vượt qua cuối cùng ngày một kiếp thiên cung bên trên vỡ nát thần hoàn còn chưa tiêu tán nó từng tại chiến đấu bắt đầu thời điểm xuất hiện tại thần vương sau đầu có thông tin duy năng lúc này lại chỉ còn lại một điểm khối vụn tia sáng ả m đạm gần như tiêu vong nói cho cùng yêu hoàng đánh giết thần vương bất quá chỉ là nắm giữ một đạo thần vương dấu ấn đại đạo lôi k i ế p mà thôi cho dù là dạng này yêu hoàng vẫn như cũ cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm thủ đoạn ra hết trả giá nặng nề vừa rồi đem đánh bại chân thân thực lực căn bản khó mà đánh giá có thể cho dù là dạng này cường giả cũng trung quy là v ẫ n lạc mặt pháp thời đại chân chính đỉnh phong cường giả sớm đã không có khả năng xuất hiện thiên cảnh sơ kỳ yêu hoàng giờ phút này đối với thế gian này chúng sinh đến nói liền tựa như cái kia không gì làm k h n g được không gì có thể phá thần minh đồng dạng mặc d ạ không cam tâm yêu hoàng cứ như vậy đ ư phá tại thời khắc cuối cùng phát động lôi đình một kích muốn thừa dịp yêu hoàng bị thương nặng đem đánh giết mà phượng tê ngô cùng hà vấn thiên đám người từ khi ghi lại đến nay xử sự, sự làm người vẫn luôn là quang minh lỗi lạc nhưng giờ phút này vì cái này thế giới tương lai vì thiên hạ sinh linh tồn vong cũng không thể không xuất thủ đánh lén những này công kích chung vào một chỗ không thể bảo là không cường đại mỗi một đạo công kích đều gần chứa có đại đạo lực lượng có thể là tại có khả năng lực đánh chết thần vương chiến l ự c vô song yêu hoàng trước mặt những này công kích toàn bộ đều lộ ra quá mức yếu đuối yêu hoàng thậm chí căn bản không né tránh lấy thân thể bị trọng thương tiếp xuống tất cả công kích vẫn như cũng là đánh bại thần vương về sau cho dù đầy người màu tươi nửa người đều hủy đi yêu hẳn o g cái kia một đôi giống như như bảo thạch sáng long l a n h con mắt màu tím ý nguyên c h ấ p động lên tia sáng hắn nhìn hướng cái kia mảnh tiên h cung một cái tay lộ ra bị huyền pháp thần thông vô hạn phóng to muốn đem mảnh này thiên cung ông n đi nhưng mà thiên kiếp của hắn đã kết thúc thiên cung biến mất tại mây mù bên trong cứ thế biến mất hắn bổ hụt bầu trời bên trong các loại dị tượng toàn bộ biến mất toàn bộ thế giới phạm vi bên trong tất cả biển cầm cùng phong mưa to các loại hiện tượng toàn bộ biến mất tất cả đều trở về bình thường đây chính là thiên cảnh cương giả đại đ lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ cùng với năng lượng sẽ có một bộ phận trả lại cho mảnh này dưỡng d ụ c hắn trưởng thành thiên địa cũng chính là những n à y lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ cùng năng lượng lắng lại những dị tượng này yêu hoàng sau đầu một đạo màu tím thần hoàn như ẩn như hiện hắn vẹn vẹn chỉ là hít một hơi đại lượng năng lượng thiên địa tràn vào trong miệng miệng vết thương trên người hắn tại huyền pháp tác dụng dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại hao tổn năng lượng cũng trầm trở về đình phong một lát sau yêu hoàng triệt để khôi phục hắn lần thứ hai dùng yêu lực ngưng kết ra một thân áo trắng đứng ở trong mây bên trên Lúc n à như như hoàn yêu, yêu hoàng nhắm g i hai n g mắt lại trong đầu diễn hóa vừa rồi đại chiến một trận chiến này bên trong hắn mấy lần rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong cũng tại như vậy dưới tuyệt cảnh có rõ ràng tàng h độ hắn một lần nữa diễn hóa một lần chính là vì để vừa rồi càng nộ càng thêm c ắ t sâu tại hắn một tay thao túng bên dưới thiên linh ma trận tại thời kỳ viễn cổ lần thứ nhất hiện thế nó hấp thu giữa thiên địa tất cả năng lượng thiên địa khiến đại đạo lực lượng gần như khốc kiệt dẫn đến hậu thế phiến thiên địa này ở giữa tất cả sinh linh tu hành càng ngày càng khó khăn những cái kia bao gồm thần tộc cùng lôi tộc ở bên trong viễn cổ b á tộc đều bởi vì không cách nào thích hướng dạng này kịch biến hoàn cảnh mà lần lượt diệt vong biến mất tại tuế nguyện trường hà bên trong hắn tự biết chính mình nhập thế quá muộn tại thần lượt diệt vong b i n mất tại tuế nguyện trường hà bên trong tất nhiên tu vi cùng thế lực đổi không kịp những quái vật khổng lồ này như vậy hắn liền đem tất cả những thứ này đều hủy diệt đợi đến phiến thiên địa này ở giữa hắn cường đại nhất thời điểm chính là hắn thực hiện chính mình tất cả kế hoạch thời điểm cuối cùng chờ đến cái ngày này nửa ngày yêu hoàng diễn hoa xong chiến đấu mới vừa rồi đem tất cả lĩnh ngộ được đồ vật đều khắc sâu vào trong lòng về sau khoe miệng của hắn nâng lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt. trăm ngàn năm qua khổ tâm kinh doanh hôm nay cuối cùng nhìn thấy kết quả hắn sao có thể không cao hứng đâu từ khi p i ế n thiên địa này tiến vào mạn pháp thời đại về sau thế gian gần như không có đối thủ của hắn cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn có rất ít loại này sinh tử quyết chiến tình huống xuất hiện cảnh giới càng đi về phía sau hấp thu cùng chữ hàng năng lượng đối với đột phá tạo thành hiệu quả lại càng ít toàn bộ nhờ một cái ngộ chữ một khi có chỗ linh ngộ tất cả đều tựa như nước chạy thành sông đồng d ạ n g tự nhiên nhưng nếu như không có cái kia một chút xíu linh ngộ cho dù đem cả phiến thiên địa năng lượng đưa vào trong cơ thể đều không có bất cứ tác dụng gì phía trước yêu hoàng bế quan xung kích thiên cảnh thời điểm toàn bộ nhờ trong đầu từng lần một diện hóa hắn cái này trăm ngàn năm qua cùng dân tộc các đại cường người ở giữa chiến đấu mặc dù nhiều là dân tộc rất nhiều cường giả vây công hắn một cái thế nhưng loại kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác mười phần có trợ giúp hắn ngộ đạo cuối cùng tại cái này một lần lại một lần diễn hóa bên trong hắn không chỉ có chỗ minh ngộ cũng tổng kết kinh nghiệm cường hóa chính mình một chút được điểm để chính mình càng hướng tới hoà n mỹ bây giờ hắn chính thức đột phá đến thiên cảnh vô luận là thực lực hay là phương diện khác đều đã hiện ra một loại vô địch tư thái điểm này từ hắn vừa rồi lấy thân thể bị trọng thương liền có thể đón đỡ mạc dạ cùng với vượng tê n ô đám người hẩn chứa có đại đạo lực lượng công kích mạnh nhất về sau còn có thể lông tóc không thương liền có thể gặp đốn giờ phút này yêu hoàng tâm vô cùng bình tĩnh h ắ n mười phần bình tĩnh cùng thông dòng. từng bước một chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống hiện tại hắn đã là phiến thiên địa này ở giữa tối cường tồn tại hắn đương nhiên không có bỏ sót quỷ đạo phái tổ sư cùng bán thần một cái là hàng thật ra thật nửa chân bước vào thần cảnh siêu cấp từng giả một cái lấy tàn hồn thân thể đều có thể đứng ngạo nghệ giữa thiên địa không người dám xúc động kỳ phong mũi nhọn vô luận cái nào đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem hắn bóp chết hơn vạn lần có thể hắn có cái này tự tin hiện tại vô luận là bán thần vẫn là quỷ đạo phái tổ sư cũng không dám động đến hắn quỷ đạo phái tổ sư thần thông cái thế hắn tin tưởng đã thôi diễn ra đến tiếp sau chuyện xảy ra hiện tại chỉ còn lại một lần thấy do tất cả quỷ đạo phái tổ sư tự nhiên sẽ không bước lên biến mất nguy hiểm tới đối phó hắn đến mức bán thần mặc dù là một chân bước vào thần cảnh cứng giả đồng thời chính vào thanh niên thời kỳ huyết mạch tràn đầy từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so quỷ đạo phái tổ sư còn đáng sợ hơn thế nhưng cũng chính là bởi vì đã nửa chân bước vào thần cảnh cho nên bị thiên đạo trói buộc càng thêm lợi hại càng không cách nào ra tay với hắn duy nhất hai cái họa lớn trong lòng không dám động đến hắn hắn lại còn có cái gì rất sợ hãi đây này trưng một nghìn bảy trăm linh ba an bảy trưng một nghìn bảy trăm linh ba an bảy yêu hoàng vững vàng rơi trên mặt đất trên thực tế hiện tại bản thân hắn toàn thân chưa tỏa ra nửa điểm năng lượng bao động lấy thần thức toàn lực nhìn trộm cũng vô pháp tra xét ra cái gì khác thường tựa như là một người bình thường độc dạng nhưng trên thực tế đây là thiên cảnh cường giả tiến vào đạo cảnh biểu tượng tự thân cùng xung quanh đại đạo kết hợp lại thực lực không bằng trình độ nhất định cho dù thần thức đột phá thiên cảnh vì cái gì cũng nhìn không ra thời khác này yêu hoàng trong lòng thật đúng là không có nửa điểm muốn giết bọn hắn y tứ dù sao hắn bây giờ đã đột phá thiên cảnh không người là đối thủ của hắn cái này thế giới rất nhanh liền sẽ diệt vong cùng hắn hiện tại tay nhiễm máu tươi đem trước mắt tất cả mọi người giết chết còn không bằng để bọn họ sống lâu một đoạn thời gian cùng thế giới cùng nhau hướng đi diệt vong phụ thân chúc mừng phụ thân đột phá thiên cảnh từ đây thế gian lại không có đi thủ lạc thiên hành hết sức kích động một đôi con mắt màu tím bên trong chấp động lên t i ế sáng hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước muốn đi quỳ lễ lễ lại bị yêu hoàng thấy do ý đồ dùng một cô nhu lực nâng hắn vào giờ phút này, lạc tiên h hành toàn thân yêu lực phun trào khí tức lúc mạnh lúc yếu đây chính là sắp đột phá trước mắt cảnh giới báo hiệu cùng lúc đó xếp hạng thứ hai cùng thứ ba yêu hoàng thậm chí là phía sau bọn họ mặt khác yêu vương cũng là như vậy huyết mạch phúc phận vốn là tu sĩ đột phá đến thiên cảnh đ ỉ n h phong hoặc là tiến vào thần cảnh mới có thể xuất hiện trời ban â n huệ có thể yêu hoàng cùng thi vương đều không là bình thường tồn tại trong cơ thể ẩn chứa có thần lực lượng vì vậy bọn họ từ địa cảnh bắt đầu mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền sẽ vì đó hậu thế hoặc là đồng nguyên đồng tộc mang đến huyết mạch phúc phận lạc tiên hành mặc dù là yêu hoàng con ngôi Cùng yêu h o à n g cũng không có huyết mạch quan hệ có thể là yêu h o à n g trong cơ thể nắm giữ thời kỳ viễn cổ tất cả yêu thú thần thú cùng hung thú huyết mạch trong đó tự nhiên bao gồm dao long nhất tộc huyết mạch cho nên lúc này yêu h o à n g đột phá đến thiên cảnh về sau huyết mạch phúc phận hạ xuống vô luận là lạc thiên hành vẫn là huyết hồ vương cùng xếp hạng thứ ba yêu vương hoặc là mặt khác còn sót lại yêu vương tất cả nhận lấy huyết mạch phúc phận k h í tức tăng gọn toàn bộ đều đột phá trước mắt cảnh giới sắp độ ký é bọn nhỏ các người yên tâm tìm địa phương độ ký kế... ba ta đem các người đưa đến địa phương an toàn đi tại ta xung kích thiên cảnh trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả các người độ kiếp sau khi thành công nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho cô tốt nói xong yêu hoàng tiện tay vung lên không gian rách ra xuất hiện mấy đạo cửa lớn yêu hoàng thi triển thiên cảnh đại thần thông cho dù không có không gian lực lượng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng ra an toàn không gian thông đạo thông hướng từng cái hắn chọn lựa tốt có thể làm cho chính mình những bộ hạ này bình yên độ kiếp địa phương có thể là phụ thân lạc thiên hành còn có chút lo lắng đồng vị diện thế giới khác đã nhanh cùng bọn họ cái này thế giới trùng đ i ệ những thế giới kiệp nhưng cho tới bây giờ không có tiến vào qua cái gì mạt pháp thời đại trên cơ bản đều là linh khí đầy đủ rất khó nói sẽ không sinh ra cùng hắn dưỡng phụ s n e bay thậm chí so hắn dưỡng phụ càng cường đại hơn tồn tại phía trước mặc dù bọn họ tại yêu hàng trong trò chơi đi c h ấ n thủ từng cái thế giới thời điểm mặc dù không có gặp phải bực này cường giả thế nhưng hắn lại tại đi khắp cái nào đó thế giới thời điểm tại một cái thung lũng cảm thấy một cỗ mang theo sát ý đáng sợ ánh mắt mặc dù cỗ kia ánh mắt rất nhanh liền rời đi thế nhưng hắn như n g thủy trùng cảm giác được dùng mình không dám ở tại chỗ dừng lại thêm cho dù là chính mình dưỡng phụ thịnh nộ thời điểm s á t khí cũng xa xa không bằng đạo này ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lúc chỗ bộc lộ ra s á t khí một phần mười đủ để thấy cái kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn chừng hắn một cái tồn tại đến cùng mạnh đến mức nào hắn không biết vì cái gì cho dù bọn họ đem những cường giả này sinh hoạt thế giới dậy vào thành cái dạng kia những cường giả này cũng không hiện thân thế nhưng hắn có thể khẳng định là hiện tại nói gối cao không lo còn có chút nói còn quá sớm ta biết người đang lo lắng cái gì nhưng chính như ta nói các ngươi đã đủ vất vả tiếp x u ố n g vô luận phát sinh cái gì toàn bộ đều giao cho ta các ngươi yên tâm độ kiếp liền có thể yêu hoàng n ữ khí bình tĩnh khỏe miệm mang theo một tia nụ cười ấ khả năng khác hết sức quen thuộc lạc thiên hành lại biết đây là một đạo không cho chống lại mệnh lệ vì vậy hắn cung kính hành lễ đối yêu hoàng nói tiếng cẩn thận liền dẫn đầu tiến vào chính mình đầu kia không gian thông đạo xếp hạng thứ ba yêu vương cũng được cái lễ cũng không có nói dư thừa lời gì chỉ là cùng lạc thiên hành đồng dạng nhắc nhở một cái yêu hoàng liền cũng đi vào chính mình đầu kia thông đạo Bệ hạ ta không c a m tâm ta còn muốn t á i chiến đấu mời bệ hạ cho phép ta đánh với hắn một trận t h á n h viên vương có thể nói là biệt khóc nhất hắn đồng dạng đột phá địa cảnh hậu kỳ sắp tiến vào địa cảnh điền phong phía trước chống được mạc g i mất kích hắn lúc đầu chờ mong càng thêm chiến đấu kịch liệt lại không nghĩ rằng mạc dạ chơi một tay sinh hồn như thế đồng thời trọng điểm chiếu cố một cái hắn đại lượng địa cảnh hậu kỳ khô lâu kỵ sĩ vây quanh hắn đánh cho dù hắn chiến lực ngập trời không hề e ngại nhưng cũng lại không thể phân thân đi đối phó mạc dạ hoặc là lâm trường sinh nhìn mạc nhai c h i chủ cùng mạc dạ chiến đấu kịch liệt như thế lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương cùng lâm trường sinh chiến đấu như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa hắn tâm ngứa tới cực điểm có thể mấu chốt là hắn bị mạc dạ trọng điểm chiếu cố mặc dù không hề đem hắn thực lực để vào mắt thế nhưng hắn đối với chiến đ Mạc dạ không hy nhiên vọng tự đợi n ngang, chỉ muốn chuyên ngai liền dùng sinh hồn g giải. ra chỉ mạc chi chủ, chế hiến tâm Quyết vậy tế tạo đi đại vì l ư n cảnh đến công thánh g địa hậu khô lâu kỳ kỵ vây sĩ v ê n vương.、Đợi、đến ợ i đ m ạ c dạ dầu hết đ ẹ n tắt sinh hồn hiến tế bị phá thánh viên vương vừa rồi có thể thoát thân chính đuổi kịp yêu hoàng đột phá thành công bắt đầu độ kiếp thánh viên vương đệ nhất thích làm sự tình chính là chiến đấu ưa thích thứ hai làm sự tình chính là nhìn cường giả chiến đấu bất quá thường thường một số thời khắc hắn nhìn một chút ngứa tay liền sẽ chủ động đem ưa thích thứ hai làm sự tình biến thành đệ nhất thích làm đương nhiên lần này hắn là tuyệt đối không có cái kia khả năng sẽ làm như vậy hắn mặc dù hiếu chiến nhưng cũng không thật sự là người điên địch ta thực lực sai biệt hắn còn có thể thấy rõ ràng chỉ là yêu hoàng trước hết nhất chiến những cái kia thiên binh thiên tướng hắn đều tự hỏi nhiều nhất giải quyết mười mấy cái liền phải kiệt lực bại vong hắn là nhìn đến nhất nghiêm túc cái kia so lạc thiên hành bọn họ cũng còn nghiêm túc nhìn xem yêu hoàng diện hóa các loại yêu tộc thánh pháp cùng thần vương một trận chiến hắn lĩnh ngộ rất nhiều lần này một khi đột phá đến địa cảnh đ i ê n phong chiến l ư c của hắn sợ rằng sẽ thay đổi đến tương đối khủng bố mặt khác yêu vương không có nửa điểm dày không kịp chờ đợi liền muốn độ kiếp mạch lên bọn họ tại cái này cuộc chiến tranh bên trong đưa đến tác dụng thật rất nhỏ cho dù là bị vây ở sinh hồn hiến tê âm khí hát vụ bên trong bị địa cảnh hậu kỳ khô lâu kỵ sĩ tiến công cũng nhiều là huyết hổ vương ra tay giúp bọn họ hóa giải nguy cơ có thể là yêu hàng o cái này vừa đột phá bọn họ những n à y trên cơ bản cái gì cũng không làm nhưng cũng đi theo dính ánh sáng đột phá một cảnh giới cái gì đều không làm còn có chỗ tốt cầm đây mới là bọn họ chỗ hướng tới sinh hoạt t r ă m l i n liều mạng ư ơ t r ă m l i n liều mạng mặc dạ giờ phút này cắn răng trong lòng cảm thấy vô cùng k h t đ ụ hắn thừa nhận chính mình hiện tại đã không phải là yêu hoàng đối thủ thậm chí lạc tiên hành bọn họ một khi đột phá đến đỉnh phong cũng đều có khả năng cùng hắn định nổi thế nhưng yêu hoàng từ khi độ kiếp thành công từ trên đám mây xuống về sau vẹn vẹn chỉ là đảo qua hắn một cái về sau liền triệt để đem hắn không nhìn bây giờ cái này tiếp hắn một chiêu đều tốn sức thánh viên vương lại còn cùng yêu hoàng thân thỉnh đánh với hắn một trận trong ngôn ngữ có một loại hắn chỉ có thể mặc cho yêu hoàng bọn họ thao túng ý tứ khi nhỏ hiện tại còn không phải thời điểm ta giữ lại m ặ c dạ có tác dụng lớn ngươi bây giờ không thể cùng hắn chiến đấu ngươi trước an tâm c h ố n ộ i bình tâm tĩnh khí đi độ kiếp chờ độ kiếp sau khi thành công có rất nhiều kinh tâm động phách nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu chờ ngươi đấy n g ư ơ i suy nghĩ một chút đồng vị diện thế giới khác cường giả đối với ta mà nói đều là hoàn toàn không biết chiến đấu nhất định rất thú vị nhưng nếu là thực lực của ngươi không tốt đối phương đều căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi càng đừng đề cập đánh với ngươi một trận t h á n h viên vương luôn luôn không sợ trời không sợ đất thân là d i ệ t thế tam tinh quỷ tinh mạc dạ hắn cũng dám một gậy đập xuống lại duy trì có đối yêu hoàng nghe lời răm g i p yêu hoàng nói cái gì hắn thì làm cái đó hiện tại tất nhiên yêu hoàng đều nói đến mức này hắn cũng mười phần chờ mong cùng m liền cung kính hành lễ cũng tiến vào chính mình đầu kia thông đạo huyết h ổ vương lưu tại cuối cùng hắn kỳ thật rất hy vọng mình có thể chết tại mạc dạ cuối cùng công kích phía dưới lại bị yêu hoàng tùy tiện hóa giải hắn là những n à y yêu vương bên trong một cái duy nhất hy vọng yêu hoàng không muốn đột phá thành công nửa đường vẫn lạc đáng tiếc hy vọng cũng toàn bộ thất bại hắn khát vọng hòa bình yêu hoàng để hắn làm sự tình nhưng là hủy diệt cái này thế giới hắn không nghĩ lại tay nhiễm máu tươi nhưng hôm nay yêu hoàng đột phá đến thiên cảnh một diện sát tiểu dẫn cùng với mặt khác chỉ còn lại tuyết hồ tộc tộc nhân quả thực là dễ như trở bàn tay không người có thể ngăn hắn không hy vọng bở vì vậy huyết h ổ vương ánh mắt phức tạp nhìn yêu hoàng một cái qua q u y ế t hành lễ liền cũng chậm rãi đi vào thông đạo người yên tâm đi hải tử từ giờ trở đi ta tuyệt đối sẽ không đối bất luận cái gì một tên tuyết h ổ tộc tộc nhân xuất thủ ngươi đều có thể yên tâm độ kiếp nếu như không tin ta có thể lập xuống sinh mệnh lời t h ể yêu hoàng khỏe miệng nâng lên vẻ t ư ơ i cười tại huyết h ổ vương một chân bước vào không gian thông đạo thời điểm chậm rãi nói huyết h ổ vương tại nguyên chỗ ngừng lại một chút sau đó đi vào không gian thông đạo cũng không có lại quay đầu hiện tại sẽ không đối tuyết hồ tộc tộc nhân xuất thủ có làm được cái gì đợi đến thế giới hủy diệt tất cả mọi thứ cũng đem như vậy tiêu vong hiện tại không độc để t hắn, hắn, hắn không có thời gian cũng không có cái kia năng lực đột phá đến thần cảnh liền tính trong cơ thể hắn có tà thần cái kia đoạt thiên địa tạo hóa hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng Tự、thân cũng thủy chung là cái p h à m thể đồng thời không có gì thiên phú tu luyện thiên cảnh đã là cực hạn của hắn h u ố n hồ liền tính hắn đột phá đến thần cảnh cùng chư thần l à địch cuối cùng cũng bất quá là cùng cái k i ê u kỳ l ầ n một cái hạ tràng bi thảm v ỡ lạc tất nhiên không thể hủy đi chư thần hắn liền hủy đi chư thần sân chơi để bọn họ cũng không thể tùy ý đùa bỡn những sinh linh này tùy ý chế tạo những cái k i ê u bi kịch đến để bọn họ nhìn cái say x ư ơ n g ngon lành mặc dạ ngươi đi xem một chút mội mọi ngươi a cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng thật tốt hưởng thụ cuối cùng này ấm áp yêu hoàng vung tay lên g i ả i trừ rơi dạ trên rơi người, mạc cấm chế dạ vì ừ a rồi hắn v phòng ngửa m cái dạ cạnh ở bên hồn n hoặc ảo là đột n thủ, h trực gọi xảy ra khắc đứng t chỗ cũng không thể động đậy, cũng vô pháp nói chuyện. Đây chính là thiên cảnh cường giả có khả năng k h ô n g chế thế gian tất cả bởi vì cái gọi là thiên cảnh phía dưới đều là sâu kiến tại thiên cảnh cường giả trước mặt nhân ra để ngươi nói chuyện ngươi mới nói có thể liền ờ nói, nhân ra không cho ngươi nói chuyện, ngươi i cho ra l một chút xíu âm thanh đều không phát ra được mặc dạy trong lòng mặc dù cảm thấy mãnh liệt khuất l ụ rất muốn liều lĩnh cùng yêu hoàng liều mạng có thể là đồng thời trong lòng hắn nhưng lại không khỏi đàn suy nghĩ yêu hoàng nói có lẽ cũng không có sai nửa bước thiên cảnh cùng thiên cảnh sơ kỳ nhìn qua bất quá vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước có thể cái này nửa bước ngăn cách trời cùng đất là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới không chút nào khoa trường liền tựa như vũ trụ mịt mờ cùng một viên nhỏ bé ngôi sao ngôi sao có lớn hay không không hề nghi ngờ là rất to lớn nhân loại sinh hoạt địa cầu chính là một ngôi sao nó dưỡng dục hàng ước sinh linh rộng lớn vô cùng có thể là đối với toàn bộ vũ trụ đ ế nói n mảnh này ngôi sao liền lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến thậm chí so ra kém một hạt bụi ta thật làm như vậy không sẽ chờ cùng với hướng ngươi khuất phục sao loại này sự tình một lần hai lần không thể liên tục lại bốn ta nếu là như vậy rút đi m ộ i m ộ i ta sẽ xem thường ta mặc dạ nắm chặt lên s o n g quyền ngập trời âm khí tạo thành hắc vụ đem hắn bao phủ trong đó hắn mái tóc đen dày đặc bay lượn thôn p h ệ tất cả thu thập đến đồng loại lực lượng nháy mắt khôi phục đến trạng thái đình phong âm khí chậm rãi từ thể khí ngưng tụ thành chất lỏng tựa như một đầu minh hạ ở sau lưng hắn chạy sôi đồng dạng cuối cùng loại chất lòng này lại chậm rãi n g ư n g kết tạo thành một đạo c h ấ p động lên đen nhánh tia sáng thần hoàn xuất hiện tại mạc dạ sau đầu diệt thế tam tinh cũng không phải là đơn chỉ một người mà là nói cái này tam tinh tụ họp hợp lực mới có thể đem thế giới hủy diệt yêu hoàng mặc dù cho tới bây giờ là diệt thế tam tinh bên trong cường đại nhất cũng là với cái thế giới này tạo thành nhất là trực quan tổn thương cái kia thế nhưng cái này lại cũng không đại biểu thi vương cùng mạc dạ thật liền hoàn toàn so ra kém hắn giờ phút này mạc dạ đem tất cả lực lượng điều động đến trạng thái đình phong thậm chí vận dụng phía trước luyện hóa hết tà thần, thần thai thần lực thực lực vậy mà tại trong thời gian ngắn đột phá giàn b u c đang l thuần âm c h i lực tại quanh thân lưu động mái tóc đen dày đặc bay lượn thời k h ắ c này mạc dạ vừa rồi triệt để cho thấy quỷ bên trong đế vương thực lực cùng khí thế toàn thân trên giới tràn đầy âm trầm quỷ khí cùng kinh khủng sắc ý hắn ngưng tụ toàn thân tất cả âm khí cùng với thuần âm c h i lực trong tay bên trong diễn hóa đạo r a âm dương cầu bên trong âm ngư sau đó lại thôi động cá vượt long môn bí thuật đem âm ngư hóa thành một đầu đen nhánh chân long mạc dạ tự biết chính mình cũng vì chân chính đột phá đến thiên cảnh hiện tại vẹn vẹn chỉ là tạm thời đang lâm cảnh giới này thời gian có hạn vì vậy hắn liền đem các loại thần thông áp sức tại một chiêu này bên trong tại mạc d đầu này chân long cũng có thể đổ sát chân chính thiên cảnh cừng giả chân long sinh động như thật tựa hồ cũng diễn hóa ra một tia đạo vận cái k i a một đôi màu đỏ máu trong con ngươi vạch qua một vệ khiếp người qua n mang kèm theo một tiếng to rõ long âm hướng về yêu hoàng đánh giết mà đi chương một nghìn bảy trăm linh năm vô địch chương một nghìn bảy trăm linh năm vô địch yêu hoàng từ đầu đến cuối thần sắc đều mười phần bình tĩnh cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ hắn xui như vậy chắp hai tay y ê n t ĩ n h đứng tại chỗ sau đầu như ẩn như hiện thần hoàn chất động lên q u a n mang nhàn nhạt, nhạt lạc thân phong ngươi lại định dùng thân thể đón đỡ sao mặc dạ giống to lên tiếng hắn cái này một k í c h ngưng tụ chính mình một thân lực lượng có thể nói là hắn chính cống công kích mạnh nhất liền thiên cảnh cường giả đều có thể đánh giết bây giờ cái thằng nề hệ hoàng bất quá vừa vặn đột phá đến thiên cảnh vậy mà như thế c u ầ n vọng tự đại định dùng nhục thân đón đỡ hắn công kích thực sự là để hắn phẫn nộ tới cực điểm yêu hoàng cũng không có cho ra bất luận cái gì đáp án chỉ là khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt dài đến trăm trượng đen nhánh chân long liền muốn vọt tới phụ cận nhưng mà liền tại khoảng cách yêu hoàng m ặ t không đến mấy tấc thời điểm đen nhánh cự long lại đột nhiên phát ra một tiếng d ê n gì từ đầu sọ bắt đầu tồn tồn vỡ nát mặc giả hắn tất cả âm khí cùng thuần âm chi lực toàn bộ đều dùng để diện hóa đầu này đen nhánh chân long cả hai khí cơ lẫn nhau dẫn dắt bây giờ đen nhánh chân long bị cưỡng ép bài trừ hắn nháy mắt bị phản vệ thân thể r u t lên suýt nữa ngã xuống đất uy một gối xuống xuống dưới lúc đầu ngưng thực thân thể gần như thay đổi đến trong suốt chính là bởi vì có cường đại âm khí cùng thần thông thiên quỷ mới có thể nắm giữ như người thường đồng dạng thân thể chứ không có ả n h tử thân thể lạnh buốt bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác nhau có thể là bây giờ mạc dạ hao hết tất cả lực lượng thương tới bản nguyên không riêng gì tự thân bị thương nặng thực lực đều có phải ng có thể là những ngày hắn đều không quan tâm hắn chỉ là cảm giác được không t a m lòng chính mình đem hết toàn lực phát ra công kích s á t thực s á t thực nắm giữ đồ sắt thiên cảnh cường giả h v y năng có thể là vì cái gì liền đụng đều không đụng tới yêu hoàng liền bị ma diệt nha mặc dạ chậm rãi đứng lên một đôi đen nhánh con mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm yêu hoàng hắn vừa rồi liền t ạ i đen nhánh chân l o n g trong thân thể thế nhưng lại cũng không có cảm giác nghĩ đến nhất định phải là tiếp cận yêu hoàng nhất định phạm vi mới có thể biết yêu hoàng vừa rồi đến cùng đã làm những gì vì vậy hắn di chuyển bước chân hướng về yêu hoàng đi tới dừng tay a mặc dạ lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết yêu hoàng sắc mặt bình tĩnh, đối thật với yêu hoàng lời nói mặc dạ căn bản không dành để ý hắn từng bước từng bước đi tới gần cuối cùng đi tới vừa rồi đen nhánh chân long dừng lại đồng thời bắt đầu từng khúc vỡ nát địa phương vẹn vẹn một nháy mắt mạc dạ liền minh bạch chuyện gì xảy ra mà yêu hoàng thì cao mày vung tay lên đem mạc dạ rung ra cái phạm vi này mạc dạ ngồi sập xuống đất sắc mặt hết sức khó coi hắn có chút thở hổn hẹn thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng kỳ thật nếu không phải yêu hoàng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đem hắn rung ra cái k i a phạm vi bên trong hắn hiện tại hạ tràng cũng cùng cái k i a đen nhánh chân l o n g giống nhau như lúc l i ê n tại vừa rồi đứng ở cái k i a phạm vi bên trong một máy mắt hắn cảm thấy phô thiên cái địa đại đạo lực lượng hướng hắn để ép tới bình thường địa cảnh cường giả có thể dẫn động mấy sợi đại đạo lực lượng liền đã vô cùng ghê gớm có thể là hắn mới vừa cảm dắt được nhưng là phô thiên cái địa đại đạo lực lượng hắn ở trong sách cổ nhìn thấy qua nói là thiên cảnh cường giả cùng đại đạo thân thiện nhận đến đ cổ c t ị hắn b t r vừa rồi công kích xác thực đủ để đánh giết thiên cảnh cường giả đây là tuyệt đối không sai có thể là mấu chốt là cho dù là công kích như vậy cũng không làm gì được thân là vạn vật bản nguyên đại đạo lực lượng a ta biết ngươi đang lo lắng cái gì yêu hoàng lên tiếng lần nữa ngươi không phải liền là sợ hai ta đối lâm tử câm bọn họ động t h ủ sao ta thừa nhận ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ ta không có thi vương như vật hiệu chiến nếu như là thi vương đột phá đến cảnh giới này khẳng định sẽ chờ hai cái kia tiểu ra hỏa bên trong tùy ý một cái đột phá đến thiên cảnh sau đó cùng bọn họ tiến hành một t r à n g nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chiến đấu có thể là đối với ta mà nói cách làm như vậy không riêng lãng phí thời gian mà còn không có bất kỳ cái gì ích lợi thực sự là thật quá ngu xuẩn mặc dạng ngươi có lẽ rất rõ ràng ta nếu là thật sự muốn giết ngươi ngươi liền một g â y đồng hồ thời gian đều chỉ hoan không đến phía trước trở ngại tà thần mệnh lệnh chúng ta không thể không tại thích hợp thời gian triệu ngươi trở về vì vậy vừa rồi vào lúc đó chia rẽ ngươi cùng mọi mọi ngươi ta bản nhân là thật không nghĩ làm như vậy nhưng khi đó vô l u ậ n là ta vẫn là thi vương đều chỉ có khả năng phục tùng không có bất kỳ cái gì biện pháp khác hiện tại tà thần cái cuối cùng thần thai đều đã bị chúng ta c h i a ăn rơi hắn rốt cuộc không thể tái hiện thế gian chúng ta cũng không cần tiếp tục sợ hắn hiện tại ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm đem sau cùng thời gian dùng tại cùng mọi mọi mình đoàn tụ phía trên ít nhất tại cuối cùng làm đến không có bất kỳ cái gì tiếp nụi a yêu hoàng rất rõ ràng tại mạc giã nghe tới hắn những lời này bất quá chỉ là một chút lựa gạt lời ngon tiếng ngọt mà thôi nhưng trên thực tế yêu hằng những lời này toàn bộ đều là phát ra từ phế phủ thật tâm thật ý lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai xác thực ta nói cho cùng cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì khác biệt không phải chuyện cho tới bây giờ mới muốn đến t r ă n g cái gì người tốt ta cũng chưa từng có nghĩ qua muốn cứu vớt cái này bẩn thịu thế giới đối với ta mà nói ai sống ai chết đều không quan trọng thậm chí là chính ta chết đều không quan trọng ta chỉ cần mội mội ta sống thật tốt có thể là ngươi đây không riêng muốn hủy đi cái này thế giới t í ngươi h cả đi, thiệt, người, đủ, người, này, khổ, luôn nói chư thần đùa bỡn cái này thế giới đùa bỡn trên thế giới tất cả người ta không phủ nhận ngươi hận chư thần ta cũng hận có thể sự phẫn nộ của ngươi cùng bán hận không cách nào phát tiết đến chư thần trên thân liền muốn hủy đi cái này thế giới đem lựa giận cùng bán hận phát tiết tại giống như ngươi những người bị hại trên thân cái này lại là cái gì đạo lý lạc thân phong hôm nay ta sẽ không nhượng bộ n ử a bước ngươi muốn giết ta cứ việc đập thủ cùng ngươi tại chỗ này nói nhảm khoảng thời gian này cũng coi là ta nhiều vì lầm tử câm bọn họ đột phá tranh thủ thời gian tiểu tử kia trên thân cũng có một loại bất khả tư nghị lực lượng ta tin tưởng hắn nhất định có khả năng ngăn cả ngươi t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm l i h sáu trì hoan thời gian t r ư ơ n g một nghìn bảy trăm l i h sáu trì hoan thời gian yêu hoàng nụ cười trên mặt biến mất kỳ thật hắn làm sao không biết chính mình làm như vậy không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói đâu hắn làm sao không biết chính mình làm tất cả liền cùng mạc dạ nói tới chính là đồng dạng đây này có thể là đại đạo lý người nào đều hiểu ai cũng sẽ nói thật muốn nói đều có thể nói ra một đồng lượt đến thế nhưng chân chính có thể làm đến lại có mấy người hắn từ trước đến nay không phải thánh nhân gì cho dù phụ thân là tiền sinh dạy học hắn cũng không có đọc qua mấy năm sách thánh hiển tự hỏi cũng vô pháp làm đến thánh nhân có thể làm đến những chuyện kia hắn không biết trừ làm như vậy bên ngoài chính mình còn có thể làm những gì vừa nghĩ tới chư thần mang trên mặt lạnh nhạt con mắt bên trong tràn đầy t r e o tức cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh khó khăn nhìn thấy chúng sinh tại bọn họ chế tạo trong thống khổ rẽ rủa cầu sinh không riêng thờ ơ khỏe miệng còn nâng lên nụ cười loại tràn cảnh đó hắn liền hận không thể lập tức phá hủy đi hết thệ tất cả ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi đặc quyết tâm ta còn dạng này khuyên ngươi thật sự là thất lễ yêu hoàng khuôn mặt dần dần thay đổi đến băng lãnh hắn đã không nghĩ lại ngay bất kỳ đạo lý gì chuyện hắn quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến một đôi bóng ánh bàn tay thon dài nhẹ nhàng vung lên một đạo t ử sắc quang mang bay ra đem mạc dạ thân thể cứ như vậy bao trùm bay về phía phương xa mặc dạ giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương tại cái này của lực lượng cường đại bọc bạo liền dãy ruộ khí lực đều không có cũng chỉ có thể như thế tùy ý từ sắc quang mang bao v ta đã sớm làm qua không chỉ một lần lại nhiều làm mấy lần thì thế nào n g ư ơ i thật tốt ta ố t còn có thể tại mênh mông chúng sinh bên trong lại tìm đến mội mội của mình cứ việc nàng mất đi phía trước tất cả ký ức có thân phận mới cùng thân thể từ một loại ý nghĩa nào đó đã biến thành một người khác nhưng đối với n g ư ơ i mà nói loại cảm giác này vẫn không thay đổi không phải sao cố mà chân qa u ý rất nhanh tất cả đều sẽ kết thúc yêu hoàng nhẹ nói thu hồi ánh mắt nhìn hướng kim sắc quang trụ phương hướng phượng tê ngô đám người toàn bộ bảo hộ ở kim sắc quang trụ phía trước sắc mặt ngưng trọng dị thường toàn thân chân khí toàn bộ đều điều động đi ra tùy thời chuẩn bị liều mạng kỳ thật vừa rồi mặc dạ xuất thủ thời điểm bọn họ liền chuẩn bị giúp đỡ một chút sức lực đến lúc này thân phận của song phương cùng trận doanh đã không trọng yếu yêu hoàng là bọn họ cùng trung địch nhân tăng thêm bọn họ lực lượng bao nhiêu có thể gia tăng một điểm phần thắng bằng không mà nói giải quyết s n g mặc dạ tiếp xuống liền đến thiên bọn họ nhưng làm chính đạo thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đại biểu chính đạo đ ỉ n h phong chiến lược bọn họ lại liền mặc dạ bảy gia uy áp đều không ngăn cản được cho dù là thiên tư chắc tuyệt có tiên vương phong phạm phượng tên ngô cùng với so với hắn đến không thua bao nhiêu hà vấn thiên đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn về sau yêu hoàng càng là lặng yên không tiếng động lấy tự thân khí thế đối với bọn họ tiến hành uy hiếp đây chính là thiên cảnh cường giả hết thẻ huy áp cho dù bọn họ có khả năng ngăn chặn trong lòng đối với yêu hoàng hoàng hốt nhưng cũng tại c ố u y áp này tác dụng dưới một bước đều xê dịch không được hiện tại bọn hắn lo lắng thành sự thật giải quyết s n g mặt dạng thật liền đến phiên bọn họ phượng tê ngô cắn chặt h à m răng điều động lên tất cả chân khí quanh thân tiên quang l ự l t ư m t n g lựa tựa như một tôn tiên vương giá lâm phảm trần đồng dạng bên hồng hắn chu tiên kiếm rút rẫy tuất ra khỏi vỏ hóa thành trói mắt b đem chân khí toàn bộ chuyển cho phượng t ê ngô thạch long cũng ngay sau đó đem chân khí toàn bộ chuyển cho hắn c h i này chu tiên kiếm liền cũng không tiếp tục là trước kia phượng t ê ngô một mực beo kiện kia hàng đái mà là hàng thật giá thật chu tiên kiếm thế giới đều sắp diệt vong phượng t ê ngô cũng không quản mặt khác đầu tiên là tổ chức côn lôn phái mọi người rút lui đồng thời rời đi bên trong tất cả đồ vật sau đó mang đi chu tiên kiếm lưu lại c h ấ n ma đỉnh cùng nhân hoàng đồ chấn áp côn lôn phái dưới mặt đất đại ma luận lực công kích chu tiên kiếm v ư ợ xa quá mặt khác hai kiện pháp khí p ư ợ n g t â ngô tụ lực đã lâu chính là vì chờ đợi giờ khắc này phát ra tuyệt sát. chu tiên kiếm nghe nói là thần giới lưu lạc p h ạ m trần thần khí mặc dù nội bộ khí linh đã vẫn d i ệ t lại vẫn cứ giữ lại có thượng phẩm pháp khí chi uy hiện nay hắn cùng hà vấn thiên còn có thạch lòng đám người toàn lực tôi động đủ để thể hiện ra một tia chu tiên kiếm uy lực chân chính đại đạo lực lượng là vạn vật bản nguyên chi lực cho dù là thượng phẩm pháp khí công k í c h đều có thể ngăn cản được nhưng chu tiên kiếm đã từng là thần khí mặc dù khí linh vẫn d i ệ t tự thân cũng nhận tổn thương trình độ chắc chắn cùng với ẩn chứa trong đó đạo vận nhưng cũng vẫn là muốn so với thượng phẩm pháp khí lớn mạnh một chút vừa rồi phượng tê ngô liền muốn mượn nhờ mặc dạ lực lượng thôi động chu tiên kiếm. Mặc dù phượng í ít, không thế h n tê ngô kỳ thật cũng biết lấy mấy người bọn hắn thực lực thôi động chu tiên kiếm thả ra một sợi uy lực chân chính một k í c h đã là cực hạn có thể là cái này một k í c h liền tính có thể xuyên qua đại đạo lực lượng bích trướng có thể hay không bị thương đến yêu hoàng cũng còn chưa biết cũng liền càng đừng để cập đem đánh bại bọn họ có khả năng làm đồng rạng chỉ có trì hoãn thời gian hiện tại lâm tử câm cùng lầm kỳ vẫn là không hề có động tích gì màu vàng cổ sáng bên trong đã rất lâu không từng tỏa ra cho dù một tia năng lượng ba đậu phượng tê ngô bọn họ lòng nóng như lửa đốt phiến thiên địa này đã không có bất luận kẻ nào là yêu hoàng đối thủ b á n thần cùng quỷ đạo phái tổ sư phía trước cũng cùng bọn họ nói đến rất rõ ràng tại thiên đạo chế ước bên dưới vô luận là quỷ đạo phái tổ sư vẫn là b á n thần đều không thể xuất thủ hiện tại bọn hắn tất cả hy vọng đều đặt ở lâm tử c ô m cùng lâm kỳ trên thân có thể mà lại đến lúc này lâm tử c ô m cùng lâm kỳ đều không có bất luận cái gì động tĩnh yêu hoàng mười phân lạnh nhạt cho dù là hoàn trình không thiếu sót thần khí cũng phải nhìn tại là ai sử dụng phượng bọn họ mọi người chung vào một chỗ lấy toàn bộ chân khí thôi động cũng bất quá chỉ có thể dùng chu tiên kiếm hiện ra một sợi uy lực chân chính mà thôi có thể vẹn vẹn chỉ là một sợi đối với yêu hoàng đến nói lại không có bất cứ uy hiếp gì yêu hoàng đưa ra một cái tay diễn hóa thần thông hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím hướng về chu tiên kiếm bắt tới như muốn giam cầm tới phượng tê ngô lập tức đổi sắc mặt có lẽ là bọn họ đối với thiên cảnh cường giả thủy trung là không có gì nhận biết quá mức đánh giá thấp đối phương cũng có thể là tình huống bây giờ nguy cấp phượng tê ngô nhất thời v ắ n đầu vậy mà không nghĩ tới loại này khả năng chu tiên kiếm nội bộ không có khí linh nếu là yêu hoàng đem giam cầm đi qua xóa đi phía trên côn lôn phái lịch đại tiên hiền vất và r e o xuống lân khí chu tiên kiếm ha không liền đổi chủ sao yêu hoàng hiện tại vốn là đã vô địch thiên hạ nếu là được đến cái này không hoàn chỉnh t h ầ n khí lại quay đầu tới đối phó ngay tại s u n g kích thiên cảnh lâm kỳ cùng lâm tử câm như vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi phượng tên ngô đồng phượng tên ngô mãnh liệt cắn đầu lưới phun ra một ngụm tinh huyết một đôi mắt biến thành trắng sáng sắc một cỗ huyền rượu ba động lập tức quyết tán ra đến xem như chính đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất phượng t ê ngô trời sinh nắm giữ thể chất đặc biệt được xưng là tiên thể hắn sở dĩ đặt tên là phượng t ê ngô là vì hắn sinh ra thời điểm trên trời rơi xuống dị tượng một cái bạch phượng rơi vào cửa nhà bọn họ cây ngô đồng bên trên chân long phượng hoàng những này trong thần thoại thần thú sớm đã không tồn tại thế gian lưu lại cũng chỉ là bao hàng bọn họ huyết mạch dòng roi hậu đại mà thôi cái này bạch phượng tự nhiên không thể nào là thật phượng hoàng nhưng chân chính phượng hoàng huyết mạch vô cùng cường đại chỉ cần cùng dính một chút xíu người thân quan hệ trưởng thành đều có tê thiên liệt địa uy năng mà dạng này thần thú tất nhiên Cũng không chỉ nói do phượng tê ngô thiên tư chắc tuyệt vượt xa người bình thường cũng là phượng tê ngô cùng cái này bạch phượng ở giữa có tiên duyên mặc dù đó là hắn vừa ra đời thời điểm chuyện xảy ra có thể kỳ quái là phượng tê ngô sau khi lớn lên lại rất rõ ràng nhớ tới chuyện này đặc biệt là cái kêu bạch phượng rơi vào cây ngô đồng bên trên thời điểm tình cảnh đột phá đến tuyệt điên cảnh thời điểm hắn ở trong thiên kiếp lần thứ nhất đem cảnh tượng lúc đó diện hóa đi ra đồng thời dùng cái này quét ngang thiên kiếp thành công đột phá về sau hắn theo cảnh giới tăng lên không ngừng n ộ đạo chậm rãi đem hoàn thiện cuối cùng tạo thành một môn hắn đặc hữu thần thuật hà vẫn thiên đám người bị một phượng tê ngô quanh thân ba trượng trong vòng thay đổi đến không nhiễm một hạt bụi sau người xuất hiện một k h ỏ a cứng cắp ngô đồng cổ thụ một tiếng to do phượng gáy vang lên kinh sợ tâm thần yêu hoàng bàn tay lớn kia hơi chậm lại nhìn thấy phượng tê ngô giờ phút này bày ra thần thuật liền yêu hoàng cũng vì đó lộ vẻ xúc động trên bầu trời một cái phượng hoàng phe phẩy cánh hướng ngô đồng cổ thụ bay tới nó một đôi mắt tràn đầy thần thái lông vũ trắng tinh vô cùng lông đôi u tung bay bên trên tán phát ra trắng tinh huỳnh quang cuối cùng nó rơi vào n ô đồng cổ thụ trên nhánh tây ngẩm đầu cao ngạo nhìn phía trước yêu hoàng vào giờ phút này phượng tê ngô đứng ở ngô đồng cổ thụ phía dưới tựa như một tôn chân chính tiên vương đồng dạng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một c ô đạo vợ chu tiên kiếm đến phượng tê ngô một tiếng quát nhẹ chu tiên kiếm nháy mắt thoát khỏi yêu hoàng bàn tay lớn không chế bay trở về đến mà yêu hoàng cũng không tính cứ như vậy thả chu tiên kiếm trở về bàn tay lớn màu tím hướng chu tiên kiếm đập đi qua như vậy tư thế tựa hồ không riêng gì muốn đoạt lấy chu tiên kiếm còn muốn tính cả phượng tê ngô cùng một chỗ đập nát Tê ngô đồng trên cành bạch phượng phát ra một tiếng to do phượng gáy bàn tay lớn đập xuống lại dừng ở khoảng cách ngô đồng cổ thụ ba tr không riêng gì phượng tê ngô sau lưng hà vấn thiên đám người liền yêu hoàng bản thân đều cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n xích giả phượng xanh người loan hoàng giả huyền trinh non tím người nhạc trạc bạch giả hồng hộc chân long cùng phượng hoàng bực này chân chính thần thú không hiện hiện tại thế gian phượng hoàng người thân hậu đại lúc này lấy cái này năm loại là mạnh nhất tiểu tử cơ duyên của người lớn đến ta đều có chút cái thị được đến hồng hộ đạo vận còn nhờ vào đó diện hóa ra chính mình thiên phú thần thuận đáng tiếc à, hồng hộ không phải phượng hoàng so sánh cùng nhau còn kém rất xa nếu như là hồng hộ đích thân đến ta còn sẽ có kiên k � nhưng bất quá là đạo vận mà thôi ta tù phượng t ê ngô giờ phút này vô cùng bình tĩnh nô g đồng cổ thụ xung quanh ba trượng trong vòng tựa như một mảnh thế ngoại tịnh thổ không nhiễm một hạt bụi đứng ở ngô đồng cổ thụ phía dưới phượng t ê ngô phất tay phát ra một đạo tiên quang vậy mà dung chuyển yêu hoàng bàn tay lớn màu tím cũng chính là nhân cơ hội này phượng t ê ngô thu hồi chu tiên kiếm không có để rơi vào yêu hoàng trong tay yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệt cười lạnh cũng không muốn lãng phí thời gian nháy mắt đi tới tịnh thổ phía trước đấm ra một quyền mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một quyền lại ẩn chứa đại đạo lực lượng đánh tịnh thổ một mảnh chấn động phượng tây ngô tịnh thổ vẫn như cũ chưa thể vỡ vụn Tê ngô đồng trên cảnh bạch phượng há mồm p h u n ra một đạo màu trắng tiên quang chém về phía yêu hoàng yêu hoàng sắc mặt băng lãnh đưa ra một cái tay khác như muốn bẻ v ụ t lại không nghĩ tiên quang chạm tại bàn tay hắn bên trên vậy mà chém ra một đạo vết máu vào giờ phút này không riêng gì hà vấn thiên đám người khiếp sợ nói không ra lời liền phượng tê ngô đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn một chiêu này là hắn sau cùng t y vào hắn lúc đầu nghĩ đến vô luận bao lâu chỉ cần có thể chỉ hoãn một hồi thời gian lên được vừa rồi yêu hoàng vẹn vẹn một cách hắn liền miệm phun màu tươi bị trọng thương hắn l c h í nhưng mình trên cơ bản lại không cơ lại đ ợ c h ư n là bây giờ Tê ngô đồng bên trên b ạ c h phượng hoặc là có lẽ gọi là hồng hộc vẹn vẹn há mồm phun ra một đạo tiên quang thế mà liền tại yêu hoàng lòng bàn tay chém ra một đạo vết máu nếu biết do yêu hoàng hiện tại có thể là thiên cảnh cừng giả trên trời dưới đất lại không có đủ ị t h cho dù mạc dạ chỉ kém nửa bước liền đ ă n g lâm thiên cảnh đem hết toàn lực phát ra cuối cùng công kích lại liền yêu hoàng thân đều không cần được đủ để thấy yêu hoàng thực lực đáng sợ đến cỡ nào có thể là vào giờ phút này phượng c â ngô lấy địa cảnh hậu kỳ thực lực thi triển ra thần thuật lại có thể đem yêu hoàng kích thương cái này thật sự là thật bất khả tư nghị thì ra là thế hồng h ồ c ngươi cũng cùng quỷ đạo phái tổ sư cái k i a lao vương tiểu doãn tiểu dẫn o tàm chứng đánh chính là đồng dạng chủ ý a mình đã bị thiên đạo chế ước không cách nào hành động liền đem lực lượng cho những phạm nhân này muốn để bọn họ đến đ ố i chống trọi d i ệ t thế đại kiếp đến đ ố i chống trọi ta ngươi nghe kỹ cho ta ta biết ngươi có khả năng nghe thấy vô luận là ngươi vẫn là cái kia lao vương tiểu doãn tiểu dẫn o tàm chứng toàn bộ các ngươi đều tại si tâm vào tưởng thế giới hủy diệt là thiên đạo ý tứ tại thiên đạo chế ước bên dưới chư thần đều không thể làm gì được ta các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng có thể ngăn cản được ta hôm nay ngươi nghĩ che chở tiểu từ này muốn kéo dài đến lâm tử cầm ta liền mà lại không cho ngươi cơ hội này thiên yêu c h ạ m hà vấn thiên đám người lập tức đổi sắc mặt phượng tê nô cũng sắc mặt n cứng trọng điều động lên tất cả lực lượng chuẩn bị nên kích thiên yêu c h ạ m là năm đó yêu t ộ c thiên cảnh cường giả sáng tạo ra được đại thần t h ô n g là chuyên môn dùng để đối phó chính đạo tu sĩ trải qua năm tháng dài đằng đẵng hoàn chỉnh thiên yêu c h ạ m sớm đã thất truyền truyền lưu thế gian ở giữa đều là tàn thức có thể yêu hoàng bản thân chính là thời kỳ viễn cổ giữ lại đến nay cực giả nắm giữ thiên yêu trạm tự nhiên là h o à n chính chỉ là bởi vì cho tới nay nội tâm hắn chỗ sâu vẫn là cho rằng chính mình là nhân loại cũng phượng i n h h t tê ngô, ngô n tay yêu nắm phát quyết khẽ quát một tiếng đồng dạng diễn hóa ra một môn không tầm thường thần thông mặc dù lấy hắn thực lực muốn sử dụng một chiêu này có chút quá mức miệng tưởng thế nhưng giờ phút này được đến hà vấn thiên cùng với thạch long bọn họ tất cả chân khí trợ giúp lại có thần thuật phượng tê ngô đồng ra chỉ hắn nhẹ nhõm sử dụng ra một chiêu này Phượng tiên ê Ngô trong ôm tay một tòa t l ư ợ nhạc lờ đại sơn, u yêu yêu huy n hăng hướng hoàng hoàng động g hai tới, về tay, mà đập đ một o thào sen lận thào thiên yêu khí, yêu vô ù n g s ắ cấn bén quang màu tím cũng hướng về Phượng、Tê、Ngô chẳng、đi. Tiên Nhà hào màu tím Tê c về đi. là năm đó côn lôn phái đời thứ nhất trưởng giáo cũng là côn lôn phái người sáng lập sáng tạo tuyệt học vô cùng cương đại đối đầu yêu tộc thời kỳ viễn cổ thiên cảnh cường giả sáng tạo t i ê n yêu c h ạ m ai mạnh ai yếu thật là không cách nào phán đoán Trước trước chi 1708, 1708, yêu huy, hoàng không gian đều không chịu nổi lốn u sức mạnh mạnh mẽ này bắt đầu vỡ vụn hà vấn thiên đám người bị bảo hộ ở ngô đồng cổ thụ về sau vì vậy không có chịu ảnh hưởng nếu không vẹn vẹn chỉ là cái này khuyết t á n mà ra s o n g khí là đủ làm bọn hắn thần hình câu diện đây chính là cường giả chân chính ở giữa va chạm không quản phượng tê ngô là vì thần thuật phượng tê ngô đồng còn là bởi vì nắm giữ hồng hộp đạo vận tương trợ nói tóm lại vào giờ phút này hắn cũng đang lâm như vậy cảnh giới có khả năng cùng yêu hoàng địa vị ngăn nhau tiên nhạc ấn cùng tiên yêu trạm trung quy là lẫn nhau triệt tiêu mất thời kỳ viễn cổ tên kia sáng tạo ra thiên yêu trạm thiên cảnh đại yêu mặc dù cường đại. c ô luôn phái đời thứ nhất trưởng giáo nhưng cũng không phải là hạng ư ờ i bình thường thậm chí thực lực cảnh giới còn muốn so tên những kia đại yêu càng thêm cường đại chỉ là bởi vì phượng tê ngô học được cái này một môn thần thông thời gian còn thấp chưa thể phát huy ra h uy lực chân chính gặp tiên h yêu trạm bị hóa giải yêu hoàng lập tức rất dũng cảm hạ quyết tâm nhất định muốn đem phượng tê ngô thần thuật cho phá mất hãn tử viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ yêu tộc cái gì cường đại thần thông thuật pháp hắn tìm kiếm không đến mặc dù bình thường khinh thường tại vận dụng nhưng không đại biểu hắn sẽ không đi học tập giờ phút này thiên yêu trạm không được tác dụng hắn lại diễn hóa ra một những môn th một đôi giống như như bảo thạch sáng long lanh con mắt màu tím chăm chú nhìn ngô đồng cổ thụ phía trên hồng hộc yêu hoàng rất rõ ràng phượng t ê ngô không có thực lực kia cùng hắn đ ố i kháng tất cả những thứ này đều là bởi vì hồng hộc đang mượn lực lượng cho phượng t ê ngô cho nên hắn muốn đối phó từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ngô đồng cổ thụ bên trên cái kia hồng hộc mà thôi tất nhiên đại yêu chiêu thức không đối phó được ngươi vậy ngươi liền đến nếm thử chân chính yêu hoàng khai sáng ra đến thần thông a yêu hoàng sắc mặt băng lãnh từ khắp xung quanh đại đạo lực lượng cái kia làm người sợ hai ba động đến xem liền có thể cảm nhận được bộ phận hắn một chiêu này chỗ kinh khủng nghe yêu hoàng nâng lên chân chính yêu hoàng để người có chút không hiểu chính hắn không phải liền là yêu hoàng sao chẳng lẽ hắn cùng những yêu hoàng còn có cái gì khác nhau cảm thụ được cái kia phun trào đại đạo lực lượng phượng tê ngô lập tức minh bạch s ắ c thực có khác nhau mà còn cái này khác nhau hết sức rõ ràng đó chính là lạc thần phong thực lực so ngày trước bất luận cái gì một nhiệm kỳ yêu hoàng đều muốn yếu tại lạc thần phong bắt đầu kế hoạch khiến thế giới chậm rãi tiến vào mặt pháp thời đại lúc kia đ ư ơ n g thời thần hoàng lôi đế cùng yêu hoàng toàn bộ đều là thiên cảnh định phong cường giả là giữa thiên đ i ệ hoàn toàn xứng đáng tối cường tồn tại tại tại lúc ấy thiên, thiên điệ địa cảnh cường giả địa vị và số lượng liền cùng hiện tại huyền cảnh cường giả đồng dạng thực lực không đột phá đến thiên cảnh căn bản không xứng được gọi là cường giả mà thân là viễn cổ b á tộc người lãnh đạo cũng chỉ có nắm giữ hơn người thực lực mới có thể chấn được tộc nhân của mình cùng với những chủng tộc viễn cổ cho nên trên cơ bản lịch đại viễn cổ b á tộc người lãnh đạo ít nhất đều phải nắm giữ thiên cảnh trung kỳ thực lực mới được có thể yêu hoàng năm đó bằng vào tà thần lực lượng ám sát đời trước yêu hoàng thời điểm thực lực bất q u á huyền cảnh sơ kỳ mà thôi chính hắn vô cùng rõ ràng coi như mình giết được giả yêu hoàng thực lực như vậy ngồi lên yêu hoàng vị trí cũng vô pháp phục chúng cho nên lúc đó hắn không có lập tức ngồi lên yêu hoàng vị trí mà là đợi đến cái này thế giới chậm rãi tiến vào mạn pháp thời đại chờ thiên cảnh cùng địa cảnh cường giả toàn bộ chết mất rốt cuộc không người có khả năng đột phá huyền cảnh về sau hắn mới xuất hiện tại xa suốt yêu tộc bên trong trở thành bọn họ yêu hoàng cho nên có thể nói là thần phong cái này yêu hoàng vị trí nhưng thật ra là tương đối hữu danh vô thực cho dù hiện tại hắn đột phá đến thiên cảnh thực lực cũng kém xa lịch đại tất cả yêu hoàng nhưng mà hắn sống năm tháng so với những ngày yêu hoàng có thể nói là xa xưa quá nhiều hắn khắp nơi tìm thiên hạ gần như tìm đủ lịch đại tất cả yêu hoàng tuyệt k ỹ thành danh bây giờ hắn sử dụng chính là lịch đại yêu hoàng tối cường vị k i u bạch hồ thánh hoàng trác an khai sáng thần thông xem như quỷ đạo phái tổ sư đại đệ tử trác an thiên phú dị bẩm là người lúc cũng đã lực gáp cùng thế hệ tu sĩ thậm chí hướng thế hệ trước làm chuẩn về sau càng là đánh khắp yêu tộc không có đệ thủ một đường đánh tới yêu hoàng trên vị trí này đáng tiếc hắn khai sáng làm sạch huyết mạch bí pháp có thiếu bởi vì tác dụng phụ mà quá sớm thay đổi đến già cuối cùng vừa rồi bị yêu hoàng lấy tả thần lực lượng giết chết tuổi già hắn đem bí pháp cải thiện đến viên mãn lại không tác dụng p ụ lại đem hổ hoàng đao cùng chính mình vẫn là nhân loại thời điểm khai sáng thần thông truyền cho đời sau của mình rất hiển nhiên hắn là hy vọng con cháu của mình hậu đại dùng cái môn này bí pháp dựa sạch yêu tộc huyết mạch làm trở về nhân loại cho nên hắn cũng không có đem chính mình rơi vào yêu đạo về sau khai sáng yêu tộc thần thông truyền thụ cho con cháu của mình hậu đại bây giờ chắc ra bị di tộc chắc can giữ lại tại thế bên trên huyết mạch duy nhất cũng liền chỉ còn lại đồng dạng rơi xuống làm yêu long chuẩn nhưng mà cho dù là lòng chuẩn cũng chưa từng học được c h á c an tàn rơi xuống làm yêu về sau khai sáng những cái kia thần thông những n à y thần thông từ c h á c an sau khi chết liền toàn bộ rơi vào lạc thần phong trên tay lạc thần phong trong cơ thể có tất cả hung thú thần thú cùng yêu thú huyết mạch tự nhiên cũng có bạch hổ nhất tộc huyết mạch chìm đắm nhiều năm đã có thể nhẹ nhõm sử dụng ra c h á c an các loại thần thông vào giờ phút này yêu hoàng quanh thân khí thế hoàn toàn thay đổi nếu như vậy vào giờ phút này hắn liền phảng phất một tôn vũ dũng cái thế không có gì không phá chiến thần toàn thân bạch quang lập lụe cái chán hiện ra một cái đen nhánh vương chữ một thanh yêu lực tạo thành thiên đao nằm ngang ở trước người hắn vẹn vẹn trên người hắn chiến ý cùng sát khí liền phản phất muốn đem cái này toàn bộ thương không áp sập đồng dạng ngay lúc này phượng tê ngô trong nội tâm cũng không có ngọt ngờn đây chính là thực lực tại thiên cảnh đ ỉ n h phong yêu hoàng c h ắ c gan khai sáng thần thông a bây giờ bị đương nhiệm yêu hoàng lạc thần phong sử dụng đi ra uy lực của nó sợ rằng đủ để bổ ra phiến thiên đ ị a n à y hắn phượng tê ngô đồng thần thuật có khả năng chống cự được sao lạc thần phong ngươi bây giờ quay đầu cũng còn t ị t không cần tiếp tục tự tìm diệt vong đúng lúc này một người trung niên nam nhân âm thanh vang lên trong giọng nói mang theo một ít ngưng tr tất cả mọi người sợ ngây người bởi vì cái này âm thanh chính là đứng tại ngô đồng cổ thụ bên trên hồng hộc phát ra phượng hoàng nhưng thật ra là đối loại này thần thú gọi chúng giống được là phượng giống cái là hoàng hồng hộc là giống được vì vậy lại được xưng là bạch phượng nghe đến hồng hộc cuối cùng mở miệng yêu hoàng cười lạnh xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai ngươi bây giờ không chỉ là một vệ đạo vận đơn giản như vậy ngươi mặc dù không thể nhúng tay chuyện này lại có thể mượn cái này một vệ đạo vận đem chính mình lực lượng lén lút cấp cho tiểu tử này nếu như không phải là bởi vì dạng này bọn họ những người này s ố n tại kích thứ nhất liền toàn bộ hóa thành cho bụi cái kia còn cần ta lại đạo thủ chuyện cho tới bây giờ ngươi lại nói cái gì đều vô dụng ta quyết định sự tỉnh là sẽ không thay đổi ta nhất định muốn hủy đi cái này thế giới ta đương nhiên sẽ hướng đi diệt vong bất quá có cái này thế giới cùng đồng vị diện thế giới khác hết t hệ tất cả cho ta c h ô n cùng ta cũng không có cái gì tốt t i ê n đối. Trước tuyệt với ọ n g t r ư hồng hộc hồ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tại thiên đạo gò bó bên dưới vô luận là hắn vẫn là bán thần hoặc là quỷ đạo phái tổ sư những thiên địa này đ ạ i biến phía trước đột phá đến thiên cảnh cường giả đều không thể nhúng tay can thiệp tất cả những thứ này hắn có khả năng vận dụng lực lượng thật là vạn phần có hạn có khả năng trợ giúp phượng tê ngô ngăn lại vài cái công kích đã là cực hạ yêu hoàng là thiên địa đại biến về sau vừa rồi đột phá đến cảnh giới này cường giả đã là chân chính đương thời vô địch cùng cảnh giới cường giả không ra người nào có thể cùng tranh phong dừng ngô ngươi h ã y nghe cho kỹ ta cũng chỉ có thể giúp ngươi lại ngăn cản một lần công kích sau này thế nào liền toàn bộ nhờ chính các ngươi mệnh số lao thiên muốn cái này thế giới diệt vong mới sẽ sản sinh ra lạc thần phong dạng này tồn tại thiên mệnh như vậy không người nào có thể sửa đổi xem ra lần này cái này thế giới là thật muốn như vậy hủy diện hồng hoặc ú i đầu nhìn hướng ngô đồng cổ thụ hạ phượng tê ngô lấy thần thức truyền âm cùng phượng tê ngô nói ra dạng này mấy câu nói l i ê n như vậy trường tồn giữa thiên địa cường đại thần thú đều nói ra như vậy xác thực là để người có chút tuyệt vọng có thể phượng tê ngô ánh mắt lại như c ũ mười phần kiên định hắn hướng về hồng hộ cung kính mà trịnh trọng hành lễ sau đó dùng thần thức chậm dãi nói văn bối tại cái này đa tạ ngài xuất lực tương trợ nhưng hy vọng còn chưa như vậy diệt tuyệt cái này thế giới cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy diệt vong văn bối sẽ dùng còn lại tất cả bao gồm đầu này mạng nhỏ vì đó tranh thủ thời gian còn mời tiền bối dùng lực lượng cuối cùng giúp ta một chút sức lực không hộp nhìn xem phượng tê ngô ánh mắt kiên định lại nhìn một chút sau lưng cái kia không hề có động tĩnh gì kim sắc q u a n trụ hắn không biết phượng tê ngô từ đâu tới tự tin cũng không biết phượng tê ngô phiên này không có chút nào căn cứ lời nói đến tột cùng có thể hay không thành thật có thể hắn bị phượng tê ngô trong mắt kiên định cùng quyết t u y ệ t cảm nhiễm vì vậy hắn nhẹ gật đầu ngưng trọng nhìn hướng yêu hoàng chầm giọng nói chuẩn bị kỹ càng muốn tới phượng tê ngô bóp lên phát quyết tứ chi của hắn bị tiên quang nơi bao bọc sau đầu một đạo màu trắng thần hoàn như ẩn như hiện vào giờ phút này hắn cơ thể tản ra nhàn hử quang sẽ không tí vết trên thân t tiên nhạc ấn bất quá là côn lôn phái đời thứ nhất trưởng giáo sáng tạo nhiều loại cường đại thần thông một trong số đó mà thôi hắn còn trong tay nắm giữ càng cường đại hơn chỉ là bởi vì bình thường chân khí trong cơ thể chỉ đủ vận dụng một lần về sau liền sẽ kiệt lực cho nên vẫn luôn là xem như áp đáy hỏng tuyệt chiêu chưa từng từng vận dụng nhưng bây giờ đều đến loại này thời điểm lại có hồng hộ toàn lực tương trợ hắn cũng liền toàn lực ứng phó vung tay nhất bác thiên vương ấn lại là một loại ấn pháp lần này cũng không có diễn hóa ra một tòa tiên nhạc mà là trực tiếp diễn hóa ra một tôn tiên vương uy lực so với vừa rồi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần phượng t ê ngô hướng về phía trước mấy bước đứng tại tỉnh thổ biên giới sau người xuất hiện một đạo trừng cao trăm trượng tiên vương hư ảnh cặp kia tràn đầy khiếp người tia sáng con mắt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới yêu hoàng một bàn tay lớn đưa ra hướng thẳng đến phía dưới yêu hoàng chấn áp tới yêu hoàng hư lạnh một tiếng vào giờ phút này hắn mái tóc dài màu tím theo gió bay lượn chiến ý ngập trời tay cầm t h i ê n a o tựa như một tôn sống sờ sờ chiến thần đồng dạng hắn không sợ hãi đón tiên vương hư ảnh đập xuống đến bàn tay lớn c h ạ n qua chiến thần đối tiên vương lại không còn bình thường như vậy lạnh nhạt tự nhiên ph vào giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý trong mắt trừ địch nhân của hắn không còn gì khác thiên đao cùng tiên vương bàn tay va nhau đụng một khắc này dù là hà vẫn thiên đám người thân ở tại tỉnh thổ bên trong bị ngô đồng cổ thụ bảo vệ cũng toàn bộ bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất miệng mũi lứa ra máu nội phủ nhận lấy khác biệt trình độ thương tích đây quả thực quả thực chính là thần tiên đánh nhau a trước đây ta còn tưởng rằng chính mình đột phá đến địa cảnh hậu kỳ liền có thể ngạo thị thiên hạ có thể nguyên lai tại thiên cảnh cường giả trước mặt ta ta liền một con run dế cũng không bằng a không có biện pháp không thắng được chúng ta đều phải chết thạch long xứng sờ nhìn xem cái kia tựa như chiến thần đồng dạng cùng tiên vương hư ảnh liều lên toàn thân tỏa ra một cố vô địch khắp thiên hạ chi khí v ậ n yêu hoàng trong mắt mất đi chiến ý cùng hy vọng tự l ầ m b ầ m tập trung ý chí mất ở chỗ này nói ngốc lời nói nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ làm sao xứng đáng những cái kia vì cứu vớt cái này thế giới mà hy sinh đồng thời đem hy vọng ký thác tại chúng ta trên thân đ á m người chúng ta hy vọng có tại bất luận là ta vẫn là phượng tên ngô chúng ta đều tin tưởng lầm tử câm cùng lâm kỳ nhất định có khả năng thành công nhất định có khả năng cứu vớt cái này thế giới cũng chính vì vậy dừng ngô hắn mới liều lên đầu này tính mệnh kế tiếp là ta b ê thấy thấy nói cho cùng phượng tê ngô thực lực từ đầu đến cuối đều chỉ là địa cảnh hậu kỳ cho dù là tại hồng hộp trợ giúp bên dưới có khả năng tạm thời đối kháng yêu hoàng thân thể cùng tinh thần cũng chịu đựng không được mạnh mẽ như vậy lực lượng thân thể của hắn vô luận trong ngoài đều sớm đã vết thương chồng chết sắp phá nát toàn bộ nhờ một cỗ chấp nghiệm kiên trì hắn cũng không phải là bởi vì lâm tử câm chúa cứu thế thân phận vừa rồi như vậy tin tưởng hắn mà là bởi vì trải qua lâu như vậy ở chung hắn hiểu rõ lâm tử câm phẩm tính cũng không có mấy lần kiến thức đến lâm tử câm làm sao sáng tạo kỳ tích làm sao làm đến những người thường kia trong mắt không thể nào làm được sự t ì n h hắn rất rõ ràng luận thiên phú không có địa tâm long nham nhũ rèn luyện lâm tử câm liền hắn một phần hai mươi cũng không đội kịp có thể nói lâm tử câm hoàn toàn chính là người bình thường không ngất mới chi danh cũng không xứng năm giữ chỉ có như vậy một người bình thường vô số lần bằng vào chính mình cố gắng cùng vĩnh viễn không từ bỏ kiên trì sáng tạo ra cái này đến những kỳ tích hắn tin tưởng mình không nhìn nhầm lần này lâm tử câm ý nguyên sẽ sáng tạo kỳ tích từ yêu hoàng trong tay cứu cái này thế giới a thiên vương ấn chính là chân chính tiên vương tới lại như thế nào ta như thường chém cho ngươi xem cho ta phá yêu hoàng khỏe miệng mang theo cời lạnh huy động thiên đao cứ thế mà đem phượng tê ngô sau l ư n g tiên vương hư ảnh chém thành hai nửa thiên đao thế đi không giảm trong đó đã bao hàm yêu hoàng ý chí cuốn theo đại lượng đại đạo lực lượng hướng về phượng tê ngô cùng với sau người hồng hộp cùng ngô đồng cổ thụ còn có hà vân thiên đám người chạy qua tiên vương ấn bị phá phượng t ê ngô nhận đến khí cơ phản vệ phun ra một miệng lớn máu tươi cơ thể bắt đầu nổ tung khí tức lập tức vẻ phải xuống con mắt đều thay đổi đến có chút t ạ m đạm ngã ngồi trên mặt đất mắt thấy sáng loáng thiên đao liền muốn chém xuống đến phượng t ê ngô trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cũng rốt cuộc không có biện pháp gì hồng hộp cấp cho hắn lực lượng đã hao hết cho dù giờ phút này hồng hộp cấp cho hắn lực lượng đã hao hết cho dù giờ phút này hồng h ộ cấp cho hắn lực l n g đã hao hết h o d giờ phút này hồng hộp đạo kêu hóa thân hướng về thiên đao tiến lên cũng chỉ là trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửao căn bản không có cách nào ngăn cản thiên đao rơi xuống. Phượng Tê ngô xuất quan phượng t ê ngô đồng thần phật bởi vì hồng hộp hồ hóa thân biến mất mà bắt đầu vỡ nát phượng t ê ngô tại tối hậu quan đầu muốn lấy tàn khu ngăn cản thiên đao y năng có thể là hắn cơ thể đã bắt đầu vỡ nát lại như thế nào đi ngăn cản đâu hà vấn thiên đám người đối mặt cái này hướng bọn họ chém xuống đến thiên đao chỉ là ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng là đủ ma d i ệ t bọn họ linh hồn cũng liền càng đừng để cập thiên đao bản thân cái t r ù n g loại kia cực đoan khí tức sắc bén giờ phút này không riêng gì phượng t â ngô hà vấn thiên đám người cũng làm y tâm suýt nữa bị cỗ này sắc bén khí tức cho xé ra thất khiếu chảy máu cơ thiên cảnh cường giả thi triển đại thần thông liền thiên địa đều có thể chém thành hai khúc càng đừng đề cập bọn họ những này địa cảnh hậu kỳ sâu kiến vào giờ phút này phượng tê ngô cùng hà vấn thiên duy nhất tiếp nối chỉ là chưa thể trì hoãn nhiều thời gian hơn từ lúc diệt thế đại kiếp giáng lâm một khắc này bọn họ xem như thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xem như chống cự yêu hoàng cùng thi vương trụ cột vững vàng chuẩn bị tâm lý gì đó cũng sớm đã làm tốt vô số lần tử vong đối với bọn họ đến nói là chuyện tất nhiên bọn họ quan tâm chỉ là chính mình chết có ý nghĩa hay không mà thôi thật liên muốn kết thúc tiểu lâm ngươi làm sao còn chưa tờ ta ngươi h u n h đệ liền bị yêu hoàng cho ch vào giờ phút này bán thần không gian bên trong bán thần dùng đại thần thông rõ ràng nhìn xem một màn này quả thực là lòng nóng như lửa đốt nước mắt đều muốn rớt xuống tháng năm dài đằng đắng bên trong nàng vẫn luôn là một người ở lại vì làm dịu tịch mịch một mực cùng bán thần không gian bên trong tiểu động vật đã chính mình chế tạo ra tiểu tinh linh ở chung một chỗ mặc dù đã một chân bước vào thần cảnh cảnh giới còn tại đó rất nhiều thứ nàng đều có thể che giấu rất tốt có thể nàng luôn cảm thấy thiếu chút gì từ khi lâm tử câm bọn họ đi tới nơi này về sau nàng cuối cùng cảm giác được chính mình trong lòng thiếu hụt một điểm kia đồ vật bị bù đắp nàng rất thích cùng lầm tử câm bọn họ ở c h u n g mỗi một người bọn hắn đều tính cách k h á c lạ nhưng đều là tâm linh người sạch sẽ bây giờ thấy phượng tê nô cùng hà vấn thiên liền bị yêu hoàng chèm giết nàng thậm chí trong nháy mắt đó đều không muốn q u ả n cái gì thiên đạo chế ước liền muốn vận chuyển tự nhiên c h i lực tiến đến cứu viện nhưng mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đạo rõ ràng vỡ vụn âm thanh văng lên một vệ kim quang sán lạn bàn tay lớn đánh nát nửa phần dưới kim sắc quang trụ một cái nắm lấy yêu hoàng trong tay thế nào cũng không để ý tới yêu hoàng trực tiếp hướng về thương thế nghiêm trọng nhất phượng tê ngô đi tới thử câm ta liền biết ngươi khu khu p h ư c sẽ không để chúng ta thất vọng phượng tê ngô nét mặt biểu lộ một vệ nụ cười xá lạ hắn không quan tâm chính mình hiện tại có phải là đã gần như sắp tử vong có thể nhìn thấy đạo này lúc này xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất chớ nói chuyện ngươi bây giờ bị thương rất nghiêm trọng ta lập tức giúp ngươi trị liệu lâm tử h câm biểu lộ mặc dù mười phần bình tĩnh có thể là nhưng trong lòng của hắn sớm đã là lựa giận mặt trời liền kém một chút nếu như hắn chậm một chút nữa tô tỉnh tới hắn cùng phượng tê ngô bọn họ liền muốn thiên nhân vĩnh cách t ử cầm cẩn thận sau lưng hà v ấ n thiên đám người lớn tiếng nhắc nhở yêu hoàng cũng sẽ không chở lâm tử cầm chậm rãi cho những n à y bạn bè từng cái chữa trị xong tổn thương xử lý tốt tất cả lại ra tay một kích không được hắn lúc này lần thứ hai phát động công kích một bàn tay lớn màu tím hướng về lâm tử cầm đánh ra lâm tử cầm căn bản cũng không nhìn hắn một cái tự mình cho phượng tê ngô xử lý vết thương đợi đến công kích tới gần thời điểm hắn vừa rồi tùy ý vung tay lên vẹn v ẹ chỉ là phát ra một đạo đơn giản kỉnh khí liền đem bàn tay lớn màu tím đánh cái một bên hạ vấn thiên đám người phát ra từ đáy lòng nụ cười trong lòng vô cùng kích động thành công lâm tử câm cuối cùng là thành công cái này thế giới còn có hy vọng cái này thế giới còn sẽ không cứ như vậy bị hủy diệt lúc này lâm tử câm lông mày cao lại phượng t ê ngô tổn thương thực sự là quá nghiêm trọng thậm chí đã thương tới bản nguyên nếu như không cố gắng xử lý liền tính miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh không riêng không cách nào tiếp tục làm tu sĩ không nói có thể sống được mấy năm đều vẫn là cái không thể biết được lúc này lâm tử câm nhìn xem hảo h u n h đệ của mình biến thành hiện tại cái dạng này vô cùng đau lòng trải qua đơn giản xử lý về sau hắn run nhẹ đan điển chỗ mặt trời t r ó i trang một đạo thánh khiết q u a n g mang thấu thể mà ra, bao trùm tại phượng tê ngô cùng với hà vấn tiên đ á m người trên thân đúng văn tiên ta hiện tại đột phá đến thiên cảnh có khả năng cảm giác được trừ bán thần không gian bên ngoài tất cả tu sĩ khí thức tiểu ngũ hắn là trở lại bán thần không gian bên trong đi sao nghe đến lâm tử cầm vấn đề này hà vấn tiên hơi sức sở thần sắc thay đổi đến có chút thảm đạm tiểu ngũ hắn làm lâm tử cầm nhìn thấy hắn cái biểu tình này về sau cũng đã đón được hắn xong quyền có chút nắm chặn dạng này à ta hiểu được vất vả các ngươi tiếp xuống giao cho ta đi ta đưa các nói xong lâm tử câm đưa tay xé rách không gian tạo dựng ra một cái an toàn không gian thông đạo nối thẳng bán thần không gian vị trí dây núi kia tử câm hà vấn thiên nhìn xem lâm tử câm hiện tại cái dạng này trong lòng rất cảm giác khó chịu còn muốn nói nhiều cái gì nhưng lại không biết đến cùng phải nói như thế nào tiểu ngũ từ rất sớm trước đây liền cùng lâm tử câm trở thành bằng hữu một đường không rời không bỏ giúp đỡ lẫn nhau đi tới hôm nay lâm tử câm đối với tiểu ngũ tình cảm sâu bao nhiêu trong lòng bọn họ đều nắm chắc tiểu ngũ chết thương tâm nhất chính là lâm tử câm long chuẩn đều phải xếp tại phía sau lâm tử câm vốn có thể phẫn nộ vốn có thể khóc giống có thể phát đây là nhân c h i thường tình có thể là lâm tử câm cũng không có làm như vậy hắn đem tất cả thống khổ đều nuốt xuống bởi vì hắn biết chính mình còn có một tràng ác c h i ế n muôn đánh yên tâm đi ta không có chuyện gì ta sẽ cho tất cả những thứ này đều trên họa một cái dấu trầm t r ọ n ta cam đoan sẽ không tại có người chết hà vấn tiên h kinh ngạc nhìn lâm tử câm câu nói này rõ ràng là đối hắn nói thế nhưng hắn như n g dù sao cảm giác câu nói sau cùng kia giống như là lâm tử câm nói cho chính mình nghe hắn hít sâu một hơi rất rõ ràng chính mình trong trận chiến đấu này không có nổi chút tác dụng nào ở lại chỗ này sẽ chỉ kéo lâm tử c ô m chân sau liền cùng những người khác cùng một chỗ đỡ lấy phượng tên n ô đi vào không gian thông đạo yêu hoàng còn không hết hy vọng tại lúc này xuất thủ bất quá lần này mục tiêu của hắn không phải lâm tử c ô m mà là không gian thông đạo hắn muốn đem con đường phía trước cắt đứt để trọng thương chưa lành hà vấn thiên đám người chết tại dị không gian bên trong lâm tử c ô m khuôn mặt băng lãnh trong mắt vạch qua một vệ nổi giận lòng bàn tay c h ấ p động lên óng ánh kim sắc quả mang một vệ huyền rượu ký hiệu nổi lên cứ thế mà chặn lại cái này một cái công kích lạc thân phong ngươi đang tìm cái chết. lâm tử câm cắn răng toàn thân tỏa ra lành lạnh sắc ý quanh thân đại đạo lực lượng phun trào nếu như không phải là vì bảo vệ hà vấn thiên đ á m người an toàn trở lại bán thần không gian vị trí dây nuôi kia hắn hiện tại liền đã đối yêu hoàng xuất thủ trương một nghìn bảy trăm mười một nhục thân vô s o n g trương một nghìn bảy trăm mười một nhục thân vô s o n g thời gian thật sự là trôi qua nhanh à, lúc trước cái k i a ta tiện tay liền có thể bóp chết tiểu tu sĩ hiện tại thế mà đã phát triển đến trình độ như vậy lạc thần phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hắn cũng không có thu hồi trác gan thần thông lúc này trên đầu của hắn đen nhánh vương chữ chất động lên thần bí t i sáng khí thế ngập trời t yêu hoàng ư một cười cho dù là hiện tại hắn vẫn không có đem lâm tử câm để vào mắt ngươi cho rằng ta nhìn không ra lai lịch của ngươi bất quá là nhục thân tiến vào thiên cảnh mà thôi thực lực bản thân còn lưu lại tại nửa bước thiên cảnh mà thôi ngươi dạng này cũng xứng đánh với ta một trận lâm tử câm căn bản không tại phản ứng hắn mà là dùng hành động thực tế hướng hắn chứng minh chính mình có hay không xứng làm đối thủ của hắn vào giờ phút này lâm tử câm toàn thân kim quan g trói mắt đôi bàn tay càng là tựa như làm bằng vàng dòng đồng dạng hắn huy động bàn tay lớn hướng về yêu hoàng vô tới yêu hoàng lạnh nhạ tương t đối huy động ống tay áo đại đạo lực lượng p h u n g trào hung hăng quất vào lâm tử câm trên bàn tay đông chỉ nghe một tiếng một ngạt tiếng vang thiên địa cũng vì đó rung động lúc đầu yêu hoàng cho rằng chính mình cái này ẩn chứa đại đạo lực lượng ống tay háo đủ để đem lâm tử câm bàn tay cho quất bay đến nửa bên đi thế nhưng lại không nghĩ tới vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc lâm tử câm trưởng lực vậy mà đem ống tay háo chấn động đến vỡ nát đồng thời thế đi không giảm hướng thẳng đến đầu của hắn đập đi qua yêu hoàng giận dữ hiện nay ngày này bên trên dưới mặt đất lấy hắn là tôn lâm tử câm cứ như vậy một bàn tay trực tiếp hướng đầu của hắn ra tới chuyện này với hắn quả thực là một loại vũ n h ụ hắn cũng đưa tay ra trưởng bên trên tử mang t h o á n hiện đón nhận lâm tử câm bàn tay lớn màu và nóng lần này yêu hoàng hạ chơi liều không riêng vận dụng đại đạo lực lượng cùng đại lượng yêu lực tự thân cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực hạ quyết tâm muốn trước phế bỏ lâm tử câm một cánh tay nhưng mà hai bàn tay đụng vào nhau một khắc này yêu hoàng chỉ nhìn thấy màu tím máu tươi vẩy ra sau đó cảm giác được đau đớn một hồi chờ hắn kịp phản ứng mới phát hiện cánh tay của mình bẻ gãy như là bạch ngọc hà o n mỹ chất động lên nhàn nhạt tia sáng sương vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ đâm xuyên ra thịt toàn bộ lộ ra đến bên ngoài toàn bộ cánh tay đã dị dạng không còn hình dáng yêu hoàng trên mặt tràn đầy kinh hãi quả thực là khó có thể tin vừa rồi chính mình có thể là vận dụng đại lượng đại đạo lực lượng cho dù lâm tử tu vi lại còn không có theo ly đến nói là không vận dụng được đại đạo lực lượng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng làm sao có thể đem cánh tay của hắn đánh gãy ngươi thật để cho ta thất vọng lâm tử c ô m khẽ lắc đầu nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu nói như vậy yêu hoàng sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi hắn mở ra thiên nhãn toàn lực thôi động thần thức muốn đem lâm tử c ô m nhìn tấu h có thể là lâm tử c ô m trên thân lại phản phất bao phủ một tấm lụa mỏng cái gì cũng nhìn không tấu h làm sao sẽ dạng này ta đây chính là võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thanh thế ở giữa vạn vật tri bản nguyên làm sao có thể đối hắn không có hiệu quả yêu hoàng trong lòng bắt đầu dâng lên một vệ ngưng trọng hắn hiện tại cực độ hoài nghi lâm tử c â m trừ quỷ đạo phái truyền thừa bên ngoài còn thu được lực lượng khác một cái quỷ đạo phái tổ sư toàn bộ truyền thừa liền đã đủ khó giải quyết hiện tại nếu là lâm tử c â m được đến đồng dạng cấp bậc mặt khác truyền thừa lời nói trận chiến đấu này ai thua ai thắng nhưng là không nhất định lâm tử c â m trong lòng sát ý đã quyết bởi vì yêu hoàng bao gồm hảo huynh đệ của hắn tiểu ngũ cùng vô phật ở bên trong hàm ước sinh linh chết máu tươi nhuộm đỏ đại địa bởi vì yêu hoàng toàn bộ thế giới sắp phá nát còn sót lại sinh linh mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong vô luận như thế nào hôm nay hắn đều phải kết thúc tất cả những thứ này. nhất định phải tại chỗ này đem yêu hoàng giết chết nếu không hắn còn có gì khuôn mặt đứng đến tiểu ngũ cùng vô phật trước mộ b i a đi lâm tử câm hét lớn một tiếng hướng phía trước đ ạ p một bước vẹn vẹn một bước thiên địa cũng vì đó rung động vào giờ phút này hắn toàn thân tản ra màu vàng con mang khí huyết ngập trời tựa như một đầu ngủ say chân long tốt ỉ n h khiến người lạnh mình hắn huy động nằm đấm mang theo thẳng tiến không lùi ý chí hướng về yêu hoàng đập tới nếu qua một lần thua thiệt yêu hoàng không còn dám cùng hắn n ụ c thân đối kháng hiện tại lâm tử câm n ụ c thân quá mức khủng bố tựa như là một đầu hình người chân long đồng dạng mặc dù hắn cũng không phải là chủ tu nhục thể. nhưng dù gì cũng trải qua thế gian gần như tất cả thần thú hung thú cùng yêu thú huyết mạch luyện thể nhục thân cường độ vượt xa quá đồng dạng thiên cảnh cường giả có thể là cùng lâm tử câm sau khi giao thủ vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc cánh tay của hắn liền toàn bộ b ẻ gãy xương cốt vỡ vụn đủ để thấy hiện tại lâm tử câm nhục thân lực lượng là khủng bố cỡ nào gặp yêu hoàng cùng chính mình kéo dài khoảng cách lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một vệt cười lạnh tất nhiên yêu hoàng đều biết do hắn điểm yếu là còn chưa tấn thăng đến thiên cảnh tu vi hắn như thế nào lại cho yêu hoàng cơ hội kéo dài khoảng cách để yêu hoàng dùng thần thông tới áp chế hắn đâu Vẹn vẹn một á yêu mắt, Lâm tử Câm Tử xuất liền hiện ở ra ra hoàn y hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng hét lớn g một chuyển h n tiếng h khoảng cách gần phát ra một cái thiên yêu trạm mạnh kháng lâm tử cầm nằm đấm nhưng lúc này giờ phút này lâm tử cầm nắm đấm uy lực tựa như là uy lực toàn bộ triển khai thượng phẩm pháp khí đồng dạng không gì không phá không có gì không phá cho dù là thời kỳ viễn cổ thiên cảnh đại yêu khai sáng t u y ệ t học cũng chỉ có thể ngăn cản hắn không đến một giây đồng hồ thời gian nhưng mà đối với yêu hoàng đến nói cái này một giây đồng hồ thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện thành công cùng lâm tử cầm kéo dài khoảng cách về sau yêu hoàng diễn hóa ra chắc gan năm đó khai sáng vô địch bí thuật thân thể lần thứ hai phát sinh biến hóa vào giờ phút này hắn tựa như một đầu hình người mặc hồ sau lưng mọc ra hai cánh có chút vỗ liền dẫn lên một cất lốc tay cầm yêu l ự c trộn lẫn lấy đại đạo lực lượng ngưng tụ thành sắc bén thiên ao duy trì có cặp kia con mắt màu tím không có bất kỳ cái gì thay đổi hắn đầu kia bị lâm tử cầm đánh gãy cánh tay sớm đã bị hắn dùng rộng lượng năng lượng thiên địa nháy mắt phục hồi như cũ hiện tại biến thành một đôi vô cùng sắc bén bạch hổ trạo c h ấ p động lên h à n g quang bốn đạo bạch hổ hư ảnh phân biệt xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem bảo hộ ở chính giữa hướng về lâm tử cầm phát r a đình thai nhức cóc gà g t đối mặt với giờ phút này khi chuyển gia đình thai nhức cóc gà ghét đối lấy yêu hoàng tính mệnh c r ư n g một nghìn bảy trăm mười hai sinh tử quyết chiến c r ư n g một nghìn bảy trăm mười hai sinh tử quyết chiến yêu hoàng cùng lâm tử cầm một cái tu vi tấn thăng t h i ê n cảnh cùng đại đạo thân thiện pháp lực vô cùng một những thì là nhục thân tấn thăng đến t h i ê n cảnh mặc cho ngươi đem hết các loại thần t h ô n g ta t ử dốc hết sức phá đi bây giờ thiên điệu bởi vì lâu dài không chiếm được đầy đủ lực lượng thoải mái dẫn đến đại đạo có thiếu đã dung không được thiên cảnh cường giả xuất hiện cũng vô pháp tiếp nhận bọn họ huy năng lâm tử cầm một quyền này đánh vào thiên đao bên trên xung quanh lập tức là sơn băng địa liệt liền không gian đều không chịu nổi bắt đầu từng khúc sụp đổ phía trước c h u i này thiên đao là yêu hoàng dùng để đối phó phượng tê ngô bọn họ cho nên chỉ là tiện tay nhận ra cũng không có cường đại c ỡ nào hiện tại thanh này là vì đối phó lâm tử câm mà phí hết sức tâm lực ở trong đó k h ắ t xuống cao thâm đạo văn đồng thời hao phí không ít đại đạo lực lượng vừa rồi chế tạo mà ra mặc dù cơ bản tài liệu chỉ là yêu lực thế nhưng ẩn chứa trong đó có đạo văn có thể bảo vệ bất hủ lưu truyền đi xuống có thể dùng một đại giáo hoặc là tông phái cuộc thời trong khoảng thời gian ngắn hưng thịnh lần này va chạm thiên đao không hư hại lâm tử câm nắm đấm cũng không có mảy may vết thương cảm giác được bọn họ chiến đấu lực chủng tích to lớn như、thế. lâm tử câm không khỏi hơi n h í u lên lông mày dạng này đánh xuống chỉ sợ bọn họ còn không có phân ra thắng bại cái này thế giới liền đã hủy ở trận chiến đấu này bên trong chúng ta đi vũ trụ một trận chiến ta nghĩ đối với ngươi mà nói phiến thiên địa này tạm thời còn không thể bị phá hư a lâm tử câm nhìn hướng yêu hoàng nói như vậy yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ t cười lạnh sau đó hóa thành một vệ t lưu quang phóng lên tận trời ngươi sai hiện tại đối với ta mà nói như thế nào đều không quan trọng cho dù phiến thiên địa này hiện tại liền phá nát cũng không sao ta không cần thiết nghe theo đề nghị của ngươi có thể là nếu như tiếp tục tại chỗ này chiến đấu ngươi ta đều tay chân bị gò bó ta muốn để ngươi thua ta muốn để ngươi tuyệt vọng ta muốn đánh ngươi tâm phục k h ẩ u phục tới đi ta ở phía trên chờ ngươi gặp yêu hoàng đồng ý đến trong vũ trụ một trận chiến lâm tử câm thở dài một hơi chính đạo cùng tà đạo so sánh vĩnh viễn đều phải ăn thiệt thòi bởi vì chính đạo có điểm mấu chốt tà đạo không có điểm mấu chốt chính đạo bởi vì muốn bảo vệ một vài thứ gì đó cho nên có chỗ k i ê n kỵ có thể tà đạo sinh ra chính là vì hủy diện tất cả căn bản không cố kỵ gì nếu như yêu hoàng khăng khăng tiếp tục lưu lại phiến thiên đ i ệ này ở giữa chiến đấu hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải bất quá bây giờ tốt không còn yêu hoàng là bởi vì lý do gì. dù sao hắn đáp ứng tại trong vũ trụ một trận chiến cái này lâm tử cầm có thể hoàn toàn không c ố kỵ gì chân chính b u n g tay b u n g chân cùng hắn đại chiến một trận trước đây lâm tử cầm tựa như là một cái hết ngồi đại giếng cho dù từng trải qua quỷ quái tồn tại cũng cho rằng có thể di sơn đào hải nhưng trời lệch đất tu sĩ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi có thể theo thực lực cảnh giới tăng lên hắn mới phát hiện chính mình phía trước ý nghĩ là bao nhiêu bậc cười tu sĩ có thể làm đến sự tình xa so với hắn có khả năng tưởng tượng đến phải hơn rất nhiều thực lực ấn thắng đến thiên cảnh có thể nói là chân chính trên trời dưới đất đều có thể đi đến cho tới vũ trụ cho tới chỗ sâu trong lòng đất tu vi đến trình độ này pháp lực ngập trời l ụ c thân kiên cố một giọt máu có thể diện t i ế t thiên quân văn mã một cái sợi tóc có thể chạm g i ế t vô số sinh linh một viên nho nhỏ địa cầu đã lại không cách nào gò bó cùng gánh chịu cảnh giới cỡ này cứng giả mặc dù yêu hoàng cùng lâm tử câm bất quá là thiên cảnh sơ kỳ thực lực chẳng qua là vừa vận đang lâm cảnh giới này đường phải đi còn rất dài cái gì đưa tay hái ngôi sao loại hình sự tỉnh còn làm không được thế nhưng lấy vũ trụ là chiến trường tiến hành chiến đấu không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cùng gò bó bọn họ vẫn là làm được lâm tử câm một đường bay lên trên cho dù hiện tại đục thân tấn thăng t h i ê n cảnh trở thành vô thượng cường giả hắn trên bản chất cũng vẫn là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên rời đi địa cầu đến vũ trụ đi cho tới nay đây là chỉ có những cái tia phi hành gia mới có thể làm đến sự t ì n h khi còn bé nhìn thấy trong t v phát ra những cái tia liên quan tới phi hành gia phỏng vấn cùng phim phóng sự xuyên thấu qua t v nhìn thấy một góc vũ trụ m ê n h ông lâm tử câm luôn cảm giác vô cùng hương b ệ nếu không phải vì nịch thiên cải bệnh trở thành tu sĩ hắn thật đúng là nghĩ qua muốn đi làm cái phi hành gia đi vũ trụ nhìn xem bây giờ hắn không cần trở thành phi hành gia cũng không cần ngồi cái gì hỏa tiễn hoặc là phi thuyền dựa vào nhục thân của mình thân thể bay thẳng đến vũ trụ bên trong nhìn thoáng qua phía dưới viên kia tinh cầu màu xanh lam lại nhìn quanh một cái đen kịt một màu có ngôi sao tia sáng lập lệ vũ trụ mênh ngông lâm tử câm hít sâu một hơi tại vũ trụ bên trong cho dù là thiên cảnh tu sĩ cũng lộ ra quá mức nhỏ bé vũ trụ thực sự là quá lớn hoàn toàn yên tĩnh để người muốn thăm dò một phen lại khiến người ta không khỏi lòng sinh hoảng hốt để ngươi đi lên là đến thăm con sao yêu hoàng băng lạnh âm thanh ở bên t a i văng lên lâm tử câm thu liễm tâm thần hắn hiện tại xác thực cũng không có thời gian cùng tâm tình đi cảm thán n h ữ này g n đây là một chàng sinh tử q u y ế t chiến chú định có một người muốn đổ máu vũ trụ ở giữa như vậy vẫn l à thế gian này bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng không thể nói là có tự tin trăm phần trăm mặc dù tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ bên trong lâm tử câm nhìn như đối yêu h o à n g tạo thành áp chế có thể là vô luận là yêu h o à n g cùng hắn cũng còn không có sử dụng công phu thật nói trắng ra liền làm nóng người cũng không tính vào giờ phút này đi tới trong vũ trụ bọn họ triệt để không có cố kỵ chân chính chém giết hiện tại vừa mới bắt đầu ra tay đi lâm tử câm bình tĩnh mở miệm nói Yêu hoàng tay cầm thiên hoàng cầm đối a tia phía sau hai đao o trên thần một chút, mắt xuất tử trước một lên chán đen nhánh vương động sáng, cánh chấn động ngáy hiện ở lầm tử câm trước người, chữ chấp câm chém hơi lầm bí u x ở n g Lâm tử câm tạm tử t h ờ còn không mặt u khung quả ố Đối n vận dụng khung long xích, hán nghị chắc nghiệm một cái chính mình hai quả đấm này khoảng cách chân chính thượng phẩm pháp khí còn có bao lớn trên khí xích, hai cách phẩm pháp lệch. bao trắc cái có một đấm m vô cùng sắp bén đại đạo lực lượng phun trào thiên đ a o lâm tử c ô m không sợ hai chút nào lấy một đôi kim quang trói mắt nắm đấm nên đón tiếp lấy nếu như nói lúc này dùng r a chắc gan khai sáng thần thông về sau yêu hoàng giống như là một tôn sống sờ sờ chính thần như vậy vào giờ phút này khí huyết ngập trời lâm tử câm tựa như là một đầu hình người ma long mỗi một quyền đạt ạ i thiên đao phía trên đều phát ra tiếng vang ầm ầm chấn động đến yêu hoàng hai tay tê dại gan bàn tay cũng bắt đầu có dạng nước vết tích cho dù đã từng gặp qua một lần có chuẩn bị tâm lý yêu hoàng vẫn không khỏi âm thầm sợ hai t h á n g phục cái này lâm tử câm n ụ c thân lực lượng phải là mạnh đến mức nào à nếu như không phải đối lâm tử câm xuất thân biết được rõ, rõ rằng rằng hắn thật đúng là hoài nghi lâm tử câm là chân long còn sót lại ở nhân gian cái này thân thể lực lượng quả thực khủng bố đến biến thái trình độ trong nháy mắt hai người giao t h ủ không giới ngàn nhận lâm tử câm càng đánh càng hăng ngập trời khí huyết làm người sợ hãi một quyền so một quyền có lực mà yêu hoàng lại có chút không chịu nổi trong cơ thể hắn bạch hổ nhất tộc huyết mạch gần như muốn bắt đầu cháy rừng rực toàn lực thúc d ụ c cái này một môn thần thông mới có thể miễn cưỡng tiếp tục cùng lâm tử câm đối đầu c h ô i này nội bộ có khắc họa đạo văn thiên đao lưới đao đều đã bắt đầu xuất hiện từng đạo lỗ hổng đồng thời theo tiếp tục cùng lâm tử câm đối đầu những này lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng mắt thấy trôi này thiên đao liền Trước bảo vào ệ T. thật Đây quả l tử câm s a Lục lực thân n ư ợ giờ cường đ ạ như thế, đánh yêu hoàng gan bàn tay đánh rách tạc ơi, cái này thật sự là quá kinh khủng. thế, rách thật tay tạc cái quá yêu Vào là g ơi, i sự phút này bán thần không gian bên trong hà vấn thiên đám người một bên chữa thương một bên cùng bán thần cùng một chỗ nhìn xem trong vũ trụ lâm tử câm cùng yêu hoàng ở giữa chiến đấu đều vì lâm tử câm bày ra cường đại nhục thân lực lượng mà cảm thấy kinh hãi các vị sư huynh đệ các vị sư thuốc sư bá t i ể u ngũ vô phật hòa thượng các ngươi đều thấy được tử câm hiện tại đã thay đổi đến cường đại như thế hắn nhất định có khả năng đánh bại yêu hoàng cứu vớt cái này thế giới các ngươi đều nghỉ ngơi a phượng tê ngô mười phần kích động nắm chặt s o n g quyền hai mắt p h i m h ồ n g hồi tưởng lại trong cuộc chiến tranh này chết đi những cái kia sư t h u ố c sư bá cùng sư h u n h sư đệ còn có bạn tốt của mình tiểu ngũ cùng bộ phận nước mắt của hắn liền ngăn không được bên dưới nhỏ xuống người không phải là có cây ai có thể vô tình bình thường kiên cường chỉ là bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu không thể để bi thương và thống khổ cảm xúc ảnh hưởng chính mình mà đến lúc này tất cả động lại cảm xúc đều theo lâm tử câm ộ t quyền đem tiên đao danh bạo đ á n yêu hàng bay rớt ra ngoài một màn này mà bạo phát ra những cái kia hy sinh người không có chết vô ích hy v mọi người bên trong hắn thụ thương nặng nhất mi tâm suýt nữa bị xé ra thương tới bản nguyên suýt nữa chết giờ phút này bởi vì kích động vết thương của hắn lần thứ hai vỡ ra miệng phun m h u tươi trên quần áo nháy mắt nhiễm phải một mảnh đỏ tươi ta nói tiểu tổ tông ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy ta còn không dễ dàng đem ngươi cái mạng này cứu trở về ngươi cũng đừng lại hướng quỷ môn q u a n đưa ta thật không nên để các ngươi đến xem trận chiến đấu này long chuẩn tiểu từ kia đâu thời khắc trọng yếu như vậy hắn chạy đi nơi nào bán thần không hề giống p ư ợ n g tê n g bọn họ như vậy là quan nàng thực lực đã sớm đang lâm tuyệt đình đã một chân bước vào thần cảnh nhìn hai cái chỉ là thiên cảnh cường g i ả chiến đấu tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết lâm tử câm mặc dù vũ dũng nhưng hắn dù sao chỉ là nhục thân đột phá đến thiên cảnh tu vi cũng còn không có đối với hắn mà nói đây chính là trí mạng không may cho dù hiện tại chiếm cứ thượng phong chờ chiến đ ấ u tiến hành đến thời gian nhất định vấn đề liền sẽ hiện hiện ra nàng mặc dù cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền nhìn xem lâm tử câm trưởng thành đến hiện tại nhưng cũng chứng kiến trong đó mấu chốt nhất một đoạn quá trình đối với nàng đến nói lâm tử câm cùng lòng chuẩn còn có phượng tê n ô bọn họ cùng với chết đi tiểu ngũ cùng vô p ậ t đều là nàng bạn vong niên cùng nàng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ nàng tự nhiên lo lắng lâm tử câm an n g uy lúc đầu những trách nhiệm này cũng không nên là lâm tử câm bọn họ đến gánh chịu nàng cái này b ả n thần chỉ có thiên cảnh định phong thực lực lại không cách nào xuất thủ giải quyết đi yêu hàng cái này thai họa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này chỉ có thể đem lâm tử câm cùng phượng tê ngô bọn họ những người tuổi trẻ này đẩy đi ra cùng yêu hàng chiến đấu để bọn họ vết thương chồng chất suýt nữa chết trong lòng của nàng tràn đầy áy náy cùng khó chịu thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì vào giờ phút này nàng có khả năng làm cũng chỉ có triệt để trị tốt v ư ợ n g tê ngô thương thế của bọn han thế đồng thời cam đoan bọn họ an toàn để lâm tử câm không có nỗi lo về sau long chuẩn đi cứu tiểu dẫn đi hỏng bét chỉ lo quan tâm tử câm đột phá tình huống q u ê n cái này một góc dạng bán thần ngươi nhanh vận dụng ngươi năng lực tìm kiếm một cái long chuẩn cùng tiểu dẫn hạ lạ bán thần nhẹ gật đầu nhữ mày cái này tiểu dẫn có thể là lâm tử câm chân quý nhất bà bối nếu như tiểu dẫn có bất kỳ sơ xuất nàng thật rất khó tưởng tượng lâm tử câm sẽ phản ứng như thế nào nàng trong tay nắm giữ thượng vị lực lượng tự nhiên trí lực vạn vật đều có thể xem như con mắt của nàng cùng lỗ thai rất nhanh nàng liền tìm tới tiểu dẫn hạ lạc vậy mà lúc này giờ phút này tiểu dẫn cùng l o n g chuẩn tình cảnh lại đều có chút không ổn an thái quân người mang theo nữ nhân này muốn tới địa phương nào đi toàn nào đó thâm sơn bên trong toàn thân dính đầy máu tươi còn sót lại một cái màu đỏ máu con mắt tràn đầy ngưng trọng an thái quân đem tiểu dẫn bảo hộ ở sau lưng nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ả n h kia một bên biến trở về chân thân l o n g chuẩn bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất thân thể gần như đều muốn bị đ ậ nát mà làm ra những này chính là an thái quân lúc này nhìn chằm chằm toàn không màu tím n mà chịu nói sao cũng được ta từ trước đến nay liền không có tin tưởng qua ngươi vừa bắt đầu ta liền biết ngươi gia nhập chúng ta khẳng định có mục đích khác có thể ta không nghĩ tới luôn luôn tâm ngoan thủ lạc lạnh lùng vô tình ngươi lại là vì một cái nữ nhân mặc dù nữ nhân này đối chúng ta đã không có bất kỳ chỗ dùng nào nhưng ta không cách nào tha thứ ngươi phản bội hôm nay ngươi cùng nàng đều chết ở chỗ này à người kia lên tiếng lần nữa trong mắt lại nổi lên một vệ sắc ý hắn huy động bàn tay một đầu yêu lực ngưng tụ thành màu tím chân long phát ra một tiếng to rõ long âm hướng an thái quân v ọ o tới ảnh ma thuẫn an thái quân m á n h liệt cắn đầu lưỡi phun ra một miệng lớn tinh huyết một đạo đen nhánh mâm tròn xuất hiện tại trước người an thái quân toàn lực tôi động mặc dù cuối cùng chặn lại đầu này chân long công kích trước người mâm tròn cũng theo đó vỡ vụn hắn tự thân cũng nhận trọng thương vì cái gì ngươi muốn làm như vậy ta không cần ngươi đáng thương ta chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không có quan hệ gì với ngươi ta k h ô người cần n g cho ta câm miệng ngươi lại an thái quân phát ra một tiếng gầm nhẹ công kích của đối phương còn không có như vậy kết thúc đầu thứ hai đầu thứ ba màu tím cự long theo nhau mà tới hắn đem hết toàn lực đi ngăn cản có thể làm sao song phương cảnh giới cách biệt qua xa dù hắn trong tay nắm giữ ảnh lang vương bí thuật cũng vô lực xoay chuyển trời đất rất nhanh liền bị đánh bay ngược ra ngoài miệng phun màu tươi xương ngực đều sụp đổ xuống dưới tiểu dẫn căn chặt hàm răng căm thức nhìn trước mắt cái kia con mắt màu tím cường giả yêu t ộ c nữ tính tại mang thai trong đó không cách nào vận dụng pháp lực cho nên vào giờ phút này nàng căn bản cái gì đều không làm được chỉ có thể mắt thấy long chuẩn cùng an thái quân toàn bộ trọng thương ngã xuống đất lại bất lực loại cảm giác này thực sự là quá mức thống khổ con mắt màu tím cường giả từng bước một tới gần trên mặt tràn đầy lạnh nh bởi vì giờ khắc này an thái quân cùng tiểu dẫn trong mắt hắn đã là một cỗ thi thể đối mặt với hai cỗ thi thể hắn lại có cái gì tốt để ý đâu lạc thiên hành ngươi nếu là cái nam nhân cũng không cần đối một cái nương môn độc thủ có bản lĩnh cùng ta đơn đ u à lao tử một cái tay c h ấ n áp ngươi an thái quân hai tay chống đất chống đỡ lấy run dậy tổn thương thân bỏ ra rất nhiều sức lực vừa rồi đứng lên còn sót lại một cái con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn trước mắt tên kia con mắt màu tím cường giả ngươi lai tên này con mắt màu tím cường giả chính là yêu hoàng con ôi thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất từ long vương lạc thiên hành, chứ 1714, cơ hội. cũng không nhìn một chút chính hiện tại cái bộ dáng này, nói có một chút xíu sức hội. không nhìn hiện 1714, Ngươi ngươi ngươi một bộ một tại nói ráng này, thuyết xíu sao. phục lạc thiên hành nhàn nhạt liếc an thái quân một cái nói như vậy an thái quân còn sót lại cái k i a con mắt đỏ ngầu bắn ra tia sáng kiên định ngăn tại tiểu dẫn trước người hét lớn ngươi đến thử xem liền biết lạc thiên hành nhắm lại lên hai mắt nhìn một chút an thái quân lại nhìn một chút sau người tiểu dẫn k hít sâu một hơi cũng được dù sao nữ nhân này đối với chúng ta mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì ta liền thành toàn ngươi đi ngươi không phải muốn cứu nữ nhân này sao Ta ngược lời này xem, xem ngươi muốn n cứu vừa nói h mang đến bao lớn lực lượng. Nữ nhân, ngươi từ t ra đi liền có thể dùng ngươi n có tốc thể h n nhất h chạy khỏi nơi này, Về sau ta sẽ cùng an thái quân ộ thân trận c t h ế t t run ta lúc nào run dậy sau người tiểu dẫn càng là cảm thấy tuyệt vọng chớ nói nàng hiện tại bởi vì đang có thai không cách nào vận dụng pháp lực liền tính nàng có thể muốn chạy trốn lạc thiên hành truy sát cũng căn bản là chuyện không thể nào từ long vương lạc thiên hành chưa đột phá thời điểm cũng đã là địa cảnh hậu kỳ người thứ nhất cùng cảnh giới bên trong không người là địa thủ có thể chém giết địa cảnh đ i ề n phong cừng giả bây giờ lạc thiên hành chính thức đột phá đến địa cảnh đ i ề n phong không tính cả bị thiên đạo chế ước b á n t h ầ n cùng quỷ đạo phái tổ sư chờ tồn tại trong thiên địa này liền chỉ có lâm tử câm cùng yêu hằng có khả năng đem chế ước cho dù là mạc dạ cùng thi vương đều chưa chắc có khả năng thăng hắn vào giờ phút này an thái quân đã là bạn thân bị trọng thương lúc đầu thực lực liền tồn tại trên lệnh cực lớn bây giờ lấy thân thể bị trọng thương muốn cùng trạng thái đỉnh phong lạc thiên hành một trận chiến nếu như lạc thiên hành không nhường lời nói an thái quân có thể hay không chống nổi một giây đồng hồ đều vẫn là cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề này chỗ nào lại là cái gì cơ hội đâu căn bản cùng trực tiếp giết bọn hắn không có gì khác nhau lạc thiên hành ngươi đường đường yêu hoàng nhưng muốn nói lời nói chắc chắn an thái quân nhìn chăm chú trước mắt lạc thiên hành chấm dãi nói ngay vậy lạc thiên hành khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt vung tay lên một con dê son bình ngọc từ chạy tu bên trong bay ra cái nắp vừa mở ra. bên trong lập tức chuyển ra mùi thơm nồng nặc cho dù chỉ là hút một hơi mùi thơm đều để người cảm giác được mừng d ỡ ta chỗ này có hai viên linh dược chưa nói tới tái tạo lại toàn thân nhưng chỉ cần người dùng này còn có một hơi đều có thể từ quỷ môn quan đem kéo trở về một viên cho ngươi một viên cho cái này bạch hổ nhất tộc hậu nhân ta biết phía sau ngươi nữ nhân này đang có thai không cách nào vận dụng yêu lực cho nên ta để cái này bạch hổ nhất tộc hậu nhân mang theo hắn chạy mà về phần ngươi bây giờ ta sợ rằng thổi một hơi ngươi đều phải như vậy chết bất đắc kỳ tử như vậy cái này cái gọi là cơ hội chẳng phải là cùng không cho đ ồ n dạng an viên này linh dược khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chúng ta lại đến một trận chiến một trận chiến này ta đem chính mình tu vi áp chế đến địa cảnh hậu kỳ cho đủ ngươi công bằng lạc thiên hành mấy câu nói không thể bảo là không k i n h người không riêng lấy linh dược điều trị thương thế của đối phương tùy ý khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn muốn áp chế chính mình tu vi đến địa cảnh hậu kỳ cùng an thái quân công bình chân chính một trận chiến ngươi đối với chính mình thực lực thật đúng là tự tin a an thái quân nhìn xem lạc thiên hành cùng với trước người lơng chi kia dương chi ngọc bình chậm rãi mở miệng nói ta bình thường biểu hiện đến cùng là có cỡ nào kém cỏi vậy mà có thể để cho ngươi khinh thị đến như vậy trình độ lạc thiên hành cười nhạt một tiếng n g ư ờ i không chấp nhận an thái quân khỏe miệng cũng nâng lên một vện nụ cười ta đương nhiên tiếp thu cái này đối ta đến nói là không thể tốt hơn lạc thiên hành con ngón đúng ra dương c h i ngọc bình vỡ vụn hai cái đan dược hóa thành lưu quang một cái bay vào lòng chuẩn thân thể bên trong trong chốc lát ánh sáng lưu chuyển trên thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại thế gian này không hề tồn tại có khả năng tái tạo lại toàn thân thần dược chỉ có loại này cực kỳ chân quý thế lực lớn đều chưa hẳn còn có linh dược năm đó lâm tử cầm nhiều lần gần như sắp tử vong Toàn bộ Long Chuẩn lấy ra gia tộc bên trong cất Long nhờ Chuẩn bên linh bộ lấy gia dược dấu ra vừa rồi chúng ứ u lâm câm tử t í n mệnh. h Vào giờ p t à y l o n Chuẩn ta o à n thân tản r trong suốt bạch quáng. một tiếng quáng, chấn gầm bạch hổ đối ộ động, bộ n núi rừng, vẹn vẹn vặn hành hắn nghị như hướng thiên hành bộ nhà、qua. Dừng tay. Vừa rồi chúng g khôi rồi vừa Vừa vậy vậy về qua. tay! ta phục cứ lạc mà đ thoại ngươi đều nghe thấy được còn không mang theo nữ nhân này mau mau rời đi nơi này chẳng lẽ vừa rồi dạy dỗ còn chưa đủ để ngươi nhận rõ ràng hiện thực sao n g ư ơ i căn bản không phải đối thủ của hắn an thái quân hét lớn một tiếng thương thế của hắn cũng bị linh dược dược lực toàn bộ trị tốt còn lại dược lực bị hắn chuyển hóa thành tinh thuẫn yêu lực lập tức khôi phục đến trạng thái đ n h p h o n g giờ phút này gặp long chuẩn liền muốn đ ộ u thủ hắn liền vội vàng đem ngăn lại không n g h ĩ sinh thêm sự cố ta không tin ngươi long chuẩn một đôi đồng dạng làm màu đỏ máu con mắt bên trong vạch qua một vệ khiếp người qua mang âm thanh lạnh lùng nói an thái quân hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng tình huống liền bày ở trước mặt ngươi nếu như lấy ác quy của ngươi không đủ để lý giải tất cả những thứ này ta cũng không có biện pháp không nên quên ngươi mục đích quan trọng nhất đến cùng là cái gì không quản ngươi có tin hay không ta nên làm sự tỉnh long chuẩn n h í u chặt lông mày nhìn một chút an thái quân lại nhìn một chút lạc thiên hành sau đó nháy mắt xuất hiện tại tiểu dẫn trước người dùng yêu lực bao khỏa toàn thân để có thể tại sự điều khiển của mình phía dưới bay lên các loại an thái quân nói cho ta đến cùng vì cái gì ngươi vì cái gì muốn làm như thế tiểu dẫn tâm tình vô cùng phức tạp cứ việc nàng biết ngay tại lúc này nàng không nên xoắn suýt những vật này có thể là nàng trong lòng vô cùng rõ ràng nếu như chính mình lại không hỏi về sau cũng có thể không có cơ hội lại hỏi an thái quân đưa lưng về phía nàng lạnh lùng mở miệng nói ồn ào mang theo nàng tranh thủ thời gian đi từ trước mắt ta biến mất long chuẩn nhìn thật sâu an thái quân một cái chuyện cho tới bây giờ hắn đã nhìn ra không ít vấn đề lại không có nói thêm gì nữa mang theo tiểu dẫn hướng về phương xa lao đi sau lưng của hắn xuất hiện một đôi dùng yêu lực tạo thành cánh phong lực vận chuyển lại thêm long da ra, ra chuyển bộ pháp chỉ c h ư ớ c mắt liền biến mất ở chân trời mà an thái quân giống như là cuối cùng thở dài một hơi đồng dạng trong mắt bắn ra kinh thiên chiến ý dưới thân ảnh t ử thay đổi đến vô cùng đen nhánh sau đó nháy mắt mở rộng ra phương viên chăm dặm mặt đất tựa như một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng hắn lúc này vừa bắt đầu liền thi triển ảnh lang vương vô thượng thần thống chuẩn bị mu từ hắn tại cái này mảnh thâm sơn bên trong nhìn thấy độ kiếp thành công lạc thiên hành một khắc kia trở đi hắn liền minh bạch hôm nay chính mình khẳng định sẽ chết ở chỗ này có thể là trước khi chết đến tột cùng có khả năng cho tiểu dẫn bọn họ chạy khỏi nơi này tranh thủ bao nhiêu thời gian đây chính là hắn lấy mạng tương b ắ c nơi mấu chốt từ r trước ư ớ c cái chết, trước 1715, An Thái quân cái chết. 1715, 1715, An An quân quân Thái Thái t long vương lạc thiên hành bản thể là một đầu màu tím g a o long huyết mạch xuất hiện hiện tượng p h ả n tổ khi còn bé bởi vì huyết mạch gặp phải đồng tộc ngấp nghẽ phụ mẫu thảm bị giết hại tự thân cũng bị đồng tộc truy sát may mắn được yêu hoàng cứu giúp đồng thời đem thu làm con n u ô i đi lên tu hành c h i đạo hắn dựa vào yêu hoàng truyền thụ bí pháp từng bước một rèn luyện cùng tinh luyện tự thân huyết mạch hướng về nhà mình tổ tiên chân long không ngừng tiến hóa bây giờ hắn đột phá đến địa cảnh tiên phong hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin đây cũng là thân là một tên cường giả vốn có khí độ dựa vào cảnh giới đại người thừa dịp đối phương trọng thương thời điểm quát tháo đây đều là tiểu nhân vật cách làm hắn tính an thái quân là cái hã tử vì vậy mới đưa thực lực á p chế ở cùng an thái quân đồng dạng cảnh giới lấy linh dược dùng an thái quân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tiến hành công bằng một trận chiến lạc thiên hành đem chính mình dưỡng phụ cái này cứu mình tính mệnh dưỡng dục chính mình người đã trở thành thần trong con mắt sáng đồng dạng đi xuống bái hắn không cho phép có bất luận cái gì cấp dưới làm ra phản bội chính mình dưỡng phụ cử động bây giờ an thái quân phản bội yêu hoàng đã là rất rõ ràng sự thật hắn không cách nào tha thứ an thái quân cho dù hắn hiện tại đối an thái quân đã lại không chán ghét chi tình cũng giống như vậy an thái quân phải chết có thể là xuất phát từ đối an thái quân tôn tính hắng cho hắn không phải là không thể miễu sát a n thái quân sau đó nháy mắt đuổi kịp long chuẩn chỉ là như vậy làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lạc thiên hành một đôi con mắt màu tím chấp động lên tia sáng toàn thân bị màu tím long khí lờ lờ tựa như một đầu tượng h cổ man long gia t ỉ n h khí huyết ngọc trời mặc dù còn kém rất rất xa lâm tử câm cùng yêu h o à n g nhưng làm đời trừ hai người bọn họ tên thiên cảnh cường giả bên ngoài cũng lại không người có khả năng áp chế hắn nếu biết do hắn hiện tại bất quá mới vừa vạn tấn thăng đến địa cảnh điên phong mà thôi liền nửa bước t i ê n cảnh thực lực cũng không đạt tới nhục thân lực lượng lại trên cơ bản cùng bình thường t i ê n cảnh cường g i ả không có khác biệt x an thái quân là thời kỳ viễn cổ nhóm đầu tiên thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba ảnh lang vương người thừa kế là trời sinh sát thủ tốc độ kia giống như ma quỷ đồng dạng một tay ảnh tử bí thuật khiến vô số đại năng cường giả khó lòng phong bị cho tới nay trừ đối mặt những cái kia mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều có khả năng uy hiếp đến tính mạng hắn đồng thời thật muốn mạng hắn cường giả bên ngoài hắn chưa từng có động tới chính mình bản lĩnh thật sự một mực tại ẩn nhẫn mặc dù những này tiểu động tác tại yêu hoàng cùng thi vương trong mắt cũng không có ý nghĩa gì nhưng lại lừa bịp qua mặt rất nhiều người dẫn đến bọn họ đều cho rằng ảnh lang vương người kế nhiệm không gì hơn cái này mà thôi. vào giờ phút này mặc dù l à thiên hành đem thực lực bản thân áp chế ở địa cảnh hậu kỳ lại như cũ bên trên là lòng khí lờ lờ khí huyết n g ặ t trời phảng phất có nghiêng trời lệch đất u y năng có thể là an thái quân hoàn toàn không sợ quanh người hắn tỏa ra một cỗ thần bí ba động cả người bị đen kịt một màu bao phủ tự thân giống như là muốn lập trình ảnh từ một nửa chỉ có cái kia chỉ còn lại màu đỏ máu con mắt còn chấp động lên chỉ riêng quỷ dị qua n mang hai người tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên mặc dù còn kém rất rất xa lúc này ngay tại trong vũ trụ đại chiến cái kia hai vị nhưng cũng là đánh xung quanh phạm vi ngàn dặm không gian sổ đổ toàn bộ biến thành đất an thái quân trung quy là bại thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy chỉ còn lại một cái đầu rơi trên mặt đất còn sót lại một cái màu đỏ máu con mắt thay đổi đến vô cùng ảm đạm vậy mà lúc này thời khắc này là thiên hành lại tốt hơn hắn không đến đi đâu nửa người đều như vậy sụp đổ trên người hắn duy nhất chứa đựng hai viên linh dược đều dùng lúc này chỉ có thể là vận chuyển huyền pháp cầm máu sau đó chậm rãi khép lại vết thương người kỳ thật rất thích nữ nhân kia a nhiều khi chúng ta có lẽ đến cuối cùng một khắc mới có thể nhìn thấy bạn tâm của mình có thể trâm trọng là cho dù hiểu rõ chính mình trân tâm cũng không có cơ hội lại đi làm những gì an thái quân thân thể bị đánh nát linh hồn cũng nhận trọng thương đã là không còn sống lâu nữa hết cách xoay chuyển lạc thiên hành ngồi ở một bên một bên hóa giải an thái quân đánh vào trên người mình khủng bố t h ầ n t h ô n g vừa mở miệng hỏi an thái quân n é t nết miệng nâng lên một vệ đắng chát độ cong cũng không trả lời trong đầu của hắn vào giờ phút này tràn ngập chính là các loại hồi ức làm sao có thể nói ra được đâu là ta hủy đi cuộc sống của nàng là ta hại chết phụ mẫu của nàng cùng t ộ c nhân ta sớm đã không còn thủ hộ nàng tư cách bất qua a ta lại có khả năng vì nàng đi chết tư cách tiểu dân a ta nói qua cho ngươi sói thiên tính giàu hoạt là trời sinh diễn viên ngươi lại một lần bị kỹ xảo của ta cho lừa qua đáng tiếc ca ta muốn chào cảm ơn không có cách nào lại ở trước mặt ngươi khoe khoang với ngung đốc lập tức sẽ làm mụ mụ nhưng chớ đem n g ư ơ i ngớ ngẩn khí tức lây cho hài tử của ngươi a an thái quân ở trong lòng tự mình lẩm bẩm tất cả từ cái kia ánh lửa ngập trời ban đêm liền đã sớm chú định phụ thân ngài lừa g ạ ta t ngài đã đáp ứng ta sẽ không tiến công tuyết hộ tộc đừng có lại giết bọn họ không có phản kháng tiếng la khóc tiếng thét trói t a i tuyết hộ tộc hộ s ơ đại trận cuối cùng bị dùng để đổ sắt nó một mực bảo vệ tuyết hộ tộc con dân một tên khôi ngô trung niên nam nhân nhìn trước mắt tất cả những thứ này đưa ra màu đỏ tươi lưới liếm môi một cái trên mặt tràn đầy tàn nhẫn hắn rất hưởng thụ dạng này tất cả bớt nói nhảm n g ư ơ i cái phế vật từ nhỏ ta liền xem thường ngươi cào thương một cái thu săn đều có thể dọa đến khóc lên ngươi nói ngươi có làm được cái gì ba ngày hai đầu hướng hồ ly trong đống c h u i thật sự cho rằng ta không biết sao ta hiện tại nói cho ngươi ngươi một mực n h ớ kỹ chúng ta lang tộc thiên tính chính là giàu hạn chúng ta chưa từng giữ uy tín vì đạt tới mục đích chúng ta có thể không từ thủ đoạn có thể hy sinh tất cả mà đối với thu săn thái độ của chúng ta luôn luôn là đổi tận giết tuyệt người tên phế vật này cho ta đàng hoàng nhìn xem ca ca ngươi biểu diễn thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì mới là làng tộc thợ săn thái thiên giết cho ta một tên cũng không để lại là phụ thân an thái thiên lộ ra răng nanh sắp bén hướng về chạy trốn t u y ế t hồ tộc vào tới máu tươi văng khắp nơi tiếng kêu thảm thiết phủ kín an thái quân lỗ thai hôn loạn bên trong phụ thân hắn lây ra một t ấ m xương cung bắn chết tiểu dẫn phụ mẫu với hắn mà nói tiểu dẫn phụ mẫu càng giống là chính mình thân nhân càng có thể cho chính mình mang đến ấm áp có thể là bởi vì hắn bọn họ chết coi hắn cùng tiểu dẫn bốn mắt nhìn nhau một khắc、này. hắn từ cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong nhìn thấy phẫn nộ cùng căm hận còn có thất vọng cùng chắn ghét ánh mắt như vậy mỗi giờ mỗi khắc không hiện lên tại trong đầu của hắn bên trong cho dù cho tới bây giờ cũng giống như vậy lúc trước cái kia sẽ chỉ t h ú c t h i ế t mềm mỡ bất lực a n thái quân từ ngày đó trở đi bị mai táng hắn từng bước một tính toán giết chết năm đó tất cả tham dự vây quét tuyết hồ tộc các đảng thậm chí liền phụ thân của mình đều chết dưới tay chính mình chỉ còn lại chính mình tất cả những thứ này kẻ đầu tư kẻ cầm đầu dẫn đến bi kịch phát sinh thủ phạm lúc đầu nghĩ đến còn có thể nhiều vì ngươi làm chút chuyện hiện tại xem ra chương một nghìn bảy trăm mười sáu ma diện chương một nghìn bảy trăm mười sáu ma diện an thái quân cứ như vậy chết đi trên mặt của hắn còn mang theo một tia tiếp nối cùng nước mắt lạc thiên hành mai tàng hắn cho hắn khắp một khối mộ địa sau đó yên lặng quay người rời đi một trận chiến này hắn cảm xúc rất nhiều nhìn thấy an thái quân sau cùng một màn hắn không khỏi nghĩ tới chính mình ta bản tâm lại đến cùng là cái gì đây ta hiện tại theo đuổi đến cùng phải hay không ta chân chính muốn đây này hắn tự mình lẩm bẩm muốn tìm tìm một cái đáp án có thể là hắn lại càng mê man không biết chân chính đáp án đến cùng tại nơi nào vào giờ phút này lâm tử c â m cùng yêu hoàng đại chiến đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn song phương con bài chưa lật ra hết đánh m ư ờ i phần máy liệt yêu hoàng một lần vô ý bị lâm tử c â m chính diện đánh trúng chỉnh phó thân thể suýt nữa như vậy vỡ nát máu nhuộm vũ trụ mà lâm tử c â m cũng bởi vì bị yêu hoàng bắt lấy một lần sơ hở linh hồn kém chút bị đại đạo lực lượng cho vùi lâm tử c â m tu vi bên trên không đủ đưa đến thai hại chậm rãi hiện ra cho dù nhục thân vô s o n g yêu hoàng lại dùng các loại bí pháp cùng ngập trời pháp lực á p chế hắn công kích thần thức của hắn để hắn chỉ là phòng ngự liền phải dốc hết toàn lực chậm rãi lâm tử Câm rơi xuống hạ bán thần không gian bên trong thương thế đã khỏi hàn phượng tê nô một búa mắt đất hà vấn thiên chờ biểu lộ cũng mười phần ngưng trọng lâm tử câm là bọn họ hy vọng cuối cùng nếu là liền lâm tử câm đều không địch lại yêu hoàng còn có ai có thể là yêu hoàng đối thủ vào giờ phút này lâm kỷ còn tại kim sắc quang trụ bên trong nếu như lâm tử câm xuất hiện là vì chỉ hoan đến đầy đủ thời gian chờ lâm kỷ chân chính đột phá thiên cảnh lời nói có lẽ sẽ còn xuất hiện đảo ngược có thể là vào giờ phút này lâm tử câm mi tâm đã xuất hiện vết dạng tại yêu hoàng ngập trời pháp lực á p chế xuống lâm tử cầm linh đài liền bị công phá linh hồn đều đem bị như vậy xóa b thế giới nên bị diệt đây là thiên ý ngươi lại như thế nào có khả năng n g ẫ nghịch yêu hoàng lúc này không tại sử dụng trác gan thần thông mà là dùng r a chính mình h ã n toàn thân tản ra hào quang màu tím tựa như một tôn yêu thần lạnh lùng nhìn xuống lâm tử công thiên ý là thứ cho má gì ta mới không muốn mặc kệ thao túng ta chỉ tin tưởng mình nhân định thắng thiên lâm tử công phát ra một tiếng gầm nhẹ ngập trời khí huyết bắt đầu cháy rừng rực tựa như một vòng rượu nhật ánh sáng mặt trời trói lọi đem vùng này toàn bộ điểm sáng một cũ khủng bố lại vô cùng huyền rượu ba động thoáng chốc ở giữa lan tràn ra yêu hoàng đều cảm giác được hãi hùng kích vĩa lập tức kéo dài khoảng cách. rất hiển nhiên lâm tử câm lúc này thiêu đốt khí huyết bày ra h uy lực s á c thực để người kinh ngạc nhưng còn chưa tới để yêu hoàng lòng sinh hoàng hốt dưới đáy cỗ này khủng bố lại vô cùng huyền diệu ba động cũng không phải là xuất từ lâm tử câm trên thân đây là thiên địa đại đạo ba động đại biểu thiên đạo ý chí lúc trước lâm tử câm bất quá là cái tiểu tu sĩ cho dù vô số lần nói cái gì thiên đạo là cầu thí chính mình muốn nghịch thiên loại hình lời nói lại đều không ảnh hưởng toàn cục bởi vì thiên đạo căn bản không đem hắn để vào mắt cho dù lấy cường đại nhất thiên kiếp đến bổ hắn cũng vẫn như cũ không đối hắn tiến hành mặt khác t r ừ phạt nhưng lúc này giờ phút này lâm tử câm n ụ c thân tấn thăng tiến cảnh đã trở thành phiến thiên địa này người mạnh nhất một trong cùng đại đạo bắt đầu thân thiện làm lúc này hắn lại nói ra dạng này đ ạ i bất kính lời nói đến thiên đạo đều bị làm tức giận không tại không nhìn muốn đem hắn t r o n vùi yêu hoàng liền đứng ở một bên làng lặng nhìn lâm tử câm chống cự thiên đạo cũng không có thừa cơ xuất thủ cũng không phải bởi vì hắn có cái gì cao thượng phẩm đức mà là giờ phút này lâm tử câm đối kháng có thể là thiên đạo lực lượng thiên đạo giận dữ thần cảnh cường giả đều muốn mất hận giờ phút này hắn nếu là trốn xa xa không bị tác động đến còn tốt một khi tới gần liền hắn cũng phải bị ma diệt sạch sẽ. hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm chết ngay bây giờ rơi lời nói cũng không có biện pháp bảo đảm cái này thế giới sẽ bị hủy diệt lâm tử câm giống giận dùng hết tất cả thủ đoạn đi đối kháng thiên đạo ba động có thể là cho dù hắn chiến lược ngập trời cũng khó có thể ngăn cản vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất vào giờ phút này liền thiên địa đại đạo đều không đứng ở bên phía hắn hắn dễ như chở bàn tay bị thiên đạo lực lượng chỗ chấn áp không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản nhưng coi như là dạng này lâm tử câm vẫn như cũ chưa từng chịu đua đem hết toàn lực dãy rụa cho dù thân thể vỡ nát linh hồn đều suýt nữa chia năm xẻ bảy hắn vẫn còn tại đối kháng thiên đạo lực lượng. nơi g ư dựa dựa cao cao gian Ta ta thay thay ta vào vào vận vận này này đạo, cho cái cái cả. nghịch cái Cái cái phá. tại thiên, phải đổi đổi giới thiên thiên Nơi gì thượng, gì gì mình gì quyết thế tất thế định mệnh, mệnh. muốn đều ý, xa yêu hoàng vô cùng kinh hãi đây chính là vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất đại biểu toàn bộ vũ trụ chỗ tồn tại tất cả sự vật trật tự c ù n g pháp t á c có thể là vào giờ phút này lâm tử câm thế mà tại lấy n ụ thân thân thể đôi công lực lượng như vậy thế mà không có lập tức tử vong điều này thực là để người khó có thể tin lâm tử câm thân thể đã vỡ nát linh hồn đều suýt nữa chia năm xẻ bảy đối mặt vũ trụ ở giữa lực lượng cường đại nhất hoàng đạo long khi đều không có cách nào bảo vệ hắn chu toàn vào giờ phút này hắn đ a n đ i ể n chỗ mặt trời t r ó i trang cùng hạ o nguyệt đều xuất hiện từ đan đ i ể n chỗ cái kia hạch đảo đồng dạng lớn nhỏ nháy mắt lớn lên đến chân chính nhật nguyện đồng dạng to lớn tản ra thần bí quang huy k h ẽ chấn động đối kháng thiên đạo lực lượng che lại lâm tử cầm linh hồn thiên đạo lực lượng cái kia chịu từ bỏ ý đồ nhất định muốn đem lâm tử cầm tồn tại cho triệt để xóa đi sạch sẽ vùng vũ trụ này trật tự cùng pháp tác hóa thành xương xích đem lâm tử cầm linh hồn cho khóa lại cho lâm tử câm cảm giác được chính mình linh hồn giống như là đang tiêu đốt đồng dạng phát ra trận trận gầm thét lại không cách nào thay đổi tất cả những thứ này hắn vỡ vụn huyết mục chân chính bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực liên quan kiên cố vô cùng xương cốt cũng gần như đều bị đại đạo c h i hỏa tiêu đốt hầu như không còn trật tự cùng pháp tác xiển xích rảo sát lâm tử câm linh hồn mặt trời trói trang cùng hạ o nguyệt đều không thể lại bảo vệ yêu hoàng liền đứng ở đằng xa yên tĩnh mà nhìn xem lâm tử câm cứ như vậy bị ma diệt rơi nhục thân cùng thần hồn không lâu sau đó lâm tử câm linh hồn cuối cùng tại cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét bên trong vỡ vụ tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên liền bán thần đều ngây dại thiên đạo lực lượng giống như, như thủy chiều lui tản chỗ cũ chỉ còn lại lâm tử cầm một chút thịt nát tàn xương lâm tử cầm khí tức như vậy biến mất khỏi thế gian yêu hoàng lấy đại thần thông tôi diễn phát hiện lâm tử cầm xác thực đã theo thế gian chúng sinh bên trong xóa tên khoe miệng của hắn nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt một bên đi trở về một bên tự lẩm bẩm cố sự này liền nói cho chúng ta biết không có chuyện gì đừng nói lung tung làm sao sẽ dạng này phượng tê ngô đám người mặt xám như cho cũng không dám tin tưởng sự thực như vậy bây giờ lâm tử câm cứ như vậy bị thiên đạo xóa bỏ tại trong vũ trụ trung bi là chưa thể n ị c h thiên cảnh bệnh bây giờ bọn họ còn sót lại lâm kỳ cái cuối cùng hy vọng nhưng làm yêu hoàng trở lại địa cầu về sau chuyện thứ nhất chính là một trưởng đ e m kim sắc quang trụ đập nát c h i t để đoạn tuyệt bọn họ hy vọng chương một nghìn bảy trăm mười bảy cùng tất cả thế giới là địch chương một nghìn bảy trăm mười bảy cùng tất cả thế giới là địch thiên ý trung bi là không thể làm trái yêu hoàng thuận thiên đạo mà làm muốn phá hủy cái này thế giới bất luận kẻ nào đều không ngăn cả nổi cho dù là nhục thân tấn thăng đến thiên cảnh lâm tử câm cũng bị thiên đạo m a diện chưa thể đánh bại yêu hoàng cái này thế giới liền muốn như thế hủy diệt. yêu hoàng còn đang chờ đợi chờ lấy đồng vị diện thế giới khác cùng cái này thế giới trùng điệp đến nháy mắt kia hắn sẽ dẫn động thiên linh ma trượn mai táng tất cả những thứ này toàn bộ sinh linh đều phải chết không còn có bất luận cái gì nịch g h c h u y ể n cơ hội đến đây tất cả hy vọng đều toàn bộ chỗ vùi tất cả may mắn còn sống s ó t đám người con mắt bên trong đều tràn đầy ảm đạm tốt hơn một chút người nhẫn nhịn không được loại này chờ chết h o à n g hốt lúc này chuẩn bị tự sát lại bị những người khác cản lại bán thần ánh mắt sáng tối chập trợn trung pi là đứng lên người muốn làm gì ngồi xuống cho ta quỷ đạo phái tổ sư thấy thế nhẹ dọc quát bản t h ầ n nhìn xem phụ thân của mình biểu lộ vẫn bình tĩnh trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu cha đều đến loại này thời khắc chúng ta còn không xuất thủ còn phải đợi tới khi nào ngài luôn nói thời cơ chưa tới thời cơ chưa tới kia rốt cuộc lúc nào thời cơ mới đến đâu chờ tất cả những thứ này đều hủy diệt về sau sao xin lỗi cha ta thực sự là đợi không được liền xem như ta sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ như vậy chết đi ta cũng muốn chém giết lạc thần phong cái này thái họa may mắn còn sống sót các tu sĩ toàn bộ đều khiếp sợ mười phần kích động nhìn bộ dạng này bản thân rốt cuộc là muốn xuất thủ ta nói không được đi Quỷ đạo phái tổ sư cũng không nói dư thừa nói nhảm trực tiếp biểu lộ thái độ của mình năm đó nhân tộc không có miệng thần quá mức cường đại cho dù là chỉ còn lại một vệ tàn hồn cũng có ngập trời uy năng đưa tay liền đem chính mình nữ nhi cho chấn áp ngài đây là ý gì cái này thế giới đều muốn hủy diệt tất nhiên ngài nắm giữ cường đại như vậy lực lượng vì cái gì không xuất thủ t ư ơ n g trợ thật chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn chúng ta tất cả người cứ như vậy chết đi sao vô luận là các tu sĩ vẫn là các phạm nhân đều mười phần không hiểu vì cái gì ủy đạo phái tổ sư nắm giữ cường đại như vậy lực lượng lại không chịu cứu vớt bọn họ không riêng như vậy bán thần muốn cứu vớ Quỷ đạo phái tổ sư lại không cho phép còn đem bán thần cho c h â n áp đối mặt bọn hắn chất vấn quỷ đạo phái tổ sư chỉ cấp ra ngắn ngủi một câu trả lời thời cơ chưa tới về sau quỷ đạo phái tổ sư liền mang bán thần rời khỏi nơi này chỉ để lại tại chỗ những cái k i a chửi mắng trong lòng của hắn vô cùng tuyệt vọng phạm nhân cùng các tu sĩ vào giờ phút này vũ trụ cô quạ bên trong một vòng kim quang t r ó i mắt mặt trời t r ó i trang cùng một vòng trong sáng hạo nguyện đặt song song tại vũ trụ ở giữa trôi giặt trước khi rời đi yêu hàng thử qua đưa bọn họ lấy về mình dùng dù sao cũng là có khả năng ngắn ngủi đối kháng thiên đạo lực lượng thần vật nếu là có thể vì hắn sử dụng tự nhiên làm ộ t chuyện tốt có thể là hắn vừa mới đưa tay mặt trời t r ó i trang cũng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng những cái kia kim ô miệng p h u n thần diễm suýt nữa đem hắn đốt cháy thành cho bụi hắn một bên cảm thán cái này lâm tử câm đến cùng là được đến cái gì truyền thừa trong cơ thể làm sao có như thế kinh khủng đồ vật bên kia thì có chút vui mừng lâm tử câm bởi vì vọng ngữ mà bị thiên địa đại đạo mặt sát nếu không hắn cùng lâm tử câm nếu là chiến đến cuối cùng lâm tử câm thúc giục những vật này chết tại vũ trụ bên tản mát một chút màu vàng huyết nục cùng trắng nuốt xương m ả n h vỡ còn có một chút thần bí ký hiệu c h ấ p động lên tia sáng đây đều là lâm tử cơm thịt nát xương vỡ cùng hắn khắc sâu tại trong cơ thể đạo văn mặc dù hắn nhục thân bị ma diện có thể những này ẩn chứa có đại đạo lực lượng đạo văn lại toàn bộ đều lưu lại xuống mặt trời t r ó i trang cùng hạ o nguyệt bên trên lưu chuyển lên thần huy bên dưới vậy mà ngồi xếp bằng một cái bất quá ba tấc lớn nhỏ người tí hon màu vàng ngay tại thu nạp những này thần huy cùng trong vũ trụ mênh mông tinh lực g a chỉ bản thân vào giờ phút này yêu hoàng ngay tại tỉ mỉ làm các loại c h u ẩ n bị cũng không phát hiện tinh không bên trong biến hóa. cuối cùng của cuối cùng hắn càng phải chú ý cẩn thận để tất cả đều thuận lợi tiến hành đông vị diện thế giới khác cùng cái này thế giới không giống bọn họ chưa từng có cái gì mạt pháp thời đại thiên địa linh khí từ đầu đến cuối dư giả rất có thể nắm giữ thiên cảnh cường giả thậm chí không chỉ một vị hắn rất rõ ràng lúc ấy chính mình cùng thi vương sở dĩ có thể hoành hành những địa phương này không phải là bởi vì bọn họ thực lực chấn nhiếp đối phương đối phương kiên kỵ chính là bọn hắn trên thân tà thần khí tức bây giờ hắn muốn hủy diện tất cả thế giới chính là giống như muốn những cường giả này mệnh trừ phi tà thần phục sinh nếu không, không có người có khả năng bảo vệ được hắn huyết s ắ c quang trụ đã biến thành một cái như sợi tóc đồng dạng dây nhỏ đứng ở ảnh tử lâm tử khâm nơi b ù n g tim vào giờ phút này ảnh tử lâm tử khâm toàn thân tản ra quỵ dị ba động trong cơ thể ẩn có huyết quang lưu truyền yêu hoàng khoe miệng nâng lên một vệt cười lạnh đợi đến huyết s ắ c quang trụ hoàn toàn biến mất thời điểm tất cả liền đều kết thúc cùng lâm tử câm đại chiến ba ngày sau đó đồng vị diện thế giới khác cuối cùng chính thức cùng cái này thế giới trùng điệp yêu hoàng một người đứng tại giữa không trung lối đi ra vị trí t ê n tinh chờ đợi thế giới khác cường giả g á n g lâm có thể là h ắ n đã chờ thật lâu Đều không các ó có một người xuất hiện, chỉ cảm xuất thấy có rất người hiện, nhiều chỉ h đạo k biệt á ngươi h mắt đ a n ngó chừng hắn. Tại quét mắt mảnh thế giới này, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia thay đổi đến n giới cuối cái thế thay h mắt mắt Tại quét rơi kia đổi vào một độ tóc huyết sắc quang trụ. cái sắc Các sợi dày quang n ư không phải toàn bộ đều muốn đến thảo phạt ta sao hiện tại tất nhiên đã đến vì cái gì không đối ta xuất thủ thật nghị cư như vậy cùng các ngươi thế giới cùng nhau hủy diệt yêu hoàng trên mặt mang theo lệnh nhạt nụ cười hắn mặc một bộ á o tím đứng chắc tay toàn thân tiên quang lợn lờ sau đầu thần hoàn như ẩn như hiện tựa như một tôn trí tiên có khả năng đối mặt mấy tên thiên cảnh cường giả vây công có thể là hắn lại vô cùng bình tĩnh p o n g p o n g thậm chí chủ động khiêu khích đối phương hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ tiểu tử n g ư ơ i muốn q u a đắc ý có thể thu thập ngươi người còn đang bế quan rất nhanh liền sẽ xuất quan đem ngươi đánh giết cuối cùng cái nào đó thế giới lối đi ra một cái âm trầm âm thanh vang lên đội yêu hoàng nói như thế yêu hoàng hư lạnh một tiếng cái sau hét thẳng một tiếng vậy mà từ thế giới kia lối vào chỗ rơi xuống yêu hoàng vung tay lên một đạo tiên quang đánh tới đem vừa rồi mở miệng người cường giả kia luyện thành cho bụi người cường giả này thực lực tương đương khủng bố đã là nửa bước thiên cảnh lập tức liền muốn bước ra cái kia mấu chốt tính một bước có thể là thiên cảnh phía dưới đều là sâu k i ế n kém một trong bước lại tựa như trên trời cùng dưới mặt đất vũ trụ cùng ngôi sao t r ê n lệch thực sự là quá khổng lồ yêu hoàng mười phân cường thế không riêng cùng cái này thế giới mọi người là địch còn muốn cùng đồng vị diện thế giới khác mọi người là địch trong bóng tối lại có không ít người mở miệng giận mắng có thể là lần này những người này đã có kinh nghiệm bọn họ âm thanh lơ lửng không cố định không ngừng rời đi vị trí của mình đồng thời không đứng tại lối đi ra mà là tại thế giới của mình bên trong dùng đại thần thông viễn trình truyền âm các ngươi cứ như vậy sợ hai ta sao yêu hoàng một tiếng cười khẽ r ồ i ra ngón tay hướng về mấy cái phương hướng điểm một cái cũng trong lúc đó mấy cái thế giới bên trong siêu cấp cường giả thân thể chia năm xẻ bảy linh hồn cho v ù i như vậy vẫn lạc c h ư một nghìn bảy trăm mười tám đương thời vô địch bên trên c h ư một nghìn bảy trăm mười tám đương thời vô địch bên trên người yêu n g h i ệ i này thực sự là quá mức c n g vọng một tiếng liền thiên địa cũng vì đó rung động tiếng hư lạnh vang lên hư không bên trong một cái ẩn chứa đại đạo lực lượng bàn tay đen thùi hướng về yêu hoàng l ấn tới cuối cùng có thiên cảnh cường giả bị làm tức giận đậu thủ đối mặt với cùng cảnh giới cường giả công kích yêu hoàng như cũ bình tĩnh phong、Dòng. vẹn vẹn vung lên ống tay háo liền đem cái bàn tay lớn này t ă n g rã hắn vẹn vẹn bước ra một bước nhưng trong nháy mắt đi tới thế giới kia đi tới tên kia thiên cảnh cường giả trước mặt một đôi con mắt màu tím bên trong mang theo nhàn n h ạ t khinh thường ta nhớ kỹ ngươi ta đi tới cấp với thế giới thời điểm ngươi vẫn là nửa bước thiên cảnh là từng đột phá ngắn ngủi không đến thời gian một năm ngươi thế mà đột phá giảng buộc tấn thăng đến thiên cảnh ngược lại thực để người cảm thấy bất ngờ đáng tiếc ngươi vẫn là quá yếu căn bản có nhục thiên cảnh cường giả h y danh thời kỳ viết cổ yêu hoàng ghi chép đại lượng thiên cảnh cường giả thần thông thuật pháp cùng với bí thuật còn có đại lượng phương pháp tu luyện. phía trước hắn còn chưa đ ă n g lâm cảnh giới này liền một mực đem những này dấu ấn đại đạo tại trên người mình một lần lại một lần đi l i n h ngộ bây giờ đột phá đến thiên cảnh không nói toàn bộ ít nhất chín thành đã hoàn toàn minh ngộ đặt đến đại thành đừng nói là hắn vị trí cái này thế giới chính là mặt khác mấy cái này thế giới cũng tìm không ra so hắn nắm giữ thiên cảnh cường giả thần thông thuật pháp còn nhiều cường giả hắn cũng không nhiều nói nhảm diễn hóa ra yêu tộc vô thượng thần thông cùng trước mặt vị này cùng cảnh giới cường giả một trận chiến ngắn n g ủ i ba chiêu liền một kích điểm nát mi tâm đem linh hồn ma diện tất cả đồng vị diện thế giới khác cường giả cũng vì đó khiếp sợ đây chính là thiên cảnh cường giả giữa thiên địa đ ỉ n h phong nhất tồn tại a cho dù hắn lạc thần phong cũng là thiên cảnh c ư ờ n g giả cũng không có có thể ngắn mùi bà chiêu liền đem đánh chết a trên thực tế yêu hoàng thật sự có cường đại như vậy hắn lấy t à thần lực lượng n h ậ p đạo lấy trong thiên hạ tất cả thần thú yêu thú cùng hung thú máu tươi rèn luyện bản thân luyện hóa máu của bọn hắn mạch t h ầ n t à n g nắm giữ bọn chúng thiên địa khắp nơi tìm bọn họ phương pháp tu luyện tháng năm dài đằng đắng bên trong hắn đem chính mình tu luyện mỗi một loại đạo thống toàn bộ đạt đến đại thành toàn bộ đạt tới huyền cảnh đình phong chiến lược vô cùng kinh khủng tại thi vương cùng chính mình tô tỉnh thời gian dịch ra dưới tình huống. lấy lực lượng một người chiến thiên hạ tất cả huyền cảnh cường giả nhiều lần giết cái thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang kém chút đem chính đạo hủy d i ệ t cũng chỉ có chính đạo bên trong xuất hiện bất thế thiên tài về sau mới có thể đem hắn đánh giết kỳ thật những ngày kia hắn đã sớm có thể đột phá đến thiên cảnh có thể là hắn lại chậm chạp không động mà là đem chính mình nắm giữ đạo thống toàn bộ cường hóa một lần mặc dù toàn bộ đột phá đến thiên cảnh quá mức d ọ người thế nhưng một phần ba hắn còn có thể làm đến hắn hiện tại không có ra một chiêu liền tương đương với mười mấy tên thiên cảnh cường giả đồng thời ra chiêu diễn hóa cũng đều là một chút vô thượng thần thông thử hỏi bình thường thiên cảnh cường giả lại như thế nào ngăn cản được đâu. đối mặt với ba tôn hoàn toàn sống lại thượng phẩm pháp khí yêu hoàng mặt không đổi sắc diễn hóa nhiều loại vô thượng thần thông cùng nhau đánh ra lấy lực lượng một người ngạnh kháng ba tên thiên cảnh cường giả cùng ba loại hoàn toàn sống lại thượng phẩm pháp khí suy đoán của hắn cùng cảm giác quả nhiên không sai những n à y đồng vị diện thế giới khác chưa từng có tiến vào qua cái gì mạn pháp thời đại thiên địa đại đạo hoàn chỉnh linh khí cũng mười phần nồng độc mặc dù muốn trở thành thiên cảnh cường giả là một chuyện rất khó nhưng có như vậy tu luyện hoàn cảnh cũng không phải không có khả năng đạt tới có thể trở thành thiên cảnh cường giả cái thiệt không phải một thời đại tối cường thiên tài giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính có thể là bọn họ cầm hoàn toàn sống lại thượng phẩm pháp khí cùng yêu hoàng một trận chiến thời điểm lại cảm giác được tương đối bất lực đối mặt yêu hoàng diện hóa các loại vô thượng thần thông bọn họ chỉ là ngăn cản liền hao phí toàn bộ tích lực càng đừng đề cập phản k yêu hoàng một đôi con mắt màu tím c h ố p đ ộ n g lên khiếp người qua n mang yêu lực n g ặ t trời đại đạo lực lượng phun g trào vô thượng thần thông đưa tay liền diện hóa mà ra t r ồ n g chất lên nhau phảng phất muốn đem thiên không áp sợ hắn lúc thì giống như là ma t h ầ n đồng dạng lộ ra một c ố làm người sợ hai ma tính lúc thì lại giống là trích tiên thần thánh lại linh hoạt kỳ hảo các loại thần thông tại hắn vận dụng bên dưới uy lực bị phát huy đến cực hạn cuối cùng ba tên thiên cảnh cường giả bên trong yếu nhất tên h kia bị một đạo diệt ma tiên quang châu đánh trúng thân thể bắt đầu hóa đạo thượng phẩm pháp khí cũng không có thể cứu tính mạng hắn a ta thật hối hận thật hối hận、à. lúc ấy ngươi xuất hiện tại chúng ta thế giới thời điểm ta liền nên đem ngươi tuyệt sát bằng không cũng sẽ không biến thành như bây giờ đây là tên này thiên cảnh cường giả sau cùng di ngôn hắn hóa thành một mảnh mưa ánh sáng một thân đạo hạnh toàn bộ tan đi trong trời đất như vậy xóa tên khỏi thế gian lao tổ tông không ít người khóc lóc đau khổ người cường giả này là bọn họ thế giới kia một cái bất hủ gia tộc lao tổ bây giờ lao tổ chết trận dị vực bọn họ sao có thể không cảm thấy đau bờn yêu hoàng khuôn mặt băng lãnh hằng ước sinh linh chết ở trên tay hắn hắn đều thờ ơ, bây giờ liền tính giết một cái thiên cảnh cường giả với hắn mà nói lại có cái gì tốt để ý đâu trên thực tế cường giả sống t u ế nguyện càng lâu kiến thức đồ vật càng nhiều liền càng cẩn thận càng nhiều nghi lúc trước yêu hoàng lấy địa cảnh điên phong thực lực cùng thi vương cùng một chỗ gần như đạp bằng những thế giới này không ai dám nói cái gì những n à y núp ở chỗ tối thiên cảnh cường giả căn bản không dám bắt bọn hắn thế nào nguyên nhân ngay tại ở bọn họ sợ h ã i đây là hai tôn thần linh dòng roi sợ bọn họ cái này thế giới có còn sống thần nếu là giết bọn hắn sẽ dẫn tới thần linh trả thù vì vậy mới vừa rồi không có xuất thủ mà yêu hoàng cùng thi vương cũng rất hiểu phân tức không có làm quá mức bọn họ không dám đi những cái kia cổ đ i ệ làm cả chỉ là chọn lựa một chút địa vực đến xem như sân chơi chỗ đến mức bị truyền tống vào đến những tu sĩ loài người kia muốn đi địa phương nào liền không có quan hệ gì với bọn họ h ã n cùng thi vương lực lượng đều là nguồn gốc từ tà thần đã sớm nhiễm phải tà thần k h í thức lại thêm bọn họ ăn tà thần thần thay trên thân càng là dung hợp tà thần bộ phận thần lực cùng phát tác gặp phải có người phản kháng thời điểm bọn họ cố ý cho thấy tà thần bộ phận thần lực dùng cái này để trong bóng tối những cái kia thiên cảnh k i ê n kỵ vì vậy mới có thể từ những thế giới này tới lui tự nhiên lúc ấy bọn họ không biết yêu hoàng cùng thi vương phải làm những gì không có làm quá mức liền bỏ mặc bọn họ không ngờ cuối cùng yêu hoàng muốn làm vậy mà là hủy đi vị diện này tất cả thế giới nguy hiểm đến bọn họ tính mệnh cùng truyền thựa lại không ra tay còn chờ khi nào nhưng mà tất cả đều tại yêu hoàng trong tính toán hắn nửa bước thiên cảnh liền có thể chiến thiên cảnh c ự n giả g nhưng lại cần hao phí tất cả thủ đoạn cùng lực lượng mới có thể miễn cưỡng đánh giết một tôn có thể là cái này hiển nhiên là không đủ hắn sở dĩ lựa chọn lúc trước dưới tình huống đó đột phá không hề chỉ là bị chính đạo ép càng lớn nguyên nhân vẫn là vì chế tạo giờ phút này cục diện như vậy bây giờ yêu hoàng không riêng gì tại chính mình cái này thế giới đã vô địch tính cả vị diện thế giới khác tựa hồ cũng đã tìm không ra địch thủ của hắn tên kia thiên cảnh cường giả bị đánh giết thượng phẩm pháp khí trung thần bị yêu hoàng nhiếp đi qua c ư n g ép xóa đi bên trong ấn ký cùng khí linh thượng phẩm pháp khí khí linh đã sớm sinh ra t h ầ n t r í như thế nào lại quy thuận hắn đâu vì có khả năng trực tiếp vận dụng cái này thượng phẩm pháp khí hắn đem khí linh tính cả bị chính mình giết chết tên kia thiên cảnh cường giả ấn ký cùng nhau ma diện t h i triển bí thuật dùng khí linh vỡ nát về sau biến thành tinh thuần năng lượng ôn dưỡng trung thần mặc dù nhận lấy không nhỏ trọng thương nhưng s o hắn dùng đại đạo lực lượng cùng yêu lực ngưng tụ mà thành thiên đao vẫn là muốn cường rất nhiều đối với hắn mà nói đã là tương đối đủ yêu hoàng đỉnh đầu trung thần tiếng trung hộ thể ma âm con h a i không riêng chặn lại địch nhân thần thông còn lấy ma âm từ nội bộ phá vỡ địch nhân lúc đầu đây là đỉnh đầu trung thần nắm giữ thánh k h i ế t thần lực có thể là yêu hoàng lấy chính mình lực lượng tôi h động lại hiển hóa ra ma âm còn lại hai tên thiên cảnh cường giả gặp một tên đồng bạn vẫn lạc đều sinh ra một cố điên của tính toàn lực thôi động chính mình thượng phẩm pháp khí vận chuyển vô thượng thần thông hướng về yêu hoàng bánh sát đi qua yêu hoàng hoàn toàn không sợ trung thần rung động từng sợi tiếng t r u n g ngăn cản được địch nhân thần thông mà hắn tự thân thì huy động hai tay diện hóa ra các loại vô thượng thần thông hướng về hai người đánh g i ế t mà đi bình thường cường giả nắm giữ một hai loại thậm chí ba bốn loại vô thượng thần thông đã là trời cao chiếu cố chiếm được qua lớn lao tiên d u y ê n có thể yêu hoàng đưa tay chính là mười mấy loại khác biệt vô thượng thần thông đánh ra ai có thể ngăn cản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo liền lấy ngập trời pháp lực là chống đỡ dùng vô thượng thần thông tươi sống đem ngươi cho đập chết thật là bá khí vô cùng lại có ba tên thiên cảnh cường giả gặp hai người này sắp bị yêu hoàng thần thông chấn sát xuất thủ tương trợ hướng về yêu hoàng công kích mà đến một cái thế giới có một tên đến hai tên thiên cảnh cường giả liền đã mười phần dọa người rồi bây giờ lại xuất hiện ba tôn tăng thêm yêu hoàng không thể chấn sát cái này hai tôn tổng cộng năm tôn thiên cảnh cường giả hướng về yêu hoàng đánh g i ế t mà đến quá tốt rồi huyền tổ mang theo tộc ta thượng phẩm pháp khí xuất mã nhất định có thể chém giết kẻ này n g ư ờ i hoàng tổ thu tôn này yêu ma hiện ra ta hoàng triều vô thượng tần uy giáo chủ thân võ đem nhục thân t r ạ n diện lấy thiên hỏa đ ú n khô linh hồn c ự c điểm tra tấn tế điện giáo ta chết tại trên tay những cái kêu anh linh mấy cái thế giới xuất khẩu đại lượng tu sĩ đang vì nhà mình tổ sư ra cố gắng hò hét theo bọn hắn nghĩ bây giờ dòng d ã năm tên thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay dù là yêu hoàng có nghiêng trời lệnh đất huy năng cũng chỉ có thể n u ố t hận yêu hoàng cười ha ha phàm là cường giả trên cơ bản đều có một viên hiếu chiến tâm mặc dù hắn không giống như là thi vương cùng thánh viên vương như vậy thích chiến đấu thế nhưng hắn cũng đối chiến đấu không hề kháng cự từ tấn thăng đến đ i ệ cảnh điên phong bắt đầu phiến thiên đ i ệ này liền không còn có người là đối thủ của hắn hắn nhiều lần xuất thủ đều không thể tận hứng cho dù là vài ngày trước cùng lâm tử c ô m trận tiệc kinh thế đại chiến cũng bởi vì nửa đường xuất hiện biến cố mà chưa thể thỏa nguyện tay của hắn vừa vặn có chút ngưỡng ấy hiện tại lập tức nắm giữ nhiều như thế bịa ngắm để hắn luyện tập hắn sao có thể không đốt lên đến đâu vào giờ phút này yêu hoàng vận chuyển lên chắc gan khai sáng chiến thần thuật trong cơ thể rất nhiều trong huyết mạch thuộc về bạch hổ nhất tộc huyết mạch ký hiệu từng cái sáng lên trên trán một cái đen nhánh vương chữ nổi lên sau lưng của hắn xuất hiện một đôi trắng tinh cánh cực độ trung thần tay cầm thiên đạo tựa như chiến thần lâm thế đồng dạng sắc bén không thể đỡ thiên đạo tuy là nội bộ lại bị yêu hoàng khắc i ấ u bất hủ đ ạ o văn khiến cho kiên cố vô cùng tràn g tại cái này nằm tên thiên cảnh cường giả thượng phẩm pháp khí bên trên phát ra nổ vang dung trời chỉ bằng các ngươi cũng muốn chân sát ta lạc thần phong cựu thiên thập địa ta là yêu hoàng người nào cả nổi cái kia có thể ngăn yêu hoàng phát ra giống to một tiếng những cái kia quan chiến cường giả bởi vì cách quá gần lục thân bị gào vỡ linh hồn cũng theo đó trôn vùi còn lại cường giả toàn bộ đều vô cùng kinh hãi liên tiếp lui về phía sau toàn bộ lui về thế giới của mình lấy huyền pháp tiếp tục quan sát trận chiến đấu này đây chính là thiên cảnh cường giả một giọt máu có thể rét thiên quân văn mã một cái sợi tóc có thể chạm vô số sinh linh cho dù chỉ là giống to một tiếng cũng có thể giết người sinh hồn yêu hoàng tiểu nhi chớ có càn rỡ hôm nay ngươi chắc chắn chết nơi này một trận chiến này đánh ba ngày ba đêm yêu hoàng tinh lực như c ũ vô cùng tràn đầy một thân ngập trời pháp lực không có nửa điểm muốn khô kiệt bộ dáng mà cùng hắn đ ố i chiến năm tên t i ê n cảnh cường giả đã âm thầm nuốt chừng không ít linh dược tiên đ a n đến khôi phục pháp lực của mình cuối cùng tại ngày thứ tư sáng sớm tiên nắng đầu tiên r a n g đến k i phục pháp lực của mình yêu hoàng lần thứ hai chém giết một tên t i ê n cảnh cường giả máu tươi nhuộm đỏ phiến đại đ i ệ này tại ánh mặt trời chiếu rọi xu giáo chủ cái này thiên cảnh cường giả là cái nào đó thế giới vô thượng đại giáo lao giáo chủ công tham tạo hóa mỗi lần đi ra ngoài vạn tộc triều bái là vùng thế giới kia ở giữa vĩ đại nhất cũng là tồn tại cường đại nhất có thể là bây giờ hắn chết tại yêu hoàng trong tay nhục thân bị xé thành hai nửa trực tiếp bị yêu hoàng luyện hóa ném vào trong n h ư n g ngai trôi này nương theo thứ nhất sinh lây dính vô số yêu ma máu tươi chiến qua cũng rơi vào yêu hoàng trong tay đồng vị diện thế giới khác tất cả tu sĩ vào giờ phút này đều dọa đến toàn thân r u n dậy bọn họ vừa rồi liền phát hiện phiến thiên địa này linh khí kém xa bọn họ thiên địa mà còn thiên địa đại đạo có thiếu vốn không có thể lại dựng dục ra thiên cảnh c ự n giả g có thể yêu hoàng lại hết lần này tới lần khác n g h ị c h thiên chứng đạo thành tựu đỉnh phong chính quả lại có vô địch c h i tư một tên công tham tạo hóa lao giáo chủ đều bị c h é m giết vào giờ phút này yêu hoàng tay cầm chiến qua trên đầu treo lấy một cái trung thần tựa như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần đồng dạng bệ nghệ thiên h ạ không người dám xúc động anh phong ở thế giới diệt vong phía trước sống lâu mấy ngày không tốt sao yêu hoàng một bên ngai nuốt lấy tên kia lao giáo chủ thi thể một bên lạnh lùng nhìn xem còn sót lại bốn tên thiên cảnh cường giả chậm rãi mở miệng nói khoe miệng của hắn chạy xuôi máu tươi cũ kia theo nhai mà phát ra kéo kẹt kéo kẹt â m thanh khiến người tê cả ra đầu cái này đây thật là một tôn vô thượng yêu ma thần linh không ra không người có thể đem chấn áp những cái kia càng cường đại hơn thiên cảnh cường giả đều đang ngồi tự quan có thể hay không sống xuất quan cũng không biết chiếu cái này tình thế đi xuống chờ bọn hắn xuất quan sợ rằng thế giới đều đã hủy diện còn lại bốn tên cường giả toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ lấy liều mạng tư thái đánh giết hướng yêu hoàng phía trước lao giáo chủ cũng không phải là trong năm người bọn họ yếu nhất chỉ là vì bảo vệ bọn họ thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi bị yêu hoàng đánh giết bọn họ cũng không phải là người vô tình cảm n i ệ m lao giáo chủ đ ơ n tình xin thể muốn đem yêu hoàng đánh giết thay báo thủ bởi vì đồng vị diện thế giới khác xuất hiện cái này sắp phá nát thế giới lần thứ hai bị ổn định lại có thể là theo nhiều tên thiên cảnh cường giả tại cái này khai chiến rất nhanh cũng sắp sụp đổ những cường giả này không giống yêu hoàng như vậy hung ác không đành lòng phiến thiên địa này vỡ vụn vì vậy liền đề nghị đi thiên ngoại một trận chiến yêu hoàng nhắm lại lên hai mắt tâm niệm vừa động cũng không có bày tỏ đồng ý chương một nghìn bảy trăm hai mươi q ủy đạo, đạo phái tổ sư hiện thân phiến thiên đ ị a này hiện tại vỡ vụn đối ngươi không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t bố tên i cường giả bên trong vị kêu bất hủ hoàng t r i ề u lao hoàng chủ cả giận nói yêu hoàng sắc mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói giết các ngươi một cái còn không cần vận dụng có thể để cho phiến thiên đ ị a này sụp đổ lực lượng thiên ngoại một trận chiến là tất nhiên nhưng không phải cùng các ngươi bố tên i thiên cảnh cường giả nghe vậy đều là vô cùng phẫn nộ bọn họ cái nào không phải một phiến thiên đ i ệ chủ nhân bây giờ lại bị người như vậy khinh thị thực sự là làm bọn hắn cảm thấy lớn lao vũ l ụ tất nhiên yêu hoàng không muốn đi thiên ngoại một trận chiến bọn họ cũng chỉ có bước lúc nào đi thiên ngoại đánh một trận long hoàng cựu t r ạ m bất hủ hoàng triều lão hoàng chủ hét lớn một tiếng trong tay màu vàng điêu khắc long cổ kiếm tỏa ra hào quang sang trói từng đầu sinh động như thật chân long sống lại sau đó lại hóa thành tám thanh màu vàng thần kiếm cùng chủ kiếm cùng một chỗ hướng về yêu hoàng c h r n g đi yêu hoàng trong mắt vạch qua một vệ không kiên nhẫn h ắ n tính toán thời gian một chút vừa vặn không cần tiếp tục cùng bọn gia hỏa này chiến đấu vì vậy hắn vận dụng bản lĩnh thật sự không sai thẳng đến lúc này giờ phút này yêu hoàng vừa rồi vận dụng chính mình bản lĩnh th những này toàn bộ đều không phải hắn nói đều không thích hợp hắn hắn mặc dù nắm giữ thế gian tất cả thần thú hung thú cùng yêu thú thiên phú thần thuật cùng huyết mạch thần thông nhưng những cái kia đều không thuộc về hắn hắn chỉ là bởi vì trong cơ thể có những thứ này huyết mạch mới có thể vận dụng liền tính tu luyện tới xuất thần nhập hóa cũng từ đầu đến cuối không thuộc về hắn chỉ có hắn phù hợp tự thân khai sáng thần thông mới thật sự là thuộc về hắn cũng là hắn chân chính có khả năng phát huy ra cường đại uy lực thiên thần đạo ngắn n g i ba chữ vào trong đó tâm chậm rãi nói ra vẹn vẹn một nháy mắt một đạo vầm sáng màu tím khuyết tán mà ra đây là yêu hoàng ngày xưa khai sáng một môn thần thông thế nhưng vẹn vẹn chỉ là có một cỗ không cho cự tuyệt bài xích năng lực mà thôi cũng không có những chỗ huyền diệu nhưng lúc này giờ phút này làm yêu hoàng chân chính thi triển ra h uy lực của nó thời điểm đồng vị diện thế giới khác tất cả quan chiến cường giả giống như là bị người từ đỉnh đầu hắt một c h ậ u nước đá đổng dạng một cỗ cực đoan hàn ý lan tràn ra cứ việc bốn tên i thiên cảnh cường giả sớm có phòng bị nhưng cái kia vầng sáng màu tím qua trong dây lát liền đến trước mặt bọn hắn làm quang hoàn gặp thân thể một khác này thân thể bọn hắn thân thể liên quan linh hồn toàn bộ nổ nát ra ta cho qua các ngươi cơ hội các ngươi mà lại không hiểu chân quý đều đến loại này thời điểm còn có người nút trong bóng tối quan sát yêu hoàng cười lạnh sau người đạo kia đã hóa thành một cái sợi tốc độ dày huyết sắc quang trụ hoàn toàn biến mất một cố làm người sợ hãi khí tức buộc phát ra ảnh tử lâm tử khâm thân thể bị một cố huyết quang bao vây phóng lên tận trời n g á y mắt xuất hiện ở yêu hoàng bên người không thể không khen ngợi ngươi tất cả đều tiến triển thuận lợi như vậy một cái băng lánh bên trong mang theo tà khí âm thanh vang lên thời k h ắ c này ảnh tử lâm tử khâm mặc dù hình dạng không có thay đổi thế nhưng khống chế thân thể tồn tại cũng đã thay đổi trên mặt của hắn mang theo một vệ tà mị nụ cười toàn thân bị màu đỏ màu quang mang chỗ sau đầu một trăm lẻ tám đạo huyết sắc thần hoàn chấp động lên quỷ dị quan g mang hắn hít một hơi thật sâu cùng một vị diện thế giới khắc cường giả trên thân hoặc nhiều hoặc ít có huyết sắc quan g mang phá thể mà ra sau đó hướng về ảnh tử lâm tử khâm mạnh và qua vào giờ phút này bán thần không gian bên trong quỷ đạo phái tổ sư toàn thân tản ra hảo quan g trói sáng nháy mắt rời đi bán thần không gian cuối cùng xuất hiện hắn tự mình lẩm bẩm hắn chờ đợi lâu như vậy chính là vì vào thời khắc này có không ít thuần tùy ác ý không vì báo thủ không vì chu sát ngươi chính là vì cướp đoạt cái này thế giới thần vật tiên chân như vậy t h ầ n tùy ác đối với ta mà nói quả thực là thế gian tuyệt vời nhất đồ ăn yêu hoàng nhìn hướng bên cạnh ảnh tử lâm tử khâm cung kính hành đại lễ tham kiến chủ nhân vào giờ phút này đồng vị diện thế giới khác cường giả bao gồm những cái kia tại b á n t h ầ n không gian quan chiến tu sĩ toàn bộ đều kinh hãi chủ nhân bây giờ đương thời vô địch không có bất kỳ người nào có khả năng đem đánh bại yêu hoàng thế mà gọi người này là chủ nhân ảnh tử lâm tử khâm nhìn xung quanh b ố n phía khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười tà chậm rãi mở miệng nói đứng lên đi ngươi làm đến rất không tệ bất quá thật muốn hủy diệt đi cái này thế giới cũng có chút quá mức Ta muốn trưởng tồn tại thế gian góp nhặt thu gian muốn muốn năng lượng liền góp hấp đồng ạ lại i niệm, nếu như thế gian không có sinh linh, ta lại đến địa phương nào đi hấp thu tàn niệm túi liên lượng là, như phương xưng tàn nếu không đến nào tàn hoàng cung kính túi đầu, liên tục xưng là, không ngốc thế ta thu tục dám đâu. Yêu đầu, hấp chút nịch. địa có có đ vị diện thế giới khác cường giả cũng nhìn ra đây là cái so yêu hoàng càng khủng bố hơn h à n g người mặc dù trên thân cũng không tỏa ra bất kỳ khí tức gì thế nhưng bọn họ đối n ó lại bản năng sinh ra một cỗ kính sợ bình thường thiên cảnh cường giả đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ sau đầu vừa rồi sinh ra một cái thần hoàn đó là cái này nhân đạo quả thể hiện mà bọn họ trước mắt cái này tồn tại sau đầu có một trăm lẻ tám đạo thần hoàn cái kia phải là mạnh đến mức nào tạ thần ngươi không cần lại s i tâm vọng tưởng trường tồn tại thế ngươi không có cơ hội này ngay lúc này một thanh â m vang lên bí mật mang theo đại đạo lực lượng giống như thiên lôi c ủ n quận kinh sợ nhân tâm tên này chiếm cứ ảnh tử lâm tử khâm thân thể chính là ngày xưa đại náo thần giới vô cùng thần bí tạ thần cũng là diệt thế tam tinh chủ nhân năm đó hắn đại náo thần giới đồ sát không ít thần cảnh cừng giả cuối cùng lại bại bởi thần giới c h i vương thiên thần lẽ ra như vậy chết nhưng hắn ở nhân gian lưu lại không ít chuẩn bị ở sau trải rộng thiên hạ thần thai chỉ là một trong số đó hắn trong bóng tôi tìm kiếm mình muốn nhân tài d i ệ t thế tam tinh cùng l ầ m trường sinh đều chẳng qua chỉ là một trong số đó hắn cần những cường giả này đến thay hắn cho cái này thế giới tạo thành thương tổn cực lớn chỉ có dạng này mọi người mới sẽ sinh ra oán hận cùng phẫn nộ chờ t à n niệm xem như hắn chất dinh dưỡng sự thật chứng minh d i ệ t thế tam tinh cùng l ầ m trường sinh làm rất không tệ hắn hấp thu đại lượng t à n niệm nguyên khí khôi phục không ít mặc dù thần cảnh thực lực trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ thế nhưng trong nhân thế nhưng căn bản không có khả năng lại có địch thủ của hắn cho dù là giờ phút này xuất hiện quỷ đạo phái tổ sư cũng không ngoại lệ làm đồng vị diện thế giới khác tất cả cường giả nghe đến quỷ đạo phái tổ sư đối nó sưng hô về sau nhộn nhịp cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì năm đó tà thần đã từng điều khiển thiên linh ma trận tiến vào qua bọn họ thế giới c ư ớ p đoạt tàn niệm bọn họ đều nghe nói qua tà thần truyền thuyết cũng bởi vậy bọn họ bên trong những cái kia thiên cảnh cường giả vừa rồi không dám đối lúc ấy chỉ có địa cảnh điên phong thực lực yêu hoàng cùng thi vương độc thủ chuyện cho tới bây giờ ngươi cho rằng ngươi còn có thể thay đổi bất cứ chuyện gì sao tà thần có chút tự phụ nhìn xuống quỷ đạo phái tổ sư thản nhiên nói quỷ đạo phái tổ sư mang theo một bộ ác quỷ mặt nạ thấy không rõ đội hình. một bộ áo đen p h ầ n phật sau đầu đồng d ạ n g xuất hiện một trăm lẻ tám đạo thần hoàn t r ờ i ạ cái này thế giới còn có thứ hai tôn còn sống thần linh không phải nói thần giới không thể nhúng tay nhân gian sự t ì n h sao vì cái gì bọn họ sẽ còn xuất hiện ở đây có người cảm thấy khó có thể tin kinh ngạc h ế t lớn không đúng các ngươi nhìn bọn họ sau đầu thứ một trăm lẻ tám đạo thần hoàn có thiếu đều không phải chân chính thần linh có mắt s ắ c người nhìn ra dị t h ư ờ n g hô lớn lúc này những cường giả khác vừa rồi chú ý tới xác thực vô luận là tà thần vẫn là quỷ đạo phái tổ sư bọn họ thứ một trăm l i tám đạo thần hoàn toàn bộ đều là có thiếu hụt không hề viên mãn năm đó quỷ đạo phái tổ sư công tham tạo hóa nhục thân thành thần linh hồn cũng bắt đầu hướng về thần hồn tiến hóa nhưng cũng không cho vẹn vì vậy thần hoàn có thiếu có thể hắn dũng manh phi thường vô cùng có thể tại chân chính thần cảnh cường già tranh phong vì vậy được xưng không có miền thần bây giờ hắn mặc dù là lấy tàn hồn trạng thái xuất hiện thực lực bản thân mười không còn một nhưng đạo quả còn tại vì vậy có thể hiện hóa ra một trăm l i tám đạo thần hoàn bất quá hắn chân chính có thể vận dụng sợ rằng nhiều nhất chỉ có hai mươi đạo mà hắn đối diện tà thần cùng tình huống của hắn là không kém quá nhiều thiên thần xem như thần giới tri vương được xưng là thiên đạo người phát ngôn có người nói thiên thần chính là thiên đạo hiện ra chính là thiên đạo bản thân dù là tà thần xuất thân thần bí quỷ dị vô cùng nắm giữ cường đại chiến l ự c có thể đổ sát nửa cái thần giới cừng giả lại như c ũ không địch lại thiên thần chiến bại về sau bị triệt để xóa bỏ không biết là thiên thần không có đối hắn đạo quả đ ộ c t h ủ còn là hắn dùng thủ đoạn đặc thù che lại đạo quả của mình nói tóm lại hắn bây giờ phục sinh sau đầu cũng có thể xuất hiện một trăm lẻ tám đạo thần hoàn bất quá bởi vì hắn thần vị bị đoạt vì vậy thứ một trăm lẻ tám đạo thần hoàn có thiếu mà còn bởi vì hấp thu tà niệm xa xa không đủ hắn có khả năng vận dụng thần hoàn cũng chỉ có hai mươi đạo tà hưu lời tuy như vậy nhưng lạc đà gầy thủy t r u n g vẫn là muốn so mã đại hai mươi đạo thần hoàn thiên cảnh cừng giả tại đồng vị diện bất kỳ một cái nào thế giới sợ rằng đều là tìm không được bây giờ quỷ đạo phái tổ sư xuất hiện tất cả mọi người thở dài một hơi ít nhất còn có dạng này một vị nhân vật chuyển kỳ đối phó tà thần nếu không bọn họ thật đúng là không biết vị diện này tất cả thế giới sẽ là như thế nào một cái hạ tràng quỷ đạo phái tổ sư không có dư thừa nói nhảm hắn chính là vì giết tà thần mà、đến. một mực cẩn n h ậ n đến bây giờ vì vậy trực tiếp bắt đầu đập thủ mà yêu hoàng ánh mắt sáng tối chập trờn về sau vậy mà trực tiếp q u a y người tiếp tục đối mặt những cái kia đồng vị diện thế giới k h á c cường giả lạc thân phong đúng lúc này cái nào đó thế giới bên trong phát ra giống to một tiếng yêu hoàng giật mình sau đó khỏe miệng nâng lên một đoạn thời gian không thấy hắn thế mà cũng đột phá đến thiên cảnh tựa như một tôn những cái thế ma thần đồng dạng sau đầu một đạo đen nhánh thần hoàn chất động lên t i ế sáng hướng yêu hoàng đánh rét đi qua người ta ở giữa nên có một trận chiến yêu hoàng chỉ nói một câu nói như vậy liền cùng thi vương bắt đầu đại chiến năm đó hai người là kề vai chiến đấu không rời không bỏ đồng bạn bây giờ lại thành sinh tử đối mặt cựu địch không thể không để người cảm khái vô luận là quỷ đạo phái tổ sư cùng tà thần vẫn là yêu hoàng cùng thi vương giờ phút này đều chạy tới vũ trụ bên trong một trận chiến bọn họ thực lực đều quá mức khủng bố đặc biệt là quỷ đạo phái tổ sư cùng tà thần bọn họ nếu là thật sự tại địa cầu bên trên bắt đầu chiến đấu không chút nào khoa trương cái này có thể tinh cầu rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt bọn họ cũng không phải yêu hoàng cùng thi vương loại này mới vừa đột phá đến thiên cảnh hậu sinh thân là thần cảnh cương giả bọn họ đưa tay liền có thể lấy xuống ngôi sao thậm chí đem luyện hóa vì chính mình vũ khí nghiêm túc đánh nổ một ngôi sao như thế nào cái gì chuyện không thể nào hai chàng kinh tế h đại chiến l ẹ ra liền triển khai như vậy có thể đi tới trong vũ trụ bốn người con mắt thứ nhất nhìn thấy được lâm tử cầm đan điền bên trong cái kia một vòng mặt trời chói trang hạ nguyệt. nguyệt phía dưới cái kia ba tức lớn nhỏ bé gái toàn thân tản ra làm người sợ hai ba động dáng vẻ trang nghiêm không t ạ i hấp thu thần huy cùng tinh thần trí lực mà là bắt đầu rèn luyện bản thân không ngừng thuế biến thật sự là thật là lớn quyết đoán a muốn đem linh hồn cứ như vậy rèn luyện thành thần hồn như vậy khí tức quen thuộc là n g ư ờ i hậu thế đồ tôn cái kia cái gọi là chúa cứu thế lâm tử câm a ta thân nhìn xem cái kia ba t ấ c lớn nhỏ bé gái khoe miệng nâng lên một vẹn cười lạnh đúng là lộ ra bàn tay lớn muốn hủy đi lâm tử câm linh hồn thân là tu sĩ chỉ cần tu luyện đến hậu kỳ linh hồn bất diệt liền có chút ngoài ý mớn phía trước hắn tận mắt nhìn thấy thiên đạo lực lượng đem lâm tử câm ngay cả thân thể mang linh hồn toàn bộ ma diệt cái sạch sẽ không nghĩ tới lâm tử câm linh hồn thế mà còn chưa tản ngược lại còn đang không ngừng rèn rèn theo hắn nhìn lâm tử c ô m chưa chắc là muốn đem linh hồn một đường rèn luyện đến thần hồn cảnh giới mà là tại bù đắp chính mình không đủ cường đại tu vi bởi vì hắn đột phá dẫn đến lâm tử c ô m không thể không trước thời hạn xuất thế vẹn vẹn chỉ là nhục thân tấn thăng đến thiên cảnh tu vi còn lưu lại tại nửa bước thiên cảnh bởi vậy vừa rồi tại hai người sinh tử quyết chiến xa suốt hạ phong bây giờ lâm tử c ô m không biết vì sao không riêng linh hồn chưa diệt ngược lại còn hình như có rõ ràng c ả n g lộ ngay tại bù đắp chính mình tu vi muốn triệt để đăng lâm thiên cảnh lâm tử c ô n thực lực quá mức quỵ dị vẹn vẹn chỉ là nhục thân đăng lâm thiên cảnh liền có thể tại chiến đấu vừa bắt đầu đem hắn áp chế gắt hắn nếu là không lấy n g ậ p trời pháp lực công kích lâm tử c ô n điểm yếu sợ rằng đã sớm tan tác như vậy nhục thân đừng nói là thiên cảnh sơ kỳ cường giả chính là thiên cảnh trung kỳ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản công kích bây giờ lâm tử c ô m nếu là liền tu vi cũng đột phá đến thiên cảnh triệt để viên mãn cái kia chỉ sợ hắn liền cũng không tiếp tục là đối thủ nghĩ tới đây yêu hoàng cũng hung á c xuất thủ muốn hủy đi lâm tử c ô m linh hồn để vĩnh thế không được siêu sinh đi qua thi vương mặc dù cùng lâm tử c ô n là định nhân trận d o a n khác biệt nhưng bây giờ bọn họ có cùng chung định nhân thi vương cũng rất cần lâm tử c ô n phần này chiến lực hiện ả t h nay thi ê vương hạ quyết tâm không cho yêu hoàng đụng lâm tự cầm yêu hoàng cũng lại không còn bất kỳ thủ đoạn nào trận đại chiến này tiến hành quá lâu hai bên thực lực đẳng cấp không giống nhưng song phương đều lực lượng tương đương trong lúc nhất thời căn bản phân không ra tháng bại đến mà lâm tử cầm linh hồn giờ phút này tựa hồ ở vào một loại huyền diệu cảnh giới cũng không quản ngoại giới quyết đấu sinh tử tự mình l ĩ n h ngộ chính mình đạo hắn linh hồn phát tán thần tính ba động càng ngày càng rõ ràng khiến người ta run sợ tà thần đã từng là chân chính thần cảnh cường giả tự nhiên sẽ hiểu lâm tử cầm tuyệt đối là tính toán đem linh hồn cứ như vậy rèn luyện là thần hồn tiểu tử này thì chính là có thiên đại khí phách thì chính là nao có vấn đề từ xưa đến nay thế gian này có ai dám lấy linh hồn trạng thái chống lại thần cảnh kiếp Linh ủy đạo phái tổ sư tự nhiên cũng rõ ràng lâm tử cầm loại này hành động đã không thể nói là mạo hiểm căn bản chính là đang chịu chết có thể là cùng tà thần khác biệt chính là hắn tin tưởng lâm tử cầm hắn tin tưởng tất nhiên lâm tử cầm lựa chọn ngay tại lúc này làm ra dạng này quyết đoán tất nhiên là có nguyên nhân đã như vậy hắn chuyện cần phải làm vẫn là chỉ có một kiện đó chính là hết sức chu s á t trước mắt mình tà thần giải quyết xong tất cả những thứ này ân o á n nhân quả lạc thân phong ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao chư thần từ trước đến nay liền không có đùa bỡn qua cái này thế giới từ trước đến nay liền không có đem vị diện này thế giới trở thành qua cái gì sân chơi chế tạo ra xảy ra ở trên người chúng ta bi kịch hướng dẫn tất cả những thứ này toàn bộ đều là tà thần hắn mới là cựu nhân của chúng ta hắn mới là chúng ta báo thù đối tượng chỉ cần giết hắn tất cả liền đều kết thúc tại sao muốn hủy đi cái này thế giới đâu thi vương cùng yêu hoàng đại chiến song phương riêng phần mình diễn hóa vô thượng thần thông b a n h sát đối phương nhưng thủy trung chưa từng có cái kết quả yêu hoàng có thể thấy được thi vương đem thần thai lực lượng toàn bộ đẩy ra bên ngoài cơ thể vứt bỏ trong cơ thể tất cả tà thần lực lượng gần như chém dụng bản nguyên bắt đầu lại từ đầu tu luyện vậy mà là trực tiếp một đường phá quan đột phá đến tiên h cảnh mặc dù hắn vẫn như cũng là cương thi thế nhưng cho yêu hoàng cảm giác lại khác yêu hoàng không nói một lời hạ thủ lại càng thêm hung ác thi vương thấy thế cũng không lên tiếng nữa hắn biết hiện tại lại nói cái gì đều vô dụng tất cả chỉ có thể dựa vào kết quả của cuộc chiến đấu này đến nói chuyện trận chiến đấu này trọn vẹn tiến hành m ư ơ i ngày m ư ơ i đêm cuối cùng song phương đều muốn có kết quả bên này quỷ đạo phái tổ sư đã tiếp cận trong suốt sau đầu thần hoàn làm đ ạ m tia sáng không hiện mắt thấy liền muốn tiêu tán ở thế gian mà đối diện t a thần tình hình cũng không khá hơn chút nào ảnh tử lâm tử k h â m lục thân kém chút đều bị phá hủy t a thần tự thân cũng là khí tức bể hoài sau đầu thần hoàn không riêng làm đ ạ m xuống còn sống sờ sờ bị quỷ đạo phái tổ sư đả d i ệ t một cái mụ hắn người hôm nay là hạ quyết tâm muốn kéo lấy ta cùng chết ta cho người biết cỗ thân thể này hiện tại đã cùng ta hợp hai là một ta chết lâm tử câm cũng phải cho ta cho cùng tà thần sớm đã không còn vừa bắt đầu tự phụ cùng tỉnh táo v qị đạo, đạo phái tổ sư mười phần bình tĩnh đến trình độ này cho dù đối mặt lựa chọn kết quả cuối cùng cũng hết sức rõ ràng một cái lâm tử cầm tính mệnh cùng người khắp thiên hạ tính mệnh so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng nên lựa chọn như thế nào chẳng lẽ qị đạo phái tổ sư còn sẽ có nửa điểm do dự sao n ủy đạo hắn vì t phái tổ sư đốt hết chính mình tàn hồn hướng tà thần công đi qua chuẩn bị cùng hắn đồng quy vô tận tà thân sắc mặt đại biến vậy mà quay người muốn chạy trốn thế nhưng lại căn bản không còn kịp rồi trói lọi ánh lửa chiếu sang cái này một m ả n h phạm vi bên trong vũ trụ sau đó quỷ đạo phái tổ sư tàn hồn cùng với tà thần thần hồn vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này ảnh tử lâm tử khâm tàn khu cứ như vậy phi ê u p h ù ở nơi nào lại không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng lúc đó cái kia thần tính ba động càng ngày càng mãnh liệt lâm tử câm linh hồn giống như là đột nhiên bị trọng thương đồng dạng ảm đạm xuống thở dài một tiếng từ trong chuyện gia cái gì nịch thiên c ả i mệnh trung quy là một chuyện cười hắn như cũng chạy không thoát vận mệnh chỉ có thể vì cứu vớt cái này thế giới mà chết vào giờ phút này yêu hoàng cùng thi vương chiến đấu cũng chia ra thắng bại yêu hoàng đã sớm đoán được một chút thi vương k i ế p trước thân phận bây giờ được chứng minh thi vương vứt bỏ tất cả tà thần ban cho lực lượng về sau không riêng không có đ ổ i thành nhỏ yếu ngược lại càng ngày càng cường đại hắn toàn thân kim quan g cùng ma khí cùng tồn tại thần lực cùng ma lực ngập trời giống như là một tôn hoàn mỹ phật đà lại giống là một tôn cái thế ma thần kiếp trước hắn là cái nào đó không có danh tiếng gì trong miếu nhỏ một cái sa di kiếp này hắn là thế gian trí âm t r í t à việc ác bất tận cái thế thi vương phật ma đều là hắn cho tới bây giờ ta cũng không thể quên đi tất cả có thể là ta biết ta phải làm những gì mà ngươi không chỉ không có thả xuống liền chính mình phải làm những gì đều đã không biết được hết thể đều đã kết thúc ngươi nghỉ ngơi a thi vương mang trên mặt thương xót trên thân mơ hồ chuyển ra lão tăng tụng kinh âm thanh yêu hoàng bại nhục thân sắp vỡ nát trái tim đều bị móc ra, mi tâm cũng bị xé ra mắt thấy đã là không còn sống lâu nữa có thể khoe miệng của hắn như cũ mang theo nụ cười chậm rãi mở miệng nói kết thúc ha ha ha ha ha, ngươi sai tất cả những thứ này hiện tại vừa mới bắt đầu cách đó không xa tà thần cùng quỷ đạo phái tổ sư vẫn lạc tri địa một đạo màu đỏ máu quang mang sáng lên c ũ khí tức k i a thi vương vô cùng quen thuộc sắc mặt lập tức liền thay đổi tà thần chưa chết cho dù là bị q u ỷ đạo phái tổ sư cuối cùng hủy d i ệ t tính đã kích tà thần vẫn không có chết đi hắn còn lưu lại có một chút xíu thần hồn giờ phút này ngay tại tụng niệm chú văn muốn tụ tập chính mình lực lượng yêu hoàng miệng phun màu tươi bắt đầu nối khan chỉ chốc lát sau một chút khối thịt vụn cùng một đầu nho nhỏ cánh tay từ trong miệng rơi xuống đi ra đây là phía trước bọn họ chia ăn tà thần thần thay bọn họ vốn cho rằng đã luận hóa lại không nghị chưa từng có ngược lại bị tà thần lúc này cho kêu gọi ra cùng lúc đó Bán bên thần không gian bên trong cùng nào tòa với mạc dạ đối ó vách núi phía dưới lâm sinh xuất hiện cùng phía sinh hiện hoàng tình hôn núi trường dưới lâm xuất g yêu n g đồng thời luyện hóa thần hóa thai khối với ụ tụ tụ Bọn bị bên họ phóng lên tận trời, bị tụ tập đến tà thần bên người, nưng thành một tôn hùng vị thân thể. Hát hát, chết! tập trời, tà một Đối vị v ta mà nói là vĩnh viễn không có khả năng tà thần âm thanh vang lên cười ha ha thế gian toàn bộ sinh linh thấy cảnh này về sau đều cảm giác được vô cùng tuyệt vọng nhưng mà đúng vào lúc này lẽ ra đã chết hẳn yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ không dễ dàng phát giác nụ cười một đạo hào quang màu tím cùng thời khắc mấu chốt đánh giết tới chạy thẳng tới tà thần một điểm cuối cùng tàn hồn mà đi lạc thân phong ngươi muốn làm gì tà thần hét lớn một tiếng lúc này đang ở tại hắn n ụ c thân cùng lực lượng trọng tổ thời khắc mấu chốt hắn điểm này tàn hồn không chỗ có thể trốn yêu h o à n g cái này một cái công kích hiển nhiên là ấp ủ đã lâu tản ra làm người sợ hai ba động cùng sát khí chuyên môn công kích thần hồn là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị tuyệt xác vào giờ phút này tà thần trong lòng không riêng tràn đầy hoảng hốt còn có kinh thiên phẫn n không nghĩ tới cuối cùng lại bị nô b ộ c của mình cho tinh k ế hào quang màu tím chạm tại tà thần cuối cùng một sợi tàn hôn bên trên tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm đem tà thần tại cái này thế gian một điểm cuối cùng là cấn triệt để xóa đi từ đây thế gian lại không tà thần vào giờ phút này tất cả mọi người muốn biết vì cái gì nhưng mà liền làm yêu hoàng đem tự thân tàn khu cùng tà thần ngưng tụ tốt thân thể kết hợp đồng thời thôn p h ệ thứ nhất cắt thần lực về sau tất cả đều sáng suốt thôn p h ệ quá trình kéo dài ba ngày ba đêm tùy ý thi vương thi triển đủ kiểu thủ đoạn cũng vô pháp đem ngăn cản mọi người nhìn xem một màn này cũng không khỏi sợ hãi cái gì mới gọi là tính toán cái gì mới gọi là bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu yêu hoàng dùng chính mình hành động rất tốt thuyết minh tất cả những thứ này cuối cùng ngày thứ tư sáng sớm yêu hoàng thành công luyện hóa tà thần tất cả lần này là chân chính luyện hóa sẽ lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện lúc này yêu hoàng mặc dù còn sâu hơn đến xa xa không cách nào cùng lúc trước tà thần so sánh có thể là sau đầu cái kia mười ba đạo c h ấ p động lên tia sáng trói mắt màu tím thần hoàn nhưng để người lòng sinh tuyệt vọng Quỷ đạo phái tổ sư cuối cùng một sợi tàn hồn đã bỏ mình tan đi trong trời đất lại còn có ai có khả năng là đối thủ của hắn đâu bán thần không gian bên trong tất cả mọi người nhìn về phía bán thần cái sau mang trên mặt nước mắt n ắ m chặt lên s o n g quyền cuối cùng cho thấy chính mình thần hoàn mười đạo đã vô cùng kinh người thế nhưng lại rất rõ ràng cũng không phải là yêu hoàng đối thủ thú hồ b á n t h ầ n là thiên địa đại biến phía trước thành tựu thực lực như thế nhận đến thiên đạo chế ước có thể yêu hoàng khác biệt hắn là thiên địa đại biến về sau thành tựu thực lực như vậy bị thiên địa chỗ tán thành có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra toàn bộ thực lực vị diện này đến cùng còn có ai là yêu hoàng đối thủ l i ê n tại toàn bộ sinh linh đều lòng sinh tuyệt vọng b á n t h ầ n chuẩn bị liều lên tính mệnh đi cùng yêu hoàng quyết một trận từ chiến thời điểm yêu hoàng lại lên tiếng lâm tử câm giả chết cũng không giống như là phong cách của ngươi bây giờ ngươi cuối cùng cùng chính mình ảnh tử hợp hai là một vũ đắp thiếu hụt cái t i ê một điểm cố gắng tiến lên một bước khiến thiên địa này xứng đánh với ta một trận quay đầu lại vẫn là chỉ có ngươi. mặt trời t r ó i t r a n g cùng hạ o nguyện chấp động lên quan huy một bóng người từ trong hư không hiện lên vừa rồi yêu hoàng động thủ một s á t na kỳ thật còn có một người động thủ bất quá đây là động thủ đem ảnh tử lâm tử khâm thân thể thu lấy đi qua ảnh tử lâm tử khâm còn sống vì vậy lâm tử k h â m cũng chưa chân chính bọn mình ta nguyện ý trở thành ngươi ảnh tử nhưng ngươi nhất định muốn đáp ứng ta đánh bại lâm tử k h â m đã không muốn lo lắng nữa nhiều như vậy lần này hắn cam tâm tình nguyện trở thành ảnh tử lâm tử khâm ảnh tử chỉ c ầ u khả năng đủ đánh bại yêu hoàng còn thế giới một cái hòa bình có thể là còn chưa chờ hắn nói hết lời ảnh tử lại lên tiếng ta nghĩ trở về một lần n lần này ta cam tâm tình nguyện làm người thực sự là quá thống khổ mất đi sẽ đau không chiếm được cũng sẽ đau ta không cách nào đình chỉ nhớ nàng tâm không giờ khắc nào không tại đau đớn so độ kiếp còn khó chịu hơn so thân là ảnh tử ta bị ánh mặt trời chiếu đến còn muốn đau đem so sánh vẫn là làm một đạo không có tâm cũng sẽ không nói lời nói ảnh tử tương đối tốt ngươi mới là chúa cứu thế đây là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ cũng không phải ta đi kết thúc tất cả những thứ này à. nói xong ảnh tử lâm tử k h ô n cứ như vậy hóa thành một đạo ảnh tử không cần bất kỳ bí thuật hỗ trợ rút chính mình liền trở về lầm tử c ô n trong cơ thể cho tới nay lâm tử c ô m độc nhất dương mà không có âm bởi vậy hắn vô luận như thế nào n g ộ đạo hắn nói từ đầu đến cuối đều là có khuyết điểm nhưng hôm nay ảnh tử quý vị hắn â m dương một lần nữa quý vị tự thân nói cuối cùng có thể bù đắp cho tới nay kiềm chế đã lâu hắn tại tu vi sườn đất bên trên thực hiện diễn phun n ả y lên trở thành có khả năng cùng vào giờ phút này yêu hoàng tranh phong siêu cấp từng giả tất cả đều nên kết thúc lâm tử c ô m tự mình lẩm bẩm hướng yêu hoàng vào tới hai mươi năm sau cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới tại cái này thời gian hai mươi năm rốt cục là chậm rãi khôi phục sinh cơ hiện tại thế hệ tuổi trẻ những hải tử kia khỏe mạnh trưởng thành căn bản không biết lúc trước cái này thế giới còn phát sinh qua như vậy nhiều kinh khủng sự tình trải qua những n à y người trẻ tuổi hiện tại cũng đã làm cha làm mẹ bọn họ không muốn để chính mình hài tử biết năm đó những cái kia cho tới bây giờ cũng còn sẽ xuất hiện tại bọn họ trong cơn ác mộng chuyện cũ tu sĩ giới lại trở về ngày trước trạng thái chỉ là năm đó chiến trường kia bị khắc xuống trận pháp người bình thường cũng không còn cách nào tiến vào hoặc là tới gần mà thế tục người đang nắm quyền cũng rất phối hợp đem cái địa phương này trực tiếp từ trên bản đồ lao đi nơi này đứng vững vàng một tòa to lớn đài tưởng niệm phía trên rậm rạp chẳng trị khắc đầy tại trận kia trong chiến tranh làm ra chắc tuyệt công hiến những tu sĩ kia Khi từ h chiến tranh làm ra công hiến, vì đối kháng hoàng chết lại đâu chỉ nhiều như vậy người, chỉ là bởi vì nhân số thực sự là quá nhiều, cho nên phía trên chỉ những phía phòng ậ trận vậy t tại trong trên viết tưởng trước tu trong lại kia đối người, bởi dưới Đài niệm coi, lúc làm là là công có ấy yêu này. ra nên đến bên n g má vì vì đâu số quá sự sĩ a người bình thường tiếp cận chỉ là một phương diện, một phương diện tiếp chỉ một một là khi á c cũng cho thường xuyên quét dọn là vì quét b ụ bảo trận ư người ớ c chết thuộc đến đó. viếng phúng thân khi gì Từ t r kia chiến tranh về sau thế giới các quốc gia chính đạo cao t ầ n g mở cái sẽ một phen đàm phán về sau quyết định sửa chữa tất cả người bình thường ký ức vẫn là không thể để bọn họ biết trên thế giới này có tu sĩ tồn tại nếu không hai thế giới đều sẽ không đến an bình mặc dù đây là cái công trình vĩ đại thế nhưng có vị kia tồn tại cũng không phải là việc khó gì một ngày này sáng sớm đang trực tu sĩ ngay tại nói chuyện t h i ế m đột nhiên từ đằng xa đi tới một người bọn họ lập tức lên tinh thần lộ ra thần thức xem xét phát hiện đối phương trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì chân khí ba động lúc này liền muốn đổi người nơi này cấm chỉ tới gần m ờ i mau chóng rời đi trong đó một tên tu sĩ ngăn lại người này nói như vậy người này ước chừng hơn bốn mươi tuổi dáng người có chút phát tướng dâu ria sùm x o à nhìn qua có chút lôi thôi mặc vượt rào cản áo l ó t cùng hoa cuốn sóc chân đạp một đôi dép lào thấy thế nào đều giống như dậy sớm muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đại thuốc bên cạnh hắn còn đi theo một cái ước chừng ba bốn tuổi bé con như nói cứng người này có cái gì không giống bình thường chỗ lời nói hẳn là hắn cặp kia trong s u ố t vô cùng không có chút nào tạp chất hai mắt ta có lệnh bài trung niên đại thuốc ngáp một cái gãi đầu một cái từ trong túi quần lấy ra một cái bẩn thiệu đồng chất lệnh bài phía trên dính đầy dơ bẩn thật nhiều vẫn là canh nước động dầu nhất trong đó một tên tu sĩ sau khi nhận lấy xác nhận một cái đích thật đích thật là th có lệnh biết chân bài a n tại tay trung niên đại thúc rất nhẹ nhàng liền mang ấu đồng tiến vào trận pháp ấu đồng rất nghe lời sau khi đi vào liền tại đ ạ i tưởng niệm phía trước dập đầu tham viếng các vị anh liệt tình cảm mười phần thành khẩn trung nhiên đại t h u ố c tường tận xem xét lệnh bài trong tay nhìn xem phía trên canh nước động cùng dầu nhất xác thực có chút xấu hổ hắn ở trên người xoa xoa đem phía trên dầu nhất cùng canh nước động toàn bộ cọ rơi lộ ra phía trên c h â k h ắ c ba chữ to lâm tử công thật sự là phiền phức liền nghĩ qua cái thật yên lặng sinh hoạt đều khó như vậy chẳng lẽ còn muốn ta đổi tên sao xem ra cần phải cùng lão long bọn họ nói một chút lệnh bài này về sau đừng khắc tên là gì nói xong hắn một bên lại chú ý tới ngay tại đài tưởng niệm phía trước dập đầu tên là chính một ấu đồng biểu lộ thay đổi đến có chút phức tạ chú chính nhất đứa bé này xuất hiện đến cùng biểu thị cái gì đâu ai tính toán người đi nghĩ nhiều như vậy phiến thiên địa này chỉ cần có ta ở đây một ngày không có người có khả năng uy hiếp được chính một ta gọi ngươi dập đầu không có để ngươi một mực đập a đầu ngươi không đau sao đi rồi còn muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn về nhà nấu cơm đâu trông chờ nương ngươi cùng tỷ tỷ ngươi phòng bếp lại phải bạo tạc cái này ba ngày hai đầu nổ một lần nhà chúng ta cái này đều nhanh trở thành đội phòng cháy chữa cháy khách quen trung niên đại thúc hoặc là phải nói là lâm tử câm tại đài tưởng niệm tiền trạng một hồi vô căn cứ lây ra một bó hoa tươi đặt ở đài tưởng niệm phía trước túi mình vai trào sau đó liền dắt tên là chu chính nhất đ ấu đồng cứ vậy rời đi các n i n h đệ lần sau lại đến nhìn các ngươi hiện tại phiến thiên địa này có thể bình tĩnh tà đạo không ra, yêu tộc không xuất hiện các ngươi có thể nghỉ ngơi hết t r ọ n bộ